Mời các bạn cùng nghe phần 4 phần cuối của truyện Thanh Dương Khê Ca. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 64, Hợp tác, Tiêu Dực nhìn nam từ trước mặt thở dài ở trong lòng, sau đó rũ mắt xoay người cung kính nói, thảo dân Tiêu Dực tham kiến tam hoàng tử. Phượng Nhược Liễu nhìn Tiêu Dực thêm vài lần, nữ nhân này nghe nói hắn là hoàng tử lại không có lộ ra một chút điều cảm giật mình, hưng phấn hay e ngại. Phượng Nhược Liễu nhẹ giọng nói ta là cái trang gia cung tiêu tiểu thư không cần đa lễ, xin đứng lên ngồi đi. Đây là ở bên ngoài cũng đừng gọi ta là tam hoàng tử, miễn cho bị người nghe được lại dị nghị dèm pha. Tiêu dực đồng ý ngồi lại vị trí cũ, vẫn là cúi đầu rũ mắt. Trong lòng thầm nghĩ ngươi nửa đêm đi ra gặp ta còn không sợ chịu dị nghị dèm pha ư. Bất quá là câu sưng hô còn lo lắng cái gì. Nhưng những lời này cũng không thể nói ra trên mặt một chút không kiên nhẫn cũng không có thể hiền, chỉ hy vọng tam hoàng tử này sau khi nhìn thấy mình sẽ hiểu được mình không phải bàn đồ ăn của hắn, đến chỗ hoàng thượng nói không gà cho cô thì tốt rồi. Tiêu dực suy nghĩ lung tung, chỉ nghe Phượng Nhược Liễu lại nói tiêu tiểu thư quả nhiên tuấn tú lịch sử. Phượng công tử quá khen, không thể gọi tên, lại không thể kêu hoàng tử, chỉ có thể gọi hắn một tiếng công tử. Phượng Nhược Liễu hiển nhiên cũng không có ý kiến với cách xưng hô này, mỉm cười liền không thèm nói chuyện. Tiêu Dực cũng không nói, hai người yên lặng mà ngồi. Người hoàng thất hơi thở trầm, Tiêu Dực cũng không động, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm lặng lặng ngồi ở bên cạnh hắn, không nhìn hắn cũng không mở miệng. Cũng không biết qua bao lâu, Phượng Nhược Liễu thổi phù một tiếng cười ra, nói: "Sao Tiêu tiểu thư lại không nói lời nào?" Tiêu Dực nhanh nhẹn cung kính nói, ở trước mặt Phượng công tử Tiêu Dực không dám mở miệng lung tung. chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta vì sao tới tìm ngươi hả? đương nhiên là tới xem cô có hợp mắt hắn hay không. Tiêu Dực cười khổ công tử là vì chuyện chỉ hôn đến phải không? Phượng Nhược Liễu gật đầu ta chính là muốn hỏi một chút Tiêu tiểu thư đối với chuyện cưới ta này có ý kiến gì không? Tiêu Dực ngẩng đầu ta cũng muốn hỏi một chút công tử là người cao cao tại thượng chẳng lẽ lại cam tâm tình nguyện gà cho loại bình dân này như ta? Nghe giọng điệu của tiểu thư tựa hồ cũng không nguyện ý cưới người cao cao tại thượng là ta phải không? Cũng không phải không muốn có thể lấy được hoàng tử là đời trước đã tu luyện phúc khí chính là tiêu dực đã cưới chính phu thật sự không thích hợp ủy khuất hoàng tử. À ta không ủy khuất. Phượng Nhược Liễu nhún nhún vai ta không thèm để ý ngươi cưới chính phu. Tiêu dực ngắt ngắt tay chịu đựng một hơi nói nhưng công tử ngươi và ta trước đây không quen nhau. Ngươi không biết là cứ như vậy liền quyết định cuộc sống của mình không phải rất qua loa à. ngươi chưa thấy qua ta cũng căn bản không hiểu biết ta là dạng người gì, ngươi xác định sẽ đánh bà cả đời mình như vậy ư? Phượng nhược liễu mắt phượng giận u ám, ta nghe nói qua, ngươi đối xử với phu lang của ngươi rất tốt, đối với phu lang ngươi tốt nhất định là người tốt. Hơn nữa ta hiện tại cũng nhìn thấy ngươi, sao lại còn có thể nói chưa nhìn thấy qua chứ? Tiêu dực đóng chặt mắt cắn chặt răng, đem tức giận nuốt vào trong bụng, vẫn duy trì giọng nói vững vàng của mình lại nói, Phượng công tử chẳng lẽ nguyện ý gả cho một người không yêu ngươi, cả đời không chiếm được sủng ái của thê chủ ư. Không muốn, Phượng nhược liễu trả lời cũng không chần chờ. Tiêu dực một chút cũng không chần chờ nói tiếp, vậy không cần chọn ta. Tiêu dực vừa mới nói xong có chút hối hận, đối phương dù sao cũng là hoàng tử lại nói thẳng cứng ngắc như vậy rất không nề mặt là việc nhỏ, vạn nhất hoàng tử mất hứng một cái, chỉ sợ chuyện tứ hôn càng thêm khó giải quyết. Tiêu dực cho rằng Phượng Nhược Liễu nghe xong những lời này sẽ có chút nổi giận, đang trần chờ có nên giải thích xin lỗi một phen hay không, chỉ thấy Phượng Nhược Liễu ngẩn đầu nhìn về hộ vệ đứng phía sau, hộ vệ kia gật đầu. Phượng Nhược Liễu quay đầu thì một mặt nghiêm túc tiêu tiểu thư thật sự thật yêu phu lang của ngươi hả. Tiêu Dực không biết hắn vì sao lại hỏi như vậy, cẩn thận nói, tại sao Phượng Công Tử lại hỏi ta như vậy? Phượng Nhược Liễu thấy nàng cẩn thận như thế cũng không miễn cưỡng nhếch môi một cái Thục Yến, chính là bành Thục Yến từng gặp ta nói qua, nghe hắn nói Tiêu Tiểu Thư từ chối lời cầu hôn của hắn. Ta thật sự không hiểu, bành ra giàu có hơn cả nước. Thục Yến cho dù là dung mạo không khuynh thành, nhưng Tiêu Tiểu Thư cưới Thục Yến nhất định đại phú đại quý, vì sao không đồng ý? Nghe hắn thẳng gọi tên của Bành Thục Yến thì Tiêu Dực đã biết Tam hoàng từ Phượng Nhược Liễu này và Bành Thục Yến quan hệ không bình thường. Trong lòng đã có tám phần khẳng định Phượng Nhược Liễu là cố ý đến gặp mình, không khỏi âm thầm kêu khổ. Phượng Nhược Liễu này không biết là vì chút giận cho bằng hữu của hắn, hay là xuất phát từ suy nghĩ muốn chinh phục một nữ nhân mà người khác không chinh phục được cố ý tìm tới cô. Nghĩ tới nghĩ lui Tiêu Dực cũng không thể hiện ra một chút không vui ở trên mặt xã hội phong kiến, hoàng quyền áp người đây mà. Bất quá vấn đề này cũng không thể thoái thác, vì vậy cũng thành thành thật thật trả lời hắn, đại gia tộc phức tạp tiêu dực chưa thấy qua cảnh đời nên không có năng lực đối phó. Ta chỉ muốn cùng Phu lang trải qua những ngày bình bình đạm đạm. Phượng Nhược Liễu nhìn nàng sau một lúc lâu tiền tài quyền thế, ngươi thật sự không thích. Tiền tài quyền thế không nhất định phải tốt ta chỉ nghĩ tới cuộc sống thoải mái thích thú. Tiêu dực thành thật trả lời, dương mắt nhìn thẳng hắn, Phượng công tử có thể thả cho ta một con ngựa hay không, để cho ta quay về những ngày bình thản trước kia. Phượng nhược Liễu đối diện với nàng, giọng điệu vẫn bình thản giống vậy, có thể ngươi hẳn là biết công tiễn kia của ngươi là chuyện lớn bảo vệ đất nước quốc. Mà kệ xuất phát từ loại nguyên nhân nào, mẫu thân ta đều sẽ ban cho các ngươi một người hoàng tử, đàm tiểu thư làm quan, ngươi chỉ có thể cưới người. Tiêu dực cười khổ, người là muốn nói, mặc kệ ta cam đoan sẽ không tiết lộ ra ngoài cách chế tạo cũng tiễn như thế nào cũng không được sao. Ta nghĩ không có bao nhiêu người sẽ thật sự tin tưởng ngươi nghĩ tới cuộc sống bình thản, người muốn thoát thân cũng rất khó. Mục đích lúc ban đầu của ta chính là muốn bắt chút gà rừng thỏ hoang cho phu lang ta tẩm bổ thân mình mà thôi. Tiêu dực thở dài, nhớ tới lúc mới gặp Diệp Khê, phu lang ta từ nhỏ bị ngược đãi thân mình không tốt, lúc gả cho ta thân thể gầy yếu giống như gió thổi qua sẽ bị thổi bay luôn, lòng ta đau quá, mà ta cũng là người nghèo ăn không đủ no mặc không đủ ấm, không có tiền mua thịt cho hắn bổ thân, ta chỉ có thể nghĩ ra biện pháp bắt mà không cần tiền. Tiêu dực dừng một chút, lắc lắc đầu, sao ta lại đi kể lại chuyện cũ nhỉ? Phượng Nhược Liễu lại ngẩng đầu nhìn hộ vệ kia khẽ cười nói tiêu tiểu thư quả thật là người thương phu lang. Tiêu Dực lại lắc đầu thương Phu Lang thì sao? Lần này cô chỉ có thể làm cho Phu Lang đau lòng. Phượng Nhược Liễu lại nói: Xin khuyên ngươi một câu, đừng nghĩ ở trên triều đình từ chối mối hôn sự này. Ngươi cũng biết được gần vua như gần cọp, mặt mũi của Hoàng thượng uy nghiêm của hoàng gia không phải do ngươi từ chối là được. Tiêu Dực lại sửng sốt, không nghĩ tới Phượng Nhược Liễu này ngay cả cô muốn từ chối mối hôn sự này ở trên triều đình cũng đoán được. Tiêu dực còn chưa nói chuyện, Phượng Nhược Liễu lại nói, ngươi đừng không tin lời nói của ta từ chối Hoàng thượng thứ hôn, ngươi có thể có nghĩ tới người nhà của ngươi không? Tiêu dực không nói, cô làm sao có thể không nghĩ tới? Nhưng là vẫn nghĩ tranh thủ làm những điều mình muốn, nghĩ đến Diệp Khê nói qua cô nếu như cưới phu thị sẽ không cần cô, không biết lần này cần phải làm sao mới không làm cho hắn đau lòng đây? Nhổ răng cọp rất nguy hiểm ta khuyên ngươi, không cần liên lụy người nhà của ngươi. Tiêu dực dương mắt ý của Phượng Công Tử là ta bắt buộc phải cưới ngươi. Phượng Nhược Liễu nhìn thấy vẻ mặt như vậy của nàng, nhẹ giọng nói tuy rằng ngươi muốn thoát thân rất khó, nhưng ta có thể giúp ngươi. Cái gì? Tiêu dực cho rằng mình nghe lầm, ngươi có thể giúp ta. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cũng phải giúp ta. Tiêu dực gật đầu ta phải giúp ngươi cái gì? Làm sao để giúp ngươi? Phượng Nhược Liễu nhìn ánh mắt của nàng, nhẹ nhàng nói ta cũng không biết mẫu thân sẽ đem ai chỉ hôn cho ngươi, cho nên ngươi nếu muốn có biện pháp thì phải làm cho mẫu thân đem ta chỉ hôn cho ngươi. Ngươi là muốn gả cho ta. Vì sao? Bởi vì ta cũng muốn thoát thân. Tiêu dực trầm tư một hồi, đã muốn hợp tác ta cũng muốn biết nguyên nhân. Cô đối với chuyện của người khác không có hứng thú, nhưng luôn phải cẩn thận để tránh vốn chuyện tình không giải quyết ngược lại gặp phải càng nhiều phiền toái. Phượng Nhược Liễu nhấp mím môi, kéo hộ vệ phía sau qua hộ vệ, chúng ta, muốn thoát thân. Không có nhiều thời gian nói, tỉ mỉ, Phượng Nhược Liễu và Tiêu Dực Đại Khái nói chuyện hợp tác, hai người liền thừa dịp bóng đêm rời đi. Đến gần hoàng thành, hộ vệ dựa vào Phượng Nhược Liễu ôm hắn lại. Phượng Nhược Liễu tựa vào trước ngực nàng làm ngừng động tác của nàng, nhẹ giọng kêu, mặc. Ừ, giọng nữ thấp thấp trầm trầm vang lên, chúng ta lần này có phải thật sự có thể đi hay không? Ừ. Không có lời nói dư thừa chính là một âm điệu đơn giản. Phượng Nhược Liễu liền an tâm không ít, tóm lại ra cung thì còn có cơ hội. Ừ, chính là vẫn chạy không thoát nhưng ít nhất trời cao hoàng đế ở xa, không ai quản được chúng ta. Ừ, nhưng là phải ủy khuất nàng, mặc nắm thật chặt cánh tay ôm chặt người vào trong lòng, sẽ không? Hy vọng đừng có đường dễ gì nữa mới tốt. Ta đã hỏi tham qua những chuyện trước đây của nàng ta rồi, xác nhận có thể tin tưởng. Ừ, đi thôi. Hai tay Phượng Nhược Liệu ôm lên cổ mặt, mặc nhún thân thể một cái, trong nháy mắt bay lên nóc nhà, nhanh chóng rút khỏi gian nhà đó, hai người biến mất trong bóng đêm. Chương 65: Lên kinh. Diệp Khê mang thai hơn 8 tháng mang theo một cái sọt nhỏ ngồi dưới giàn nho trong sân, theo sau còn có hai con thỏ to. Ánh nắng tháng 10 cũng không phải quá gai gắt, từ giàn nho hắt xuống độ ấm vừa vặn, lấm tấm nhiều chùm cũng rất xinh đẹp. Khê chủ đã đi hơn một tháng, Diệp Khê nhận được hai bức thư từ nàng đương nhiên là tranh nhiều hơn chữ, đều nói là mọi chuyện tốt bảo hắn không cần phải lo lắng. Nàng rất nhanh sẽ trở về ở bên hắn và cục cưng, còn nói muốn trở về chờ hắn sinh nữa. Diệp Khê vút bụng cười, cục cưng à, là cục cưng của hắn và nàng. Hắn thường xuyên có thể cảm giác được động tác của cục cưng ở trong bụng, rũi rũi cánh tay nhỏ bé nè, đạp đạp càng chân nè, có khi động tác còn rất lớn giống như là đang xoay người, lúc lần đầu tiên thấy được còn dọa hắn nhảy dựng. Diệp Khê mang cái sọt nhỏ đặt ở trên đất hai con thỏ lớn liền nhích lại rũi đầu như muốn chui vào bên trong. Bên trong là một con thỏ nhỏ, là cục cưng của tiểu viên và tiểu bạch. Diệp Khê vẫn không biết chúng nó là một đực và một cái. Trước đó vài ngày tiểu tiên càng ngày càng tròn, Diệp Khê còn cười hơ hớ với an đại thúc và an vụ oán giận, nói nó mỗi ngày ăn rất nhiều, đều mập mạp tròn trịa rất nhiều. Kết quả chờ lúc Diệp Khê biết đến thì nó đã sinh ra một con thỏ nhỏ. Lúc ấy Diệp Khê còn tự vỗ ngực mình, thật tốt thật tốt, hắn bởi vì bụng lớn không tiện cho nên không có thường xuyên ôm chúng nó giống như trước kia. Nếu không làm không tốt còn có thể bị thương đến con thỏ nhỏ nữa. Con thỏ nhỏ đã sinh ra hơn 10 ngày, lông tư tinh tế đều mọc dài ra có trắng, có xám. Diệp Khê luôn luôn nghĩ không thông, hai con thỏ trắng tại sao lại sinh con thỏ nhỏ màu xám như vậy chứ? Cốc cốc cốc, trên cửa lớn vang lên tiếng gõ cửa có nam từ ở bên ngoài cao giọng gọi Diệp Khê nhà thôn trưởng, để có ở nhà không? Ở đây, Diệp Khê cũng lớn tiếng trả lời đỡ thắt lưng chậm rãi đi qua mở cửa ca ca trương ra. Phù làng trương ra bưng hơn phân nửa chén thịt gà rừng đã được nấu chín tiến vào thê chủ ta hôm nay vừa săn được ta bưng một chén qua cho để ăn. Từ khi thôn này được thôn trường tiêu dực dẫn dắt người dân thôn Thanh Dương đều dần dần khá giả. Trên núi bắt được con mồi mặc dù tiếc mỗi ngày không dám ăn, nhưng mỗi tháng cũng có thể ăn được hai 3 lần thấy tiêu dực không ở nhà, vì vậy đều rất quan tâm đến Diệp Khê. Phần lớn mọi người nấu thịt đều sẽ nghĩ đưa cho hắn một chút ngược lại làm cho Diệp Khê áy náy trong lòng. Cà ca ca trương gia, không cần, buổi sáng ca ca lý gia cũng có cho ta một chén vậy thì sao, đệ đang có thai nên ăn nhiều một chút phù lang trương gia bưng chén vào phòng bếp tự động lấy cái chén sạch trong tủ đồ thịt gà vào xoay người thấy diệp khê vịn khung cửa đứng ở mép cửa nếu mày nói, đệ một mình ở nhà nên cẩn thận một chút thôn trường cũng thật là, sao lại không mua cho đệ một gã sai vặt về chứ cứ để cho đệ một mình ở trong nhà, vạn nhất có chuyện gì cũng không có ai biết diệp khê nhíu mày không có việc gì là tự ta không muốn gã sai vặt trong nhà lại không có chuyện gì an đại thuốc mỗi ngày đều sẽ đến xem ta lại đưa cơm đến cho ta thuốc cũng không để cho ta tự mình nấu ăn diệp khê chỉ chỉ trên bàn các ca cũng đưa thịt cho ta nam từ kia nghe diệp khê nói là mình không muốn gã sai vặt cũng không cảm thấy có cái gì lạ dân quê mạc phu lang nhà nhà đều là bụng lớn còn phải làm việc nhà nếu nhà ai thật mời gã sai vặt tới chăm sóc cho dựng phu ngược lại có vẻ kiêu ngào. Vì vậy chỉ nói thê chủ nhà đệ thật tốt, ở nhà không cho đệ làm việc bây giờ lại càng không cho đệ chạm vào, người không ở nhà còn nhờ An Đại Thúc chăm sóc Diệp Ca Nhi cũng thật là có phúc. À, đúng rồi Diệp Ca Nhi, vừa rồi khi ta lại đây có nhìn thấy đàm tiểu thư đã trở lại. Đàm tiểu thư đã trở lại. Diệp Khê cực kỳ vui vẻ, không biết thê chủ có gửi thư cho hắn hay không đây. Phù lang trương gia cũng nói, không biết có tin tức gì của thê chủ nhà đệ hay không, đệ muốn đi xem không. Muốn đi. Diệp Khê đỡ bụng cùng đi với Phu Lang Trương Gia ra cửa. Phu Lang Trương Gia và hắn chậm rãi đi đến một đoạn liền rẽ sang đường khác về nhà mình. Diệp Khê một mình chậm rãi đi đến đàm gia. Trong sân đàm gia không có ai, nhưng trong phòng có tiếng nói chuyện, có lẽ là đàm Trương Nguyệt vừa trở về thì vào trong phòng thăm đứa nhỏ. Diệp Khê đỡ thắt lưng chậm rãi đi thong thà qua, nghe được giọng An Vụ kinh ngạc tại sao có thể như vậy? Như vậy không phải muốn cho Diệp Ca Nhi đau lòng đến chết ư? Giọng của đàm trương nguyệt ai, hắn đau lòng vẫn là việc nhỏ ta bây giờ là lo lắng tiêu dực bị hoàng đế chém. Trong lòng Diệp Khê run lên, vội vàng đẩy cửa đi vào thê chủ ta làm sao vậy? Tại sao hoàng thượng lại muốn chém thê chủ ta? Diệp Khê đột nhiên xuất hiện dọa người trong phòng nhảy dựng vẫn là an đại thúc hồi phục lại tinh thần trước đến kéo hắn, Diệp Ca Nhi, sao con lại tới đây? Ngồi xuống trước đi, đại thúc thê chủ con làm sao vậy? Diệp Khê nóng vội nắm chặt tay của an đại thúc thấy gương mặt y lộ vẻ khó xử lại chuyển sang đàm trương nguyệt nói, đàm tiểu thư thê chủ ta làm sao vậy? Ngài mau nói cho ta biết đi, sao hoàng thượng lại muốn chém nàng? Đầu đàm trương nguyệt lắc giống như chống bỏi, ngươi đừng nóng vội, nàng không có xảy ra chuyện gì, hoàng thượng không có muốn chém nàng. Nghe nàng nói như vậy Diệp Khê càng gấp nước mắt đều chảy xuống, vì sao không cho ta biết? Ta đã nghe được những lời ngài vừa nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngài mau nói cho ta biết ta cầu xin ngài. Đứa nhỏ trong bụng có lẽ là cảm nhận được cảm xúc của phụ thân mà cử động Diệp Khê theo bản năng đặt tay lên trên bụng. Đàm Trương nguyệt còn đang lắc đầu an vụ vừa thấy không được liền kéo Diệp Khê nói, nàng thật sự không có việc gì, hoàng thượng cũng không muốn chém nàng, chính là có một chút phiền toái nhỏ ta nói cho đệ biết, để cũng không thể vội vàng, cũng không thể làm tổn thương đến đứa nhỏ trong bụng. Diệp Khê vội vàng gật đầu ta không vội, không vội. Lại sâu kín hít thở mấy hơi làm cho an vụ đỡ ngồi xuống, đó là đứa nhỏ của thê chủ, hắn không thể làm cho đứa nhỏ bị tổn thương. An vụ nhìn hắn bình tĩnh chút biết hắn nóng vội cũng không để cho hắn lại chờ liền nói cho hắn nghe trong kinh truyền đến tin tức nói hôn kỳ của tiêu tiểu thư và tam hoàng tử đã định ra rồi. Hoàng thượng muốn mời tiêu tiểu thư làm phò mã, hôn kỳ, phò mã, Diệp Khê khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn trong lòng bắt đầu đau đớn, thê chủ muốn thành thân với hoàng tử. Vậy vì sao Đàm tiểu thư nói hoàng thượng muốn chém thê chủ? An Vũ thấy hắn vội như thế thì hỏi, "Đệ đừng nóng vội mà, Tiêu tiểu thư đối với đệ tình sâu ý nặng, nàng nhất định là không muốn." Đàm Trương Nguyệt cũng an ủi nói, "Đúng vậy đúng vậy, ngươi đừng nóng vội, Tiêu Dực là thật sự yêu thương ngươi đó." Lúc nàng đi còn nói với ta sẽ làm hết tất cả mọi cách để không cưới hoàng tử, nói cưới người khác thì ngươi sẽ không cần nàng nữa. đàm trương nguyệt vốn là muốn an ủi diệp khê nhưng lời này vừa nói xong lại làm cho diệp khê nhớ tới những lời mình từng nói qua nếu thê chủ dám cưới phu thị vậy hắn sẽ không cần thê chủ hắn lúc ấy còn nói cục cưng cũng không cần nàng diệp khê sờ sờ bụng lại ngẩng đầu hỏi vậy hoàng thượng vì sao còn muốn chém thê chủ ta không có muốn chém thê chủ của đệ an vũ thấy hắn không tin lại giải thích nói thê chủ ta là lo lắng tiêu tiểu thư đối với đệ tình sâu ý nặng sợ nàng kháng chỉ không cưới hoàng tử Diệp Khê dùng cái đầu nhỏ không quá linh hoạt của hắn suy nghĩ một chút hỏi ca là nói, nếu như thê chủ ta không cưới hoàng tử thì hoàng thượng sẽ chém nàng. An vụ khó khăn gật đầu một cách thật có khả năng này, bởi vì kháng chỉ là tội chết. Diệp Khê cắn môi ta không muốn thê chủ chết. Đàm Trương nguyệt một mặt biểu cảm khó khăn ai muốn nàng chết chứ? Ta chính là lo lắng nàng quá thẳng thắn, sợ nàng liều mình chống lại không cưới hoàng tử cố ý đối nghịch với hoàng thượng. Diệp Khê mở to mắt nhìn ba người đàm Trương nguyệt đột nhiên nước mắt lại tạch tạch rơi xuống, đều do hắn không tốt hắn nói thê chủ cưới người khác hắn và cục cưng sẽ không cần nàng. Thê chủ khẳng định là sợ bọn họ không cần nàng mới không cưới hoàng tử. Thê chủ không cưới hoàng tử, vậy hoàng thượng sẽ chém thê chủ. Diệp Khê nâng tay áo lên lau vài cái lung tung trên mặt nói một câu đủ để dọa chết ba người ta muốn đi tìm thê chủ. Cái gì cái gì cái gì? Đàm Trương nguyệt cho rằng mình nghe lầm. Ta muốn đi tìm thê chủ ta muốn nói với nàng nàng cứ cưới hoàng tử nàng cưới hoàng tử ta và cục cưng cũng sẽ không có không cần nàng ô. Câu nói của một người làm dọa đến ba người đàm trương nguyệt đệ nói bậy bạ gì đó. Diệp ca nhi bụng của đệ cũng hơn 8 tháng rồi cũng không thể hồ nháo như vậy. Đúng vậy Diệp ca nhi nghe lời an ca ca con nói an tâm ở nhà ngốc mọi chuyện có tiểu nguyệt ở đây nàng sẽ giúp đỡ thê chủ con ha. Đàm Trương Nguyệt cân nhắc một chút bất đắc dĩ nói, người nếu lo lắng ta đi lên kinh khuyên nhủ nàng là được người cứ ngoan ngoãn mà ở nhà ngốc nhưng đừng chạy lung tung. Đàm Trương Nguyệt lau mồ hôi, nếu dựng phu này xảy ra chuyện gì tiêu dực không giết nàng mới là lạ. Diệp Khê lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi nàng, ngài muốn lên kinh. Đàm Trương Nguyệt gật đầu như dã tỏi ừ ừ ta đi. Ngài chừng nào thì đi, ngày mai, không tối nay ta đi, không ta lập tức đi. Diệp Khê đỡ bụng đứng lên ta trở về thu gói đồ ta đi cùng với ngài. Cái gì, Diệp Ca Nhi con không nên đi xa nhà, nghe đại thúc con ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai được không? Diệp Khê hé miệng con muốn đi, an vụ chừng mắt nháo cái gì, ngoan ngoãn cho ta, kinh thành ở rất xa, để cho là thị trấn hà? Đi hơn nửa canh giờ thì đến. Đó là đi hơn một tháng đấy còn là ngồi xe ngựa đi, để cho dù không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng chứ thân mình đệ như thế này có thể đi được đường sóc này hả? Diệp Khê bị an vụ chừng mắt mắng một câu cổ rụt lui, giọng nói tuy nhỏ chút nhưng vẫn kiên định ta muốn đi. Ba người thật sự là bị hắn làm cho tức chết rồi, lại vừa khuyên thông suốt cuối cùng Diệp Khê vẫn là ba chữ kia ta muốn đi. Còn nhìn đàm chương nguyệt bỏ thêm một câu, ngài không mang theo ta đi ta tự mình lén đi. Đây là uy hiếp trắng trợn, Đàm Trương Nguyệt bất đắc dĩ chỉ phải theo mở miệng thu xếp đồ rồi đi thôi. An đại thúc và An Vũ cũng chỉ đành phải ôm mấy cái đệm bông lót cho xe ngựa mềm một chút, lại chuẩn bị một đống thức ăn lớn để cho hắn ăn ở trên đường, lại nói rõ với Đàm Trương Nguyệt nhiều chuyện cần phải chăm sóc cho dựng phu, cuối cùng không yên bất an mà tiễn bước hai người. Đàm Trương Nguyệt ngay cả nhà xưởng cũng không kịp về một chuyến, cái gì cũng không kịp nói rõ, chỉ kêu phu xe tự trở về báo chút tin tức cho quan sự, tự mình vội vàng lên xe ngựa kéo Diệp Khê cất bước lên đường đến kinh. Ai, nàng hiện tại không lo lắng hoàng thượng đối xử với Tiêu Dực như thế nào, nàng chỉ lo lắng Tiêu Dực sẽ đối xử với nàng như thế nào. Dù sao trong xe ngựa là nam tử mang thai hơn 8 tháng đó, thật sự là muốn mạng già của nàng mà. Chương 66: Hai vị tiên tử Chờ Diệp Khê mang thai hơn 8 tháng nên Đàm Trương Nguyệt cũng không dám để cho xe ngựa chạy quá nhanh, mỗi ngày đều lấy vững vàng tốc độ không nhanh không chậm vội vàng lên đường. Diệp Khê mặc dù nóng vội nhưng cũng biết thân mình của hắn không thể ép buộc, thê chủ rất quan trọng nhưng cục cưng cũng quan trọng như vậy, hắn không thể một bên trọng một bên khinh. Những ngày đi đường này Diệp Khê hơn phân nửa là nằm, hắn nhớ thê chủ nói qua xe ngựa lắc lư phải nằm thì thân mình tương đối sẽ vững vàng một chút tốt hơn cho cục cưng. Nhớ ra cái gì đó Diệp Khê vút bụng nhẹ giọng nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng cục cưng, chúng ta đi cứu mẫu thân con, trên đường sẽ có chút vất vả, con phải ngoan ngoãn nha. Giống như là đắp lại hắn, đứa nhỏ trong bụng nhẹ nhàng giật giật, sau đó thì yên lặng. Sau đó đi lộ trình gần một tháng đứa nhỏ thật sự rất ngoan, dường như không có làm cho Diệp Khê chịu một chút khổ. Nhưng Diệp Khê vẫn lo lắng, đi một đường này đứa nhỏ đã được 9 tháng, thật sợ không biết ngày nào đó đột nhiên sẽ sinh. Diệp Khê lo lắng, Đàm Trương Nguyệt càng lo lắng hơn, vạn nhất thật sự ở trên đường đi tiểu mụi phu đột nhiên muốn sinh, nàng phải đi chỗ nào tìm người đây. Cũng may cách Kinh Thành còn không xa, mỗi ngày lo lắng đề phòng vội vàng lên đường, rốt cuộc ở một buổi chiều trời trong nắng ấm thấy được cửa lớn Kinh Thành. Đàm Trương Nguyệt rốt cuộc an tâm một chút vui vẻ mà lớn tiếng nói tiểu mụi phu đến Kinh Thành rồi. Đã đến. Diệp Khê duỗi tay kéo màn cửa sổ, hắn nằm không được cho nên bây giờ là đang dựa vào một cái chăn ở trên giường lớn, vừa vặn không cần đứng dậy là đã xem được cảnh bên ngoài. Quả nhiên bên ngoài xe cũng có những người trên đường đi tới nơi này, có từ trong thành đi ra cũng có đi vào trong thành. Cách đó không xa tường kinh thành cao cao lộ ra một luồng uy nghiêm, trên tường thành còn có vài binh lính đứng gác tay cầm trường mau. Xe ngựa vào thành, trong thành náo nhiệt hơn thành đông sơn nhiều. Quán nhỏ bên đường cũng nhiều hơn thành Đông Sơn rất nhiều, sạp đồ chơi cũng nhiều hơn thành Đông Sơn, trên những sạp này có nhiều thứ mới lạ Diệp Khê cũng chưa thấy qua. Đàm Trương Nguyệt trực tiếp mang xe ngựa đến dịch quán, chủ quán dịch quán biết nàng nên đã sớm có người đi báo cho chủ quán. Đàm Trương Nguyệt vừa mới rìu Diệp Khê xuống xe ngựa thì quán chủ cười đi ra, ha ha ha, thì ra là đàm đại nhân, sáng sớm còn có chim khách kêu ta đã đoán sẽ có quý nhân đến, quả nhiên là đại quý nhân nha. Đàm Trương Nguyệt cũng cười cùng chào hỏi với nàng, triệu chủ quán, nhiều ngày không gặp thần thái vẫn như trước nha. Chỗ nào so được với đàm đại nhân chứ? Đàm đại nhân mới là uy phong tài tuấn, ha ha. Triệu chủ quán cười vài tiếng, lại nhìn về phía diệp khê nói, vị này có phải chính là phu lang của đàm đại nhân hay không? Không đúng, không đúng. Đàm Trương Nguyệt vội vàng lắc đầu, là phu lang của tiêu dực. a triệu chủ quán giật mình không nhỏ, là tiêu phò mã. Đàm trương nguyệt gật đầu, đúng rồi triệu chủ quán tiêu dực có ở trong dịch quán này hay không? Triệu chủ quán nhìn nhìn Diệp Khê mới trả lời lại, lúc trước đúng là ở nơi này, nhưng về sau thì vào ở trong cung, nghe nói tiến cung để học lễ nghi của Hoàng gia. Tiến cung, đây thật đúng là không dễ gặp mà. Đàm trương nguyệt kéo triệu chủ quán đi xa vài bước đưa cho nàng một ít bạc nói triệu chủ quán ngươi cần phải giúp ta, ngươi xem nam tử này mang thai, dù sao thê chủ hắn muốn thành thân lại là hoàng tử, nam nhi nhà nghèo người ta này thật đúng là bị hù dọa, đang mang thai mà tâm tình còn run sợ như vậy, năn nỉ chạy đến, ngươi xem, ngươi an bài thông báo giúp một chút, chỉ cần làm cho chúng ta trông thấy tiêu dực có được hay không. Triệu chủ quán nhận bạc cũng không từ chối, chuyện này dễ làm, các ngươi cứ an tâm ở đây, ta thông báo giúp các ngươi. Triệu chủ quán nói là giúp thông báo nhưng là trái cũng không đợi được người, phải cũng không đợi được triệu kiến mà trong thành lời đồn đãi đầy trời, nhiều nhất là chuyện tiêu phò mã và tam hoàng tử nhất kiến trung tình. Hôm nay cùng đi chùa chăm nghiệp với tam hoàng tử cầu phúc ngày mai đi với tam hoàng tử đến hoa bác cốc ngắm cảnh linh tinh, mỗi khi nghe được làm cho Diệp Khê gấp đến độ buồn khóc. Đợi hai ngày không có tin tức, Đàm Trương Nguyệt thấy Diệp Khê càng ngày càng đau lòng, nói với hắn: "Tiểu muội phu ngươi đừng vội, ta đi phủ thừa tướng nhìn xem, mời thừa tướng đại nhân giúp đỡ một chút thử xem có thể gặp được Tiêu Dực hay không." Sắp xếp Diệp Khê xong, Đàm Trương Nguyệt vội vàng đi ra dịch quán, cùng đối mặt với một cỗ kiệu thấy thoáng qua. Đàm Trương Nguyệt cầm quan bài tên ngựa sử đại phu của mình đi phủ thừa tướng, rất xa lão thừa tướng đứng ở cửa đại sảnh nghênh đón: "Ha ha ha, Đàm đại nhân, ngươi đến kinh lúc nào thế?" Hạ quan gặp qua Thừa tướng Đại Nhân, Đàm Trương Nguyệt trước quy củ hành lễ sau đó mới trả lời, ngày hôm trước mới đến. Thừa tướng Đại Nhân, Hạ quan có chuyện muốn mời Thừa tướng Đại Nhân giúp đỡ. Người trên quan trường đều là nói, tôi nói lui, Đàm Trương Nguyệt gần đây đã nói có việc muốn nhờ, đến để cho Thừa tướng xem nàng thêm vài lần phải biết rằng, các nàng quan chức cũng không ngang nhau, chức quan nhỏ này thì ai lại muốn mời nàng giúp đỡ chứ, thật đúng là người thẳng tính. Lão thừa tướng cũng không biểu hiện ra không vui gì, mời nàng vào nhà nói, "Đàm đại nhân có chuyện gì?" "Thừa tướng đại nhân, ta muốn gặp Tiêu Dực một lần." Thừa tướng bất đắc dĩ mà cười cười, hơi trách cứ liếc mắt nhìn Đàm Trương Nguyệt một cái, "Đàm đại nhân, đại danh của phò mã không thể cứ nói ra ngoài miệng như thế." Đàm Trương Nguyệt kêu tên Tiêu Dực nhiều năm như vậy, đây là lần đầu bị cho là không thể kêu nàng như vậy. Trong lòng còn có việc khác xoay quanh, bất quá ngoài miệng vẫn là trả lời thừa tướng đại nhân nói đúng, Đàm Trương Nguyệt đã hiểu. Thừa tướng gật đầu, nói chuyện khác với nàng, các ngươi tuy là tỉ muội tốt, mà lúc này Tiêu Thiểu thư cũng coi như một nửa người trong hoàng tộc, cũng không thể tùy ý giống như trước kia nữa, làm cho người khác nắm được nhược điểm đối với ngươi không tốt. Đàm Trương Nguyệt gật đầu nói, đa tạ thừa tướng nhắc nhở, Đàm Trương Nguyệt nhớ kỹ. Dừng một chút lại nói, xin hỏi tiêu phò mã nàng, thật sự là nhất kiến trung tình với hoàng tử? Nàng là tự nguyện cưới hoàng tử, thừa tướng chỉ cảm thấy nàng hỏi kỳ quái, ngươi đang nói gì vậy? Hoàng tử gả cho chẳng lẽ còn có người không muốn cưới? Đàm Trương Nguyệt vội hỏi, thừa tướng đại nhân nói đúng, ta chính là vui mừng hôn sự thay nàng. Đại nhân, ta có thể gặp được nàng hay không? Tất nhiên là có thể gặp, có điều Tiêu Phò Mã mấy ngày trước đây đi xuyên châu vì Tam hoàng tử, nghe nói nơi đó có Nguyệt lão vang danh từ lâu, nàng đi vào trong đó cầu phúc hy vọng có thể cùng Tam hoàng tử bạch đầu giai lão. Đàm trương nguyệt đi phủ thừa tướng về thì diệp khê một mình ở trong dịch quán chờ ánh mắt hồng hồng. Thê chủ nói qua chỉ yêu thích hắn, nhưng mà ngày hôm qua đàm tiểu thư sợ hắn buồn cùng đi với hắn ra ngoài dạo nghe được lời đồn đãi đều đang nói thê chủ yêu thích tam hoàng tử. Trong lòng hắn cảm thấy đau đau, không biết phải làm sao bây giờ. Đàm tiểu thư mời triệu chủ quán kia giúp đỡ nói cho thê chủ biết bọn họ đến đây, nhưng vẫn chưa thấy được thê chủ hắn. Trong lòng Diệp Khê hoang mang rối loạn, thê chủ có phải không cần hắn nữa hay không? Đứa nhỏ trong bụng giật giật, Diệp Khê cúi đầu xoa bụng cục cưng, con nói xem mẫu thân con có thể không cần chúng ta nữa hay không? Bọn họ đều nói hoàng tử rất xinh đẹp, bộ dạng giống như tiên tử trên trời, đều nói thê chủ rất thích hoàng tử. Cốc cốc cốc, trên cửa truyền đến tiếng gõ cửa, nam thị dịch quán ở bên ngoài kêu tiêu phu lang, có người muốn gặp ngươi. Thê chủ! Diệp Khê vui vẻ mà đỡ eo đi qua mở cửa, có phải thê chủ ta đến đây hay không? Tiểu thị kia cúi đầu, hành lễ nói tiêu phu lang, có vị đại nhân muốn gặp ngươi, xin đi theo ta. Đại nhân, không phải thê chủ hắn sao? Diệp Khê ngơ ngác mà nhìn y, hắn ở trong này cũng không quen ai, sao lại có người muốn gặp hắn chứ? Tiểu thị kia thấy hắn ngơ ngác thì đỡ hắn đi chậm rãi, dẫn hắn tới một sảnh nhỏ đãi khách trong sân khác. Trong sảnh nhỏ có một nam tử cực kỳ xinh đẹp đang ngồi, Diệp Khê đi vào nhìn y đến ngây người con mắt đều không chuyển động. Lớn mật nhìn thấy, ừm hừm, Phượng Nhược Liễu nhẹ nhàng hừ một cái ngăn cản gã sai vặt bên cạnh đang hung dữ la hét. Diệp Khê nhìn gã sai vặt kia thấy y hung dữ nhìn mình thì không khỏi rụt vai lại. Phượng Nhược Liễu phất phất tay, tiểu phúc tất cả các ngươi đều lui xuống đi. Dạ. Gã sai vặt gọi tiểu phúc trả lời mang theo những người khác đều lui xuống, trong phòng chỉ còn hai người Diệp Khê và Phượng Nhược Liễu. Phượng Nhược Liễu mỉm cười, ngươi chính là phu lang của tiêu dực Diệp Khê. Ừ, Diệp Khê ngơ ngác mà gật đầu, vẫn nhìn không truyền tầm mắt nhìn y, ngươi là tiên tử trên trời ư. Phụt, Phượng Nhược Liễu che miệng cười, có chút thích nam thử ngơ ngác ngốc ngách này Bước đến kéo hắn ngồi xuống ghế, có chút tò mò đưa tay ra sờ sờ trên bụng của hắn, mấy tháng? Chín tháng. Diệp Khê vẫn nhìn y không chuyển tầm mắt ngươi là tiên tử đẹp nhất mà ta từng thấy. Phượng Nhược Liễu vừa cười vừa hỏi, ngươi gặp qua rất nhiều tiên tử à? Không có chỉ gặp qua ngươi. Vậy sao ngươi lại biết ta là tiên tử đẹp nhất chứ? Đừng vội còn có vài tiên tử khác còn đẹp hơn ta. Diệp Khê nghiêng đầu còn có người đẹp hơn ngươi. Nghĩ nghĩ vừa cười vừa nói, ta đây cũng không thấy được bọn họ ta chỉ nhìn thấy ngươi, ngươi chính là đẹp nhất. Phượng Nhược Liễu có chút biết vì sao Thiêu Dực lại yêu Phu Lang của nàng như vậy. Bởi vì ánh mắt của hắn thật thanh thuần, nụ cười của hắn thật chân thật, hắn thật đơn giản. Phượng Nhược Liễu cười sờ sờ đầu của hắn, ngươi cũng là người đẹp nhất mà ta từng thấy. Dừng một chút, tiên tử đẹp nhất? A, ta không phải tiên tử. Diệp Khê cuống quýt lắc đầu xua tay, ta là người phàm. Phượng Nhược Liễu cười cười, cười ngươi là tới tìm thê chủ ngươi. Đúng vậy, bụng đã lớn như thế mà còn đi Ta nên nói với ngươi như thế nào đâu. Tùy hứng như vậy, không sợ làm tổn thương đến cục cưng hả. Diệp Khê đỏ hốc mắt tiên từ ca ca ngươi giúp ta có được không? Hoàng thượng muốn mang hoàng tử gà cho thê chủ nhà ta. Nếu thê chủ ta không cưới hoàng tử thì hoàng thượng sẽ chém đầu thê chủ ta. Diệp Khê gấp đến độ nắm lấy tay của Phượng Nhược Liễu ta không muốn thê chủ ta chết. Phượng Nhược Liễu Trần An vỗ vỗ tay hắn. Ngươi làm sao mà biết thê chủ ngươi không muốn cưới hoàng tử? Thê chủ nói nàng sẽ không cưới người khác, nàng nói nàng chỉ cực khê nhi. Ta không tốt ta còn nói qua nàng cưới phu thì ta sẽ không cần nàng, cục cưng cũng không cần nàng. Đàm tiểu thưa nói nàng kháng chỉ hoàng thượng sẽ giết nàng. Diệp khê nói xong thì rơi nước mắt tiên từ ca ca, ngươi làm phép thuật mang ta đi gặp thê chủ được không? Ta muốn nói với thê chủ bảo nàng cứ cưới hoàng tử ta không muốn nàng chết. Ta ta còn muốn nói với nàng ta và cục cưng sẽ không có không cần nàng. Phượng Nhược Liễu đột nhiên cảm thấy mình là lẻ ác ôn, chia rẽ đôi uyên ương. Nhưng mà mình không làm kẻ ác ôn, cũng sẽ có người khác làm kẻ ác ôn kia là mình thì thấy tốt hơn người khác. Phượng Nhược Liễu lấy ra khăn tay lau sạch sẽ nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Khê thở dài nói cho hắn biết thật xin lỗi, ta không phải là tiên tử gì, ta chính là hoàng tử kia phải gả cho thê chủ ngươi. chương 67, Diệp Chắc Phu Diệp Khê bị tiếp vào cung ở trong vườn ngự uyển của Phượng Nhược Liễu, được nuôi dưỡng đều là thịt ngon món ăn ngon, có cung thị gã sai vặt hầu hạ. Phượng Nhược Liễu còn mời Thái Y mỗi ngày đến bắt mạch cho Diệp Khê, lại mời ổn công chuyên dụng trong cung đến chăm sóc mọi thứ đều an bài thỏa đáng. Ổn công, ông đỡ đẻ. Cứ như thế nhưng Diệp Khê vẫn khóc, khóc thật sự đau lòng. Hắn không rõ, rõ ràng là tiên tử ca ca rất xinh đẹp sao lại đột nhiên liền biến thành hoàng tử còn là muốn cướp lấy thê chủ của hắn. Đây cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất, vấn đề quan trọng nhất chính là hoàng tử này lại xinh đẹp như vậy, tính tình lại tốt như thế, ngay cả đối với phu lang của thê chủ là hắn cũng tốt như vậy, bản thân cũng không nhịn được muốn thích y, thê chủ không có lý do không thích y. Diệp Khê đang ồ ô, ô khóc đột nhiên dừng tiếng lại, cung thị hầu hạ một bên vội vàng đưa khăn lụa lau nước mắt cho hắn, Diệp chắc phu. Diệp Khê không trả lời, lại bắt đầu khóc hoa hoa, hắn nhớ tới những người bên ngoài đều nói thê chủ nhất kiến trung tình với hoàng tử. Bởi vậy có thể thấy được thê chủ nhất định là thích chi. Hắn mặc dù không biết nhiều chữ lắm, nhưng bốn chữ nhất kiến trung tình này hắn biết. Hắn đọc sách tranh minh họa bên trong có vẽ rất nhiều tài nữ đều nhất kiến trung tình với nam tử xinh đẹp. Thê chủ nhất kiến trung tình với hoàng tử vậy thì hắn phải làm sao bây giờ? Diệp khê đau lòng ô ô oa hoa khóc một đám công thị bị phái lại đây chăm sóc cho hắn cũng đi theo tim gan run sợ Diệp chắc phu, ngài đừng khóc, ảnh hưởng đến thân thể cũng không tốt. Diệp chắc phu, ngài cứ khóc như vậy, ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng cũng không tốt đâu. Diệp chắc phu, nhìn xem, nhìn xem, hắn rõ ràng là chính phu, bây giờ lại bị người ta kêu là chắc phu. Hắn rõ ràng không muốn thê chủ cưới phu thị, bây giờ hắn lại thành phu thị của thê chủ. Ủ ủ Diệp khê khóc đỡ bụng đứng lên, bộ dáng thật cố sức làm cho một đám công thị kia công thêm ổn công đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Phải biết rằng hoàng tử đã nói, nếu diệp chắc phu có một chút sơ suất gì thì bọn họ sẽ dùng đầu bồi thường Thật không hiểu rõ hoàng tử đang nghĩ cái gì, phu lang trước kia của phò mã bất quá là tiểu nam nhân ở nông thôn, có cần thiết phải đối xử tốt với hắn như vậy không? Nhưng hoàng tử đã hạ lệnh như vậy bọn họ cũng không dám không nghe theo chuyện rơi đầu ở trong cung không ít, bọn họ cũng không nghĩ thật sự đầu phải chuyển nhà. Nhưng diệp chắc phu này từ có kiệu đi xuống đến bây giờ chính là khóc, khóc mãi không ngừng. Nếu khóc bị tổn thương đến thân thể, bọn họ bị giáng tội chẳng phải là bị chết oan uổng ư. Ủ Diệp Khê một tay ôm bụng một tay lau nước mắt ở trong cung to như vậy đi từng phòng từng phòng như tìm cái gì. Một đám công thị đi theo phía sau hắn hỏi, Diệp Chắc Phu, ngài muốn tìm cái gì? Diệp Chắc Phu, ngài nghĩ muốn cái gì? Ngài nói cho bọn nô tỳ thì, thì được rồi, bọn nô tỳ đi lấy cho ngài. Diệp Chắc Phu, ngài không phải là đói bụng chứ, hay là mệt mỏi? diệp khê đi vòng vo vài phòng cũng chưa tìm ra nơi muốn đành phải lau nước mắt nhà ra một chữ giường cuối cùng cũng nói ra một câu mặc dù những lời này chỉ có một chữ đám công thị mừng rỡ diệp chắc phu mệt mỏi à bọn nô thì mang ngài đi nghỉ ngơi nói xong liền dè dặt cẩn trọng đưa hắn vào một gian phòng ở đã có công thị chuẩn bị xong nước ấm rửa mặt đám công thị cùng tiến lên lập trận người thì giúp cho diệp khê rửa mặt người thì giúp rửa tay người thì giúp sửa chân Sau đó thay quần áo, chạy tóc hoàng cung luôn luôn nhiều quy củ, Diệp Khê là dựng phu lại càng phải cẩn thận để tránh va chạm đến hắn, chờ bị một đám công thị dè dặt cẩn trọng hầu hạ xong rời đến trên giường, đã là chuyện hơn nửa canh giờ sau. Diệp Khê bị ép buộc đến độ không còn sức lực để khóc. Diệp Khê xoa xoa đôi mắt sưng đỏ bởi vì khóc quá nhiều, hỏi một công thị gần mình nhất vị ca ca này, ta đói bụng có cái gì ăn hay không? cung thị kia ngẩn người, vội quỳ xuống gật đầu nói có, Diệp chắc phu muốn ăn cái gì cứ việc dặn dò bọn nô tỳ nhưng mời không cần kêu nô tỳ là ca ca. Diệp khê chấp mắt mấy cách trả lời à, nhỏ giọng nói ta muốn ăn cháo gạo kê còn có canh gà còn có rau xanh. Diệp chắc phu muốn ăn cháo gạo kê canh gà và rau xanh. Ừ, Diệp khê sờ sờ bụng thê chủ nói phối hợp ngũ cốc và rau xanh thịt cá mới có dinh dưỡng cục cưng mới có thân thể tốt. Công thị nhìn nhìn Diệp Khê rồi lui xuống, Diệp Khê ngồi ở trên giường, nhìn vào trong giường có một cái đệm dựa thật to đã nghĩ đi qua lấy, mới quỷ đứng lên cong eo thì dọa một đám công thị đổ mồ hôi lạnh Diệp Chắc Phu. Hà, Diệp Khê bị bọn họ dọa sợ tới mức sụt lui, không thể lấy cái đệm dựa kia sao? Vậy hắn không cần là được, Diệp Chắc Phu muốn làm cái gì? Không có gì, Diệp Khê lắc đầu, ngoan ngoãn ngồi ổn định. Cung thị kia nhìn hắn im lặng, cũng đều im lặng đứng ở một bên, bất quá ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm hắn. Nói đùa, không nhìn kỹ, vạn nhất Diệp phu thị thiếu một sợi tóc bọn họ cũng phải mất đầu đó. Phượng Nhược Liễu tắm rửa xong đi ra, chỉ thấy Cung thị phái đi hầu hạ Diệp Khê đứng ở bên ngoài hầu. Sao vậy? Phượng Nhược Liễu hỏi, bẩm hoàng tử, Diệp Trắc phu không khóc, đầu tiên là nói muốn nghỉ ngơi, sau khi rửa mặt xong còn nói muốn ăn vài món. Phượng Nhược Liễu ngồi vào trước bàn trang điểm để cho cung thị bên cạnh đến trải tóc cho mình, một bên nói, đi đưa qua cho hắn là được có nói muốn ăn cái gì hay không? Nói muốn ăn cháo gạo kê còn có canh gà và rau xanh. Chỉ có vậy thôi, giả ai cũng biết trong cung cái gì cũng có, nhưng tâm can bảo bối này của Tiêu Dực lại chỉ cần thức ăn thường ngày của mình hắn biết đây là thức ăn thường ngày của Diệp Khê bởi vì Tiêu Dực khi nói chuyện phiếm với hắn đã đề cập qua. Phượng Nhược Liễu cười cười, đi đưa qua cho hắn đi, lại mang thêm mấy món ăn ngon nhưng không béo ngậy đều đưa đi qua. Dạ, cung thị kia lui xuống, cung thị bên cạnh Phượng Nhược Liễu nói, hoàng tử chính là có lòng, ta xem dịp chắc Phu kia cũng không có tướng mạo gì tốt đẹp, không bằng một phần vạn của hoàng tử đâu. Ngày sau hoàng tử và phò mã thành thân, chỉ sợ phò mã cũng sẽ không đến phòng của hắn nữa. Hoàng tử cần gì phải đối xử tốt với hắn như vậy. Phượng Nhược Liễu thản nhiên cười, về sau chính là người một nhà, đối xử tốt với hắn là chuyện nên làm còn nữa, nhìn người không thể nhìn tướng mạo, hơn nữa bộ dạng của hắn cũng không tệ thanh thanh tú tú thật đáng yêu, nhìn thật thoải mái. Hoàng tử cũng không thể nghĩ như vậy, nếu không tương lai dễ dàng bị người khi dễ đó. Huống chi hắn bây giờ còn đang mang thai, vạn nhất sinh nữ nhi, mặc dù không uy hiếp được địa vị của hoàng tử nhưng vẫn không ổn. Cùng thị kia cúi đầu nhỏ giọng nói, Hoàng tử, đối với đứa nhỏ kia cần phải sớm suy tính mới được. Phượng Nhược Liễu lấy lượt trong tay Tiểu Phúc đặt lên trên bàn trang điểm Tiểu Phúc. Dạ, bắt đầu từ hôm nay ngươi không cần hầu hạ ta. Hoàng tử, Cùng thị gọi Tiểu Phúc nghe xong ngây người, lập tức quỳ xuống đất dập đầu cầu xin Hoàng tử tha mạng. Ta không cần mạng của ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng, ta muốn làm chuyện gì, sẽ đối xử tốt với ai cũng không cần ngươi phải nói nhiều. Người đã không cùng chung suy nghĩ với ta ta cũng không muốn lưu ngươi lại bên người tự mình đi phòng cung thị đi. Không cần mà hoàng tử cầu xin hoàng tử tha mạng, đi phòng cung thị thì sau này nô tỳ cũng chỉ có thể đi làm việc nặng, nô tỳ không dám cầu xin hoàng tử tha cho nô tỳ. hoàng tử. Phượng Nhược Liễu không kiên nhẫn đứng dậy, người đâu, đưa tiểu phúc đến phòng cung thị. Tiểu phúc rất nhanh bị kéo dài đi xuống, phụ nhân quản sự trong viện xin chỉ thị nói, hoàng tử, nô tỳ lại phái một tiểu thị khác đến bên cạnh hoàng tử nha. Không cần, lại đến một người, hai người hay ba bốn người cũng đều là chút có tâm tư. Dù sao sau khi hắn ra cung cũng không dự tính mang người theo, sớm đi thích ứng cuộc sống không có tiểu thị cũng tốt. Trước kia cảm thấy cuộc sống trong cung thật tốt mà lúc này hắn đột nhiên cảm thấy nơi nơi đều là dơ bẩn, lòng người đều là đen tối. Phượng Nhược Liễu cười cười kỳ thật lớn lên ở trong cung, lòng ai không đen tối chứ. Lòng không đen tối đều đã chết lúc hắn giúp phụ quân tranh đoạt tình cảm cũng đã hại chết vô tội người. Toàn bộ trong cung phỏng đoán chỉ có Diệp Khê vừa bị hắn đưa vào là người không hề có tâm cơ đơn mà đơn thuần có chút ngốc thôi. Đi gặp hắn vậy, lúc Phượng Nhược Liễu đến thì Diệp Khê đang ngồi ở trước bàn ăn. Phượng Nhược Liễu không để cho người thông báo tự mình đi vào. Diệp Khê, tiền từ ca ca à không tam hoàng tử. Phượng Nhược Liễu thấy y nhìn mình đầu tiên là đẩy ra khuôn mặt tươi cười, nghĩ đến hắn là tam hoàng tử lại biến thành khuôn mặt như ăn mướp đắng sợ hãi bất giá có chút buồn cười. Thấy tiểu thị hầu hạ đứng ở bên cạnh y đang nhắc nhở y hành lễ với mình thì vội nói, Diệp Khê không cần hành lễ, về sau nhìn thấy ta cũng không cần hành lễ, ừ, nếu đệ đồng ý cũng có thể gọi ta là tiên tử ca ca. Nhưng ca là tam hoàng tử, hay là vị hoàng tử này muốn cướp thê chủ của hắn. Bất quá lời này Diệp Khê không dám nói, chỉ có thể ủy khuất hít hít cái mũi. Phượng Nhược Liễu vừa thấy y có xu thế muốn khóc vội vàng gắp cái xíu mại nhân tôm thủy tinh đưa qua, đây là sủi cạo ăn ngon nhất ta nhìn một mâm đều còn chưa có động qua, để không thích hả. Trước ăn thử một cái xem sao, thức ăn ở trên bàn nhiều lắm, xíu mại nhân tôm thủy tinh để cách Diệp Khê xa nhất nên lúc trước hắn không có nhìn thấy. Lúc này thấy sủi cạo sáng lấp lánh nhìn bộ dáng thật bắt mắt, không chút suy nghĩ liền nhận bỏ vào trong miệng. a thật sự ăn rất ngon, ta còn muốn ăn nữa. Một bên công thị mang những món khác trên bàn đều bưng đến trước mặt y. Phượng Nhược Liễu nhìn hắn ăn vui vẻ thì thở dài ở trong lòng, không bố trí phòng vệ như vậy, vạn nhất hắn muốn hạ độc hại y cũng không biết đắc thủ mấy trăm lần. Bất quá nhìn y đã quên khóc cũng coi như công đức viên mãn, không uổng công mình cố gắng không cầm đũa trực tiếp dùng ngón tay đi đút. Diệp khê dưới đề cử của công thị lại ăn thêm một chút món ăn khác cuối cùng thở gấp nói tiên từ ca ca ta ăn không vô. Vậy không ăn nữa, nhưng thê chủ nói phải ăn hết thức ăn trong chén, bằng không là lãng phí. Diệp Khê nâng đôi đũa lên đùa hết cháo gạo kê trong chén vào miệng rồi nuốt xuống. Sau đó ở lên no nê thật là no. Phượng Nhược Liễu đứng dậy đi qua nâng y dậy, đi dạo trong sân một chút lập tức sẽ không thấy no. Ừ, đi một chút thật sự sẽ tiêu cơm. Lúc ta vừa gả cho thê chủ, thê chủ mua thịt về nấu ăn thật ngon, vì vậy mỗi ngày ta đều ăn được nhiều. Sau đó ăn thật no, đi đã lâu mà bụng còn không thoải mái về sau ta cũng không dám ăn no như vậy. Về sau nữa có mang cục cưng, vốn ăn no căng bụng nhưng lập tức đói bụng rất kỳ quái có phải hay không? Ta hỏi thê chủ vì sao lại như vậy, thê chủ nói là cục cưng ăn. Vậy để một lát nữa đói bụng thì nói cho bọn họ biết, bọn họ sẽ lấy thức ăn đến cho ngươi. Tiền từ ca ca ca thật tốt những món kia ăn thật ngon đó thật nhiều món ta cũng chưa ăn qua đâu. ta muốn ăn được nhiều để cho cục cưng cũng ăn được nhiều. a đúng rồi tiên tử ca ca ca thích nam cục cưng hay là thích nữ cục cưng? thê chủ nói nàng thích nam cục cưng đó. lúc thê chủ bận cũng không có ai chơi với ta chỉ có tiểu viên và tiểu bạch. phượng nhược liễu cười nghe diệp khê liúu liú nói chuyện, hắn biết tiêu dực vì sao xem phu lang này như bảo bối vậy, ở cạnh y không cần kiêng kỵ, không cần đề phòng, thật sự rất nhẹ nhàng đấy. Diệp Khê có tiên từ ca ca xinh đẹp ở cạnh còn kiên nhẫn nghe mình nói rất nhiều chuyện, hắn cũng thật vui vẻ. Nhưng chờ sau khi kết thúc toàn bộ phượng nhược liễu đi rồi thì Diệp Khê nằm trên giường lại bắt đầu khóc ô ô, hắn thật ngốc, hắn rõ ràng đã quên đó là hoàng tử muốn cướp thê chủ của hắn còn nói với y rất nhiều chuyện như vậy. Y có thể cảm thấy mình rất dễ dàng khi dễ hay không, về sau khi dễ hắn giống như trong sách tranh minh họa chính phu khi dễ phu thị như vậy hay không. chương 68, gặp nhau. Một chiếc xe ngựa xa hoa dừng lại ở trước cửa lớn công viện của Tam Hoàng tử công phó vén màn xe lên cung kính nói tiêu phò mã, mời xuống xe ngựa. Ừ, tiêu rực lên tiếng, viện tay công phó leo xuống xe ngựa sau khi đứng vững thì đưa tay chỉnh vạt áo của mình lại. Trong viện đã có công công đi ra nghênh đón, phò mã đã trở lại. Xin hỏi phò mã là trước đi gặp Tam Hoàng tử hay là đi gặp Diệp Chắc Phu trước? Chắc Phu. Tiêu Dực cúi đầu trong nháy mắt sệt qua một tia bất mãn tiện đàng ngẩn đầu ôn hòa cười trả lời tự nhiên là đi gặp muốn hoàng tử trước làm phiền công công hỗ trợ thông báo. Không phiền không phiền, phò mã mời đi theo lão nô. Công công mặt mày hớn hở, phò mã này thật sự là tốt tính tình ôn hòa, hành xử lễ phép. Hoàng tử bọn họ đi theo người kiên cường này ngày sau có thể hưởng phúc. Công công ta không ở đây mấy ngày nay, tam hoàng tử trải qua thế nào? Thân mình khỏe không, tâm tình tốt không? Tiêu dực làm ra một bộ dáng thâm tình, công công che miệng cười tốt tốt tốt tất cả đều rất tốt chính là thường xuyên một mình nhốt ở trong phòng, nhìn những đồ vật túi thơm của phò mã đưa mà nhớ người đấy. Tiêu dực kêu ngạo vẻ mặt vui vẻ, hoàng tử thật sự nhớ đến ta như vậy. Công công cười nói, lão thân sao lại dám lừa phò mã chứ? Đúng vậy, đúng vậy, công công tất nhiên là sẽ không gạt ta ta chỉ là chính là rất kinh hỉ. Tiêu dực cũng cười theo, phượng nhược liễu là người nhìn vật nhớ người ư. Căn bản chính là tìm cái lấy cớ đổi hạ nhân ra ngoài để cùng ảnh vệ của hắn tình chàng ý thiếp. Tiêu dực lại thở dài, ta cũng rất nhớ hắn, lâu như vậy cũng chưa gặp, rốt cục thì giờ có thể gặp được rồi. Tiểu khê nhi của cô cô cuối cùng có thể nhìn thấy hắn rồi. Vừa vặn đi đến tiểu viện của Phượng Nhược Liễu ở, Phượng Nhược Liễu đã nhận được tin tức đứng chờ ở cạnh cửa. Tiêu dực bước nhanh đi qua, tam hoàng tử, phò mã, ngài đã trở lại rồi à. Phượng Nhược Liễu liếc mắt đưa tình, lấy ra khăn tay tiến lên một bước lau cho bụi trên mặt nàng, một đường xe ngựa mệt nhọc ngài gầy. Nước mắt của Tiêu Dực ảo ảo tuôn xuống, giọng nói tràn ngập đè nén ta thật không biết nên hình dung tâm tình giờ phút này như thế nào. Công công đi theo Tiêu Dực vào và cung thị bên cạnh Phượng Nhược Liễu lúc trước đều che miệng cười. Lúc này đều cảm động không thôi, chỉ cảm thấy người có tình sẽ được ở bên nhau. Công công quản sự phất phất tay bảo mọi người đều lén lút lui xuống. Phượng Nhược Liễu dẫn Tiêu Dực vào trong phòng cười nói, người thật biết diễn trò tình yêu rào rạt như vậy. Không phải giả vờ, ánh mắt Tiêu Dực xem xét chung quanh vội hỏi khê như nhà ta đâu. Hắn đều tốt chứ, vừa hận hận nói, khăn của ngươi bôi vào cái gì thế? Ám vào mắt ta thật là khó chịu. Hừ, Phượng Nhược Liễu nhấc cái khăn lên đặt ở chóp mũi người người, không biết. Thấy Tiêu Dực chừng mắt hắn, lại vội hỏi ta thật không biết đại khái là nàng đưa cho. Ghen cũng không cần chỉnh ta như vậy chứ Tiêu dực hung hăng mà liếc liếc trên trần nhà nhưng không nhìn thấy bóng người Quả nhiên là ảnh vệ trốn ở đâu cũng không ai biết Không rảnh tìm tên kia tính sổ tiêu dực lại hỏi khê nhi nhà ta thế nào Tốt lắm có thể ăn có thể ngủ Thái y nói mạch tượng bình thường ổn công nói trong mấy ngày sắp tới sẽ sinh Nhưng là vẫn không nhìn thấy ngươi cho nên hắn có chút bất an Mỗi ngày đều phải khóc 2-3 lần Ta đi tìm hắn Tiêu dực đứng dậy, phượng nhược liễu vội giữa nàng lại, không được một lát lại đi. Ta đã đến xem ngươi trước, rất nhiều người nhìn thấy ta thật yêu ngươi, được chưa? Hơn nữa, Khê Nhi biết ta đã trở về cũng không đi nhìn hắn, còn không biết phải khóc đến thế nào. Ta không để cho người khác nói cho hắn biết ngươi đã trở lại. Chúng ta đã lâu không gặp, loại tình cảm tương tư này không phải nhanh như vậy có thể nói xong. Nghe ta, ngồi xuống một lát, tiêu dực bất đắc dĩ mà ngồi xuống. Phượng Nhược Liễu biết nàng rất nhớ thương Diệp Khê cố ý nói với nàng về cuộc sống của Diệp Khê những ngày qua thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày làm gì thích ăn cái gì nhất cuối cùng nói ta có khi thật sự là không hiểu tiểu phu lang nhà ngươi, nói hắn không thích ta thì lúc hắn nhìn thấy ta lại thật cao hứng nói lòng hắn có bất an thì hắn khóc xong còn có thể ăn rất nhiều thứ, ngủ cũng rất tốt. Phượng Nhược Liễu buông tay, ta thật không biết hắn vì sao lại khóc ta đoán là vì sắp sinh nên hắn có chút sợ hãi. Nhưng hắn lại thật chờ mong sinh đứa nhỏ ra. Phượng Nhược Liễu nhún nhún vai thật không rõ đấy, bởi vì hắn không muốn ngươi gả cho ta, lại không thể nói ra cho nên mới khóc. Tiêu dực đứng lên có thể đi được rồi, ta đi cùng ngươi, Phượng Nhược Liễu đi theo đứng dậy, nhưng lúc hắn ở bên ta thật vui vẻ đó, nói với ta rất nhiều chuyện không giống như bộ dáng chán ghét ta. Hai người bước ra cửa đi về phía chỗ Diệp Khê ở. Diệp Khê đang ngồi ở trong sân đưa lưng về phía hai người, tay phải cầm một cây bút lông hạ xuống một cái lại một cái, nhưng cũng không giống như là đang viết chữ. Phượng Nhược Liễu vẫy vẫy tay cho cung thị tùy thị đều lui xuống, hai người đi đến phía sau Diệp Khê, chỉ thấy trên giấy trước mặt hắn vẽ một cái giống như đầu người, không nhìn ra được là ai. Trên mặt đầu người có rất nhiều chấm đen, Diệp Khê còn đang vừa chấm mắng, thê chủ thối, cho ngài thêm mặt rỗ, cho ngài thêm mặt rỗ, cho ngài trở nên xấu xấu, đến lúc đó ai cũng không thích ngài, chỉ có Khê Nhi thích ngài. Ha ha ha, Phượng Nhược liệu ước chế không được cười lên, Diệp Khê này lại ngay cả mắng chửi người cũng đáng yêu à. Diệp Khê quay đầu tiên từ ca ca, ca đã đến rồi, lúc Diệp Khê quay đầu thì Tiêu Dực vừa khéo ngồi sổm bên cạnh hắn, cho nên Diệp Khê không có nhìn thấy nàng. Tiêu dực cười khổ, Khê Nhi, chàng thật sự muốn biến ta thành mặt rỗ sao? Thê chủ, Diệp Khê quay đầu, sững sờ mà nhìn tiêu dực. Tiêu dực đau lòng sờ sờ mặt hắn, Khê Nhi không nhớ ta à? Hoa thê chủ ô ô ngài không phải là không cần Khê Nhi sao? Khê Nhi rất nhớ ngài ô ô. Phượng Nhược Liễu lén lút lui ra ngoài, ngoài sân thần sắc cung thị không ngừng trộm nhìn hắn. Phượng Nhược Liễu vẫn tươi cười như cũ, đi chuẩn bị chút gì thức ăn đến, phò mã đi xe ngựa mệt nhọc còn chưa có dùng bữa. Diệp chắc phu khóc xong cũng đại khái cũng đói. Phượng Nhược Liễu nói còn chưa dứt lời đã bị tiêu dực lao tới giọng nói vội vàng đánh gãy Thái Y. Thái Y, mau, mau, khê nhi đau bụng, khê nhi hắn đau bụng. Phượng Nhược Liễu lập tức dặn dò hạ nhân ổn công, vào xem. Mau mời Thái Y. Tiêu dực đã trở lại bên cạnh Diệp Khê, Diệp Khê hai tay ôm bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nước mắt nhăn nhó như lão nhân, thê chủ đau Khê Nhi đau. Đừng sợ, Khê Nhi không sợ, có thể là cục cưng muốn sinh ra, chớ sợ, chớ sợ. Tiêu dực trần an Diệp Khê, một bên ổn công lại nói, nô thì muốn kiểm tra cho Diệp Chắc Phu xem có phải sắp sinh hay không, mời phò mã tránh ra. Vì sao phải tránh ra? Người kiểm tra là được ta sẽ không quấy dày ngươi. Ổn công thật khó xử, nhưng phải cởi bỏ quần áo, nam nữ khác biệt phò mã vẫn là khác biệt cái rắm, tiêu dực sốt ruột đến độ tức giận, hắn là phu lang của ta ta chỗ nào không nhìn qua. Động tác của ngươi nhanh một chút cho ta. Dạ, dạ, ổn công vội vàng cởi bỏ quần áo của Diệp Khê kiểm tra rồi nói, rốn hồng, là muốn sinh, mau đỡ lên trên giường đi. Khê Nhi không sợ ta ở đâu, Khê Nhi dũng cảm nhất có phải hay không? Tiêu dực dịu dàng nói lời dỗ dành Diệp Khê cẩn thận ôm lấy hắn đi vào trong phòng. Diệp Khê đau đến mặt nhăn nhó, đứt quãng nói ta ta muốn sinh cục cưng cho thê chủ. Được ta yêu nhất là Khê Nhi, Khê Nhi ngoan, thê chủ ở bên chàng. Tiêu dực ôm Diệp Khê đặt ở trên giường, ổn công kia lại nói, phò mã, Diệp chắc phu sắp sinh, mời phò mã ra ngoài. Tiêu dực nhảy lên đi qua một kéo vạt áo của hắn một cái, ta muốn làm cái gì không cần ngươi phải tới nói. ngươi nhớ kỹ cho ta, người cần phải làm là làm cho hắn bình an sinh ra đứa nhỏ cái khác không cần ngươi quản. Tiếp trước xem qua không ít phim cùng đấu chiếu trên tivi, đặc biệt một tập ly miêu hoán chúa kia lại làm cho cô ấn tượng sâu sắc cho nên cô phải ở chỗ này trông chừng mới an tâm. Dạ, dạ ổn công bị bộ dáng hung thần ác sát của tiêu dực bộ hù dọa một đám công thì cũng đều không dám lên tiếng. Tiêu dực lại giống lên một câu còn không nhanh nên làm gì thì làm đi. Mọi người mới đều bắt đầu chuyển động. Diệp Khê chỉ cảm thấy bụng càng ngày càng đau, còn có cảm giác ẩm ướt, sờ soạng một chút nhấc tay lên chỉ thấy màu đỏ đầy tay. Diệp Khê bị dọa kêu to thê chủ thê chủ. Tiêu Dực buông tay thả ổn công ra liền chạy đến bên giường, chính mình cũng ngồi cạnh nắm giữ tay của Diệp Khê. Khê Nhi, chớ sợ chớ sợ ta ở chỗ này, ta ở đây. Diệp Khê ô ô khóc thê chủ, ta đổ máu có thể làm cục cưng bị thương hay không? Sẽ không, Khê Nhi đừng lo lắng, sinh cục cưng sẽ chảy ra ít máu là bình thường. Tiêu dực đau lòng lau nước mắt cho hắn, đều do cô sơ sót, không từng nói cho hắn biết chuyện sinh đứa nhỏ, làm cho hắn chưa hiểu rõ hết đến khi nhìn thấy máu đã bị hù dọa. Thật vậy ư, nhưng mà ta đau quá. Diệp Khê khẩn trương hai tay đều ôm bụng, đau đến trên đầu đều bắt đầu đổ mồ hôi. Tiêu dực kéo hai tay của hắn qua lại cúi đầu hôn lên trên trán của hắn. Bây giờ mới bắt đầu bổ sinh chi thức sinh sản cho hắn, thuận tiện phân tán lực chú ý đau đớn của hắn, Khê Nhi đừng sợ, sinh cục cưng đều sẽ đau chàng còn nhớ rõ khi an ca ca của chàng sinh tiểu chất nữ không? Khi đó hắn cũng đau đến mức phải kêu la cũng có đổ máu nữa đúng hay không? Cho nên chuyện này đều là bình thường, Khê Nhi phải thoải mái, đợi lát nữa lúc cục cưng muốn đi ra còn phải nhờ chàng dùng sức phải lưu trữ sức lực đợi lát nữa dùng. Diệp Khê vẫn là khẩn trương, thê chủ ta sợ bụng đau quá có thể nứt ra hay không? Tiêu dực đau lòng sờ đầu của hắn, cười gượng, sẽ không, chính là bụng của Khê Nhi sẽ căng to ra, phải căng to ra mới có thể cho cục cưng từ bên trong đi ra cho nên bụng sẽ đau. Vì cục cưng, Khê Nhi có thể nhịn đau xuống, có phải hay không? Tiêu dực vừa nói vừa lau mồ hôi cho hắn, dỗ dành hắn nói, Khê Nhi đừng nói chuyện, phải lưu trữ sức lực đợi lát nữa dùng. Ta sẽ ở trong này với chàng, ta biết Khê Nhi dũng cảm nhất. Dạ, Diệp Khê nửa híp mắt lại lên tiếng nói, ngài đã trở lại cho nên cục cưng muốn đi ra ta sẽ dũng cảm. Lời tuy nói như vậy, nhưng đau đến xé rách bụng cũng không thể xem nhẹ. Diệp Khê một tiếng tắc nghẽn lại một tiếng kêu đau không chỉ làm cho thiêu dực đau lòng không yên còn làm cho Phượng Nhược Liễu ngồi ở trong viện tay cầm ly chà có chút run Sinh đứa nhỏ, có phải đau như vậy không? Người kêu la giống như bị đánh, rất khủng bố. Phượng Nhược Liễu đứng lên, dặn dò công thị bên cạnh nói, nói cho công công quản sự chăm non nơi này thật tốt ta trở về chọn lễ vật cho đứa nhỏ đầu tiên của phò mã rồi quay lại. Công thị kia đồng ý, sắc mặt Phượng Nhược Liễu bình thường trở lại viện của mình, cho đám công thị đều lưu ở bên ngoài một mình vào phòng, vừa đóng cửa vào thì chân mềm nhũn ngồi xuống đất. Trước mắt tối sầm lại, Phượng Nhược Liễu ngẩng đầu, mặc. Hừ! Mặc ngồi sổm xuống, Phượng Nhược Liễu dựa vào trong lòng nàng, sinh đứa nhỏ có phải thật sự rất đau hay không? Không biết, nàng không sinh qua nên không biết. Diệp Khê kêu la thật thảm. Ừ, chúng ta về sau không sinh đứa nhỏ có được không? Được, hai người cũng không nói nữa, Phượng Nhược Liễu lặng lặng mà dựa vào trong lòng mặc cũng không biết qua bao lâu trong viện có tiếng bước chân vang lên, lập tức có công thị ở bên ngoài nói, Hoàng tử. Người trước mắt trong nháy mắt biết mất Phượng Nhược Liễu đứng lên, hít vào một hơi rồi mở cửa, sắc trời đã có chút tối. Phượng Nhược Liễu hít một hơi, chuyện gì? bẩm hoàng tử, Diệp Chắc Phu đã sinh, là Nhi Tử. Phượng Nhược Liễu mỉm cười, đã biết ta lập tức đi qua. Phượng Nhược Liễu xoay người trở về phòng lấy ra hộp nữ trang của mình, hắn nhớ Diệp Khê từng nói qua tiêu dực thích Nhi Tử, lần này thật đúng là thuận theo tâm ý của nàng. Phượng Nhược Liễu xem hết dương bảo vật nên chọn món gì đưa thì có vẻ thích hợp đây. mươi 69, Bí mật, Diệp Khê sinh đứa nhỏ xong thì mệt đã ngủ chờ lúc tỉnh lại thì đã là lúc hoàng hôn. Tiêu dực đang ôm đứa nhỏ khóc hoa hoa ở trong phòng đi tới đi lui, một bên vỗ nhẹ tã lót sổ con ngoan, không khóc nha, không khóc, không khóc. Thê chủ, Diệp Khê xê dịch muốn ngồi dậy nhưng bụng vẫn còn có chút đau. Khê Nhi, chàng tỉnh rồi à. Tiêu dực ôm đứa nhỏ ngồi vào mép giường rồi chỉnh góc chăn cho Diệp Khê thân mình còn đau không? Vất vả cho Khê Nhi rồi. Không vất vả, thê chủ, sao cục cưng lại khóc, ta muốn nhìn nó, được, tiêu dực ôm đứa bé đặt ở bên cạnh Diệp Khê cười nói, đây là con của chúng ta, rất xinh đẹp nhỉ. Lại vỗ nhẹ đứa bé đang khóc nói con ngoan, nín khóc mở mắt ra xem xem phụ thân của con nè ai nha, khóc làm cho đầu ta đều đau. Diệp Khê cũng vươn một bàn tay vỗ nhẹ đứa bé, giọng nói dịu dàng, cục cưng. Thật thần kỳ, đứa nhỏ nhấp mím cái miệng nhỏ nhắn, dừng tiếng khóc. Cục cưng của ta thê chủ, là cục cưng của chúng ta nè. Đúng vậy, cục cưng của chúng ta. Tiêu dực nhìn gương mặt đứa nhỏ đang ngủ, có chút ăn giấm chua nói, ta dỗ nó một hồi nó cũng không để ý đến ta. Khê Nhi vừa gọi một tiếng cục cưng thì nó liền ngoan, còn ngủ nhanh như vậy, xem ra nó thật thích phụ thân nó hơn. Diệp Khê thấy bộ dáng đau lòng của nàng vội nói, sẽ không, cục cưng cũng thích mẫu thân, thê chủ không cần không thích cục cưng. Tiêu dực sờ sờ đầu Diệp Khê, sao ta lại có thể không thích cục cưng chứ? Ta vẫn luôn nói muốn Khê Nhi sinh Nhi tử, Khê Nhi thật sự sinh Nhi tử ta vui mừng muốn chết, sao lại có thể không thích? Thấy Diệp Khê cười tiêu dực lại nói, Khê Nhi đói bụng không? Ta gọi người mang thức ăn đến, muốn ăn xíu mại nhân tôm thủy tinh, Diệp Khê yếu ớt yêu cầu. Được những món chàng thích đều mang đến, Diệp Khê sinh đứa nhỏ được Tiêu Dực tự thân tự lực chăm sóc. Ngày hôm sau Phượng Nhược Liễu đến thăm thì thấy Tiêu Dực đang rè dặt cẩn trọng thay tã lót khác cho đứa nhỏ. Sao không gọi cung thị làm, Phượng Nhược Liễu nhìn trong phòng một người cũng không có, bất mãn nói, không có người đến hầu hạ hả Thói quen tự mình động tay thôi, ta cho tất cả bọn họ đều đi ra ngoài. Tiêu giựt cười cười ôm đứa nhỏ bao tả xong hiến như vật quý nói, tam hoàng tử, mau đến xem xem, nhi tử của ta thật xinh đẹp đó. Phượng Nhược Liễu đi ra phía trước nhìn nhìn tiểu hài tử cười nói, trắng trắng hồng hồng, thật đáng yêu ơ, nó mỉm cười với ta kìa. Tiểu tử kia thấy nam nhân xinh đẹp thì cười, mẫu thân con là ta ôm con cả buổi sáng cũng không thấy con cười một cái. Phượng Nhược Liễu mốc ra một con cá nhỏ màu đen trưng mộc nhĩ cá nhỏ chỉ có lớn bằng móng tay cách đây là cây gỗ đen khắc ra, nghe nói có thể trừ tà tránh độc chúc mừng ngươi được nhi tử. Tiêu dực nhận lấy, đưa lên ở trước mắt cục cưng để cho nó xem, cười nói con ngoan, vừa sinh ra đã nhận được lễ vật nói cảm ơn thúc thúc đi. Ai, nói bậy bạ gì đó. Phượng Nhược Liễu trừng nàng, phải gọi là đại phụ thân. Tiêu dực cũng phản ứng lại, vừa vặn đám công thị bưng lễ vật tiến vào tiêu dực nói, đứa nhỏ có thể gọi ngươi là đại phụ thân thật sự là phúc khí tám đời của hai phụ tử bọn họ đã tu luyện được chỉ là chúng ta còn chưa có thành thân, sợ là tổn hại đến danh dự của ngươi. Phượng Nhược Liễu làm ra bộ dáng thẹn thùng, làm sao có thể, dù sao hiện tại người khác đều gọi ngươi là phò mã rồi. Đám công thị kia mang lễ vật vào rồi lui xuống tiêu dực và Phượng Nhược Liễu đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới thấy Diệp Khê đứng ở trong cửa nhỏ thông buồng giữ một mặt kỳ quái nhìn hai người. Khê Nhi làm sao vậy? Hai người rất kỳ quái. Tiêu dực ôm đứa nhỏ, Phượng Nhược Liễu kéo Diệp Khê qua, ba người cùng nhau ngồi xuống. Diệp Khê còn đang cho mày lại nhìn hai người. Phượng Nhược Liễu gấp cái xíu mại nhân tôm cho hắn, cười nói kỳ quái chỗ nào? Nhanh ăn đi, đúng vậy, Khê Nhi mau ăn, chàng không phải thích ăn xíu mại nhân tôm thủy tinh này sao? Tiêu dực cũng gấp một cái cho hắn. Diệp Khê nuốt vào hai cái sùi cào, miệng rốt cục được rảnh rỗi nói chuyện. Bộ dáng của các ngươi vừa rồi giống như kẻ trộm trộm được túi tiền lại không có người phát hiện. Khụ khụ khụ, Tiêu Dực đang ngậm đồ ăn bị sặc ở trong cổ họng, năng lực quan sát của Tiểu Khê nhi cũng quá mạnh nhỉ? Phượng Nhược Liễu liếc mắt nhìn Tiêu Dực một cái, là một nữ nhân, nàng rất không lạnh nhạt. Còn có Thiên Từ ca ca bộ dáng vừa rồi ca nói chuyện cũng không giống như ca lúc bình thường. Phượng Nhược Liễu cũng nghẹn một chút, không giống bình thường chính là giả vờ. Hắn vừa rồi quả thật là giả vờ thẹn thùng đỏ mặt, nhưng hắn cảm thấy mình làm được thật tự nhiên, tuyệt không làm ra vẻ, như vậy còn có thể bị nhìn ra. chừng liếc mắt một nữ nhân bên cạnh nàng đang che miệng cười trộm, còn nói với Diệp Khê không rõ chân tướng đang nhìn nàng, Khê Nhi mặc kệ hắn, hắn thích giả vờ giả vịt. À, Diệp Khê gật đầu, bắt đầu đại chiến bàn ăn. Tiêu dực cũng không vội vàng không chậm chạp ăn, còn một bên đùa giỡn với Nhi Tử. Chỉ có Phượng Nhược Liễu hất cằm ngẩn người, chẳng lẽ hắn giả vờ thật sự không giống? Rõ ràng lại bị Diệp Khê ngốc ngách hồ đồ liếc mắt một cái đã bị nhìn thấu, nói như vậy ở trong mắt những người khôn khéo kia không phải càng dễ dàng bị lộ ư. Vô luận như thế nào, Phượng Nhược Liễu và Tiêu Dực vẫn là phải giả vờ. Bây giờ cách hôn sự cũng bất quá là 10 ngày, việc vặt phía trước đều có hạ nhân đang làm. Bây giờ ngay cả hai người đều bắt đầu bận rộn thử giá y, bái tổ tông, giả các loại thâm tình. Lúc tiêu dực đang vội thì Diệp Khê một mình ở trong phòng trông đứa nhỏ, vài cung thị ở trong phòng hầu hạ hắn. Lúc chưa sinh đứa nhỏ thì Diệp Khê được xem là cùng Phượng Nhược Liễu trò chuyện với nhau thật vui cũng chưa từng đề cập qua yêu cầu gì. Bây giờ cũng không giống như vậy, hắn sinh đứa nhỏ cũng không thể lại không chú ý. Ta có thể không cần vải này được không? Diệp Khê hỏi cung thị hầu hạ một bên. Vài gì, cung thị không hiểu được. Chính là vài này, Diệp Khê giật nhẹ khăn trải giường dưới thân. Hắn biết vải này khẳng định thật quý, trước kia hắn cũng chưa gặp qua loại vải này chỉ là trước kia đi với thê chủ vào một cửa hàng vải trong thành mua vải thì gặp qua một loại vải khác tương tự. Lão bản nói qua đây là một loại vải này rất mắc tiền, số tiền đó đủ cho bọn họ mua mấy khúc vải bông tốt nhất. cung thị kia nhìn thoáng qua, Diệp chắc phu, ngài bây giờ dùng là trang phục và đồ dùng giống như hoàng tử. Diệp khê không hiểu rõ những lời cung thị nói, hắn ngơ ngác mà nhìn y ta có thể không giống hắn được không? Ta vừa mới sinh đứa nhỏ, cho dù Diệp Chắc Phu sinh đứa nhỏ cũng phải hiểu được tôn ti, hoàng tử không để ý xưng huynh gọi đệ với Diệp Chắc Phu. Diệp Chắc Phu cũng phải biết thân biết phận của mình, còn nữa, ngài sinh bất quá là như từ, dựa vào cái gì thì sủng mà kêu. Đừng tưởng rằng mình rất giỏi. Diệp khê mí môi, người nói cái gì vậy? Ta nói ngài đừng tưởng rằng sinh đứa nhỏ là có thể muốn làm gì thì làm. Làm sao vậy? Giọng nói lạnh lùng truyền đến công thị kia vội quỳ gối xuống đất tam hoàng tử, Diệp chắc phụ ủy vào mình sinh đứa nhỏ, muốn thay đổi tất cả vài. Tiên từ ca ca, Diệp Khê nhìn thấy Phượng Nhược Liễu giống nhìn thấy người thân tiểu thị kia thật hung dữ. Phượng Nhược Liễu không để ý công thị kia mà đi đến bên cạnh Diệp Khê nói, sao vậy Diệp Khê? Hắn vì sao nói ta phải biết thân biết phận, còn nói ta bất quá là sinh nhi từ đừng tưởng rằng rất giỏi. Ta cũng đã khỏe lại, thê chủ cũng rất thích cục cưng, cục cưng cũng thật ngoan, vì sao hắn không thích cục cưng? Tam hoàng tử minh giám, Diệp chắc phụ ủy vào sinh đứa nhỏ trước lại được phò mã sùng thì vọng tưởng leo lên trên đầu hoàng tử còn muốn dùng vải phải tốt hơn hoàng tử. Phượng Nhược Liễu đảo mắt một hồi lại hỏi, Diệp Khê muốn đổi vải. Đúng, Diệp Khê sợ hãi mà gật đầu, không thể sao, vì sao muốn đổi, vải này không tốt hả? vải này thật lạnh lại trơn ta lo lắng cục cưng sẽ trơn rất xuống dưới giường. Diệp Khê ôm đứa nhỏ vào lòng chặt một chút cục cưng còn nhỏ như vậy, không thể để nó té ngã. vải này sẽ không trơn, sẽ, Diệp Khê lấy tay sờ sờ ca xem thật trơn. Vậy đệ nghĩ muốn vải gì? Ta nghĩ muốn vải bông. Phượng Nhược Liễu sửng sốt đệ muốn đổi thành vải bông. Đúng vậy, Diệp Khê gật đầu chúng ta ở nhà cũng là dùng vải bông thật ấm áp cũng không trơn. Phượng Nhược Liễu truyền qua hỏi Công Thị đang quỳ, người đã nói thế nào? Công Thị kia sở tới mức dập đầu, nô tỳ đáng chết. Nô tỳ không hỏi rõ ràng, tốt lắm, người đâu? Phượng Nhược Liễu truyền một đám Công Thị tiến vào đi chuẩn bị một bộ khăn trải giường bằng vải bông đơn thuần tốt nhất thay cho Diệp Trắc Phu. Sau đó liếc mắt một cái người đang quỳ, dẫn đi. Công công quản sự tiến lên, hoàng tử Công Thị này. Phượng Nhược Liễu mỉm cười nói, lúc trước ta đã nói qua cái gì? Không chăm sóc cho Diệp chắc Phu tốt thì phải làm gì. Bây giờ nên làm cái gì thì làm đi. Còn có đều lui ra đi. Công công quản sự kinh ngạc nô hiểu được nô lui xuống. Rời khỏi ra ngoài cửa, nói ra hai chữ chỉ thị hạ nhân, trượng tế. Trượng tế, đánh đến chết. Diệp Khê đương nhiên không biết điều này, hắn chỉ biết là hắn có thể đổi vải khác tiên từ ca ca cũng chỉ có ca đối xử tốt với ta. Ta đối xử tốt với đệ, đệ đừng có trách ta gả cho thê chủ đệ là được. Ánh mắt của Diệp Khê ảm đạm xuống, Phượng Nhược Liễu lại nói, đệ không cần đau khổ, để phải biết rằng thê chủ đệ thật sự rất yêu đệ, nàng cưới ta cũng là bất đắc dĩ. Ừ, về sau ta thành thân với nàng còn có thể giống như trước khi chưa thành thân. Nàng vẫn sẽ rất yêu đệ, ta cũng sẽ giống như mấy ngày nay chăm sóc cho đệ, đệ chỉ cần thông suốt phóng khoáng là được rồi. Người khác đều nói hai người nhất kiến trung tình. Phượng Nhược Liễu thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói: "Ta có một bí mật ta sẽ nói cho đệ biết nhưng đệ không thể nói cho người khác biết, có được không?" Diệp Khê gật đầu, Phượng Nhược Liễu tiến đến bên tai Diệp Khê nói nhỏ: "Thật sự ta tuyệt đối không thích thê chủ đệ." "A, Diệp Khê mở to mắt: "Thê chủ tốt như vậy lại còn có người không thích?" Phượng Nhược Liễu thấy mắt hắn tràn đầy nghi vấn, thật khẳng định lặp lại: "Thật sự ta không có lừa đệ." Diệp Khê nhìn xem chung quanh giống như kẻ trộm nhỏ giọng hỏi y, vậy ca vì sao còn muốn gà cho thê chủ ta? Phượng Nhược Liễu cũng nhỏ giọng trả lời hắn, nếu ta không gà thì hoàng thượng sẽ chém đầu ta còn có thể chém đầu thê chủ của đệ. a Diệp Khê rút rút bà vai, vậy vẫn là gà đi. Hắn cũng không muốn thê chủ bị chặt đầu. Đây là bí mật của hai chúng ta, đệ phải nhớ kỹ không được nói ra với cùng bất luận kẻ nào, biết không? Cũng không thể nói với thê chủ hà. Phượng Nhược Liễu thở dài, thê chủ đệ đã biết việc này, đệ đã biết thì được rồi, không cần nói với nàng, miễn cho bị người khác nghe được Vạn nhất nói cho Hoàng thượng biết thì chúng ta sẽ bị chém đầu. Diệp Khê vội vàng gật đầu ta đã biết, chương 70, động phòng, tiếng trống, tiếng kèn sona vang vọng khắp nơi, trong ngự hoa viên đều chật kín, các đại thần đều mang theo người nhà đến đây, an an ổn ổn ngồi ở vị trí mình được an bày, mọi người ngồi cách xa nhau bàn luận xôn xao, nâng chén cùng uống. Tiêu dực một thân đỏ thẫm ngồi ở vị trí gần hoàng thượng, thân mình tựa vào trên người một công nữ, trưng ra một gương mặt tươi cười vui vẻ. Tiêu phò mã và tam hoàng tử giống như kim đồng ngọc nữ, thật là xứng đôi từ nghìn xưa. Chúc mừng hoàng thượng có được giai thức chúc mừng tiêu phò mã cưới mỹ nhân về. Chúc tiêu phò mã và tam hoàng tử bạch đầu giai lão, suốt đời ân ái. Lại thêm một đại thần đứng dậy nâng chén nói lời cắt tường, dẫn tới cả sảnh đường phụ họa. Giai thức con dâu tốt. Tiêu dực thông suốt cười, thì ra hôn lễ của Hoàng gia chính là như vậy. Một đám người cung kính ngồi, cách nhau thật xa nói những câu nịnh hót cũng không biết trong đó có bao nhiêu thành phần thật tình. Vẫn là hôn lễ của nhà nông náo nhiệt hơn, nhớ lại lúc đàm trương nguyệt thành thân, khi đó người ngồi gần người, chén đụng vào chén, hi hi ha ha thoải mái mà uống rượu ăn thịt thật thoải mái. Hoàng thượng dơ ly rượu lên, các đại thần cũng làm theo dơ ly rượu lên. Tiêu dực cũng run tay cầm ly dơ lên, nói ngọng nói, vâng, đúng vậy, hoàng tử, hoàng tử, rất đẹp thích. Các đại thần cười ha ha tiêu phò mã đã say rồi. Tiêu dực phất tay, không có say, không có say. Hoàng thượng cũng cười ha ha, nhìn bộ dáng của nàng thật sự đã say đến bảy tám phần, nhân tiện nói, tốt lắm, tốt lắm, dìu phò mã đi xuống đi. Dạ. hai cung nữ một trái một phải nâng tiêu dực dậy tiêu dực lẩm bẩm nói đừng đừng kéo ta ta còn muốn còn muốn uống muốn uống ươm, hoàng tử ha ha thích hai cung nữ dìu tiêu dực đưa vào phòng hỉ trong tầm cung của phượng nhược liễu phượng nhược liễu ngay thẳng ngồi ở mép giường hỉ công nhìn thấy bộ dáng của tiêu dực đã say đến tám phần cười nói phò mã ngài còn tỉnh táo không tiêu dực phất tay nói tỉnh tỉnh hỉ công che miệng cười đưa qua một cây gậy nói phò mã trước nhất khăn voan đi Khăn van, hì hì, khăn van. Tiêu Dực dùng cây gậy nhấc khăn cưới đỏ trên tay hì công lên. Một bên hì hì nói, khăn van, động động. Ủi phò mã của ta, đây là khăn của ta mà. Hì công và một công thị khác giúp đỡ nàng đi lên phía trước. Hoàng tử ở bên cạnh, khăn van cũng ở bên cạnh. Uhm, khăn van, khăn van. Tiêu Dực nỉ non, nhờ hì công giúp đỡ mới lấy được khăn van của Phượng Nhược Liễu xuống. Phượng nhược liễu xinh đẹp không gì sánh nổi hiện ra ở trước mắt mọi người, ngay cả công thị trong phòng cũng nhìn đến ngây người. Ừm, ha ha, mỹ nhân, mỹ hoàng tử. Tiêu dực cười hơ hớ ngã xuống giường, hỷ công và đám công thị sợ tới mức đều phục hồi lại tinh thần, vội ba chân bốn cẳng đến dìu nàng ngồi ổn định ở trên giường. Phòng nhược liễu nhẹ nhàng ổn định thân thể của nàng xong nói, được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Dạ. Đám công thị trả lời đều đi ra ngoài, Phượng Nhược Liễu lại kêu công công quản sự, công công, các ngươi đều lui ra ngoài sân đi, nơi này không cần hầu hạ. Dạ, công công kia trả lời lại, cười hì hì đi ra ngoài cửa hành lang đều mang tất cả công thị đi ra ngoài, nghĩ rằng đêm tân hôn của hoàng tử, nói vậy là sợ ban đêm người khác nghe lén hết ở vách góc tường. Tiếng bước chân dần dần đi xa, một lát sau tiêu dực vẫn còn đang nghỉ non lầm bẩm ưm, um, khăn voan, khăn voan đâu? Khăn voan! Một cái bóng đen trống rỗng tiến đến, Phượng Nhược Liễu thấp giọng nói, bên ngoài không có người hả? Ừ, đã kiểm tra rồi. Phượng Nhược Liễu nhìn về phía tiêu dực, nàng ta đã say rồi, làm sao bây giờ? Bằng không nàng điểm huyệt ngủ của nàng ta đi. Điểm huyệt ngủ rồi sau đó thì sao? Sẽ không phải muốn đưa ta ra bên ngoài hóng mát chứ? Tiêu dực đỡ cái chán đứng lên uống nhiều nên đầu có chút choáng váng. Hừ, Phượng Nhược Liễu cao thấp nhìn nhìn nàng, ngươi không có say. Say, toàn bộ mọi người trên đại điện đều nhìn thấy ta say. Tiêu dực vỗ vỗ cái chán, đi lấy cây áo ấm ở trên bàn thì tự giác đi ra ngoài. Sân của Phượng Nhược Liễu rất lớn, từ cửa chính thẩm điện đến sân cửa lớn có sân hoa nhỏ, vào thẩm điện còn phải qua điện phủ, sườn điện, khuê phòng, mới đến phòng ngủ chính. Tiêu dực mang theo áo ấm đi đến sườn điện tìm góc nhỏ tối tăm tránh gió ngồi xuống. Khê nhi, việc này rốt cục cũng gần xong, rất nhanh là chúng ta có thể về nhà rồi. Tiêu dực thở dài, không biết Khê Nhi tối nay có khóc hay không? Cô và Phượng Nhược Liễu giả thành thân, ngay cả cái gì cũng không có nói cho hắn biết, không biết hắn bây giờ có bao nhiêu đau khổ đây? Tiêu dực lại thở dài, xoay người đi về phía tân phòng. Diệp Khê quả thật đau khổ, hắn ôm cục cưng ngồi ở trên giường phờ phạc ỉu xìu. Diệp Trác Phu, ngài muốn ăn gì không? Diệp Chắc Phu, a. Diệp Khê ngẩng đầu, hai công thị một trái một phải nhìn hắn, sao, làm sao vậy? cung thị không dám vô lễ kiên nhẫn lặp lại một lần, Diệp Chắc Phu có muốn ăn gì không? À, không ăn, Diệp Khê nhích lên trên giường, ta muốn ngủ, các ngươi cũng đi ngủ đi. Hai công thị cung kính hành lễ với Diệp Khê nói, bọn nô tỳ ở ngay gian phòng bên cạnh buổi tối Diệp Chắc Phu có việc thì hãy kêu bọn nô tỳ À, Diệp Khê gật gật đầu, hai công thị buông màn xuống rồi đi ra ngoài. Diệp Khê thả cục cưng xuống, mình còn chưa nằm xuống đã thấy cục cưng hoa hoa khóc lên. Diệp Khê vội vàng ôm cục cưng lên nhẹ nhàng lắc lắc cục cưng mí mí môi ngừng tiếng khóc. Xem ra cục cưng còn chưa muốn ngủ, vậy hắn cũng không thể ngủ. Mấy ngày hôm trước buổi tối thê chủ đều ngủ chung với phụ tử bọn họ, nhưng tối nay thê chủ không ngủ ở đây cho nên cục cưng mới không ngủ ư. Cái mũi của Diệp Khê ê ẩm, ánh mắt rưng rưng. Diệp Khê xoa xoa đôi mắt canh giờ này phải chăng thê chủ đang động phòng với tiên từ ca ca. Động phòng, chuyện thân mật như vậy thê chủ lại muốn làm với người khác. Tạch tạch, một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cục cưng, cục cưng kháng nghị hộc hộc hai tiếng sau đó lại chơi phun nước miếng. Diệp Khê lấy khăn tay vải bông lau mặt sạch sẽ cho cục cưng, tiếp theo khóc nức nở nói cục cưng, phụ thân phải làm sao bây giờ. Phụ thân rất đau khổ, cục cưng chớp mắt phụt phụt phun nước miếng. Phụ thân không muốn thê chủ ngủ với nam nhân khác ngực phụ thân đau đau. Phụ thân biết tiên từ ca ca rất tốt, hắn còn để cho thê chủ mỗi ngày đến ngủ với phụ thân. Thê chủ nói là tiên tử ca, ca phải cầu xin hoàng thượng thì hoàng thượng mới đồng ý cho thê chủ đến. Phụ thân biết tiên tử Kaka ca, ca gà cho thê chủ, thê chủ cũng nên ngủ chung với tiên tử Kaka. nhưng mà ô ô phụ thân không muốn thê chủ ngủ chung với người khác. Thê chủ có phải không yêu phụ thân nữa hay không? Ồ ủ phụ thân làm sao bây giờ? Thê chủ có thể không cần phụ thân nữa hay không? Ai? Tiếng thở dài vang lên, Diệp Khê kinh ngạc một chút hắn không phải nghe lầm chứ. Giống như tiếng của thê chủ. Màn bị sốc lên sau đó một nữ nhân tiến vào, sau một giây diệp khê liền rơi vào một vòng tay ấm áp ta đã nói rồi vĩnh viễn cũng sẽ không có không cần khê nhị cái đầu nhỏ của chàng sao cứ suy nghĩ miên man vậy hả? Thê thê chủ, đúng vậy, ngay cả thê chủ cũng không nhận ra à. Tiêu dực nhận đứa nhỏ trong lòng hắn nhẹ nhàng lắc lắc cục cưng còn đang tự chơi phun nước miếng thành bong bóng thật vui vẻ. Diệp Khê có chút không thể tin được vào lúc này có thể nhìn thấy thê chủ yêu thương của hắn, xoa xoa đôi mắt thấy nàng còn đang ở trước mắt kinh ngạc nói, thê thê chủ ngài ngài không phải không phải đi động phòng sao. Hư, tiêu dực thở dài một tiếng, thấp giọng nói, Khê Nhi không thể để cho người khác biết ta ở chỗ này. Vì sao? Bởi vì ta không đi động phòng, bị người khác biết được sẽ nói cho Hoàng thượng biết. Hoàng thượng mà biết sẽ chém đầu ta. À... Diệp Khê cúi đầu kinh ngạc kêu lên một tiếng, vậy vậy phải làm sao bây giờ? Khê Nhi phải nhớ, mặc kệ là ai hỏi chàng, chàng đều phải nói tối nay chỉ có một mình chàng ở chung với cục cưng ta không có tới qua. Đó không phải là nói dối sao? Diệp Khê trần chờ một chút nghĩ đến nếu không nói dối thì thê chủ sẽ bị chém đầu, lập tức nói, được. Nghĩ nghĩ lại thấp giọng nói, thê chủ không cần phải nói chuyện trong phòng bên cạnh có người. Tiêu dực nghe lời gật đầu. khóe miệng nhách lên cười, Tiểu Khê Nhi nhà cô thật hiểu chuyện mà. Về phần hai người cung thị bên ngoài cô không lo lắng, dù sao nữ nhân mặc kia đã thổi khói mê vào trong phòng bọn họ, không chừng đến hừng đông ngày mai vẫn chưa tỉnh lại. Tiêu Dực một tay ôm đứa nhỏ, một tay kéo Diệp Khê nằm xuống đắp chăn giúp hắn xong nhỏ giọng nói, "Khê Nhi chăm sóc cục cưng cũng mệt mỏi rồi, bây giờ ngủ trước đi." "Vậy còn thê chủ, chờ cục cưng ngủ rồi thì ta cũng ngủ." Đúng rồi Khê Nhi, trước khi hừng đông phía ta phải trở lại tân phòng, Khê Nhi tỉnh lại không thấy ta cũng không cần sợ, được không? Diệp Khê cố gắng không làm cho mình đau khổ, nhưng vẫn không nhịn được hơi hơi chu miệng lên, thê chù còn muốn trở về động phòng sao? Tiêu giật cười, cuối người cũng cái chán của hắn, không động phòng, Khê Nhi yên tâm, ta sẽ không động phòng với người khác, ừ, đời này chỉ có thể động phòng với Khê Nhi thôi, được không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Khê đỏ bừng, vẫn là không nhịn được nhách khóe miệng lên, thê chủ không được động phòng với người khác, chờ Khê Nhi hết một tháng là có thể động phòng, đến lúc đó Khê Nhi cùng thê chủ động phòng. Ta khinh, có cần phải nói trắng ra như vậy không? Nếu như không phải cô biết tiểu Khê Nhi nhà cô đơn thuần, ngược lại sẽ cho rằng hắn đang quyến rũ cô đấy. Tiêu dực nâng tay che miệng dùng đầu lưỡi liếm liếm môi. Bởi vì vật nhỏ trong lòng này nên cô thật sự đã cấm dục rất lâu, thật chờ mong ngày Khê Nhi hết một tháng. Lại nhìn Tiểu Khê Nhi, hoàn toàn không biết mình vừa mới nói ra một câu có lực sát thương đến cỡ nào đã cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại ngủ. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 71, sau hôn lễ. Giống như trước kia bình thường cục cưng ban đêm tỉnh lại có thê chủ chăm sóc khóc la có thê chủ dỗ dành đói bụng thay tã đều có thê chủ làm Diệp Khê luôn luôn an an ổn ổn ngủ nhưng tối nay lại ngoại lệ. Diệp Khê đang yên tâm ngủ mơ mơ màng màng cảm giác thê chủ leo lên giường hai ba lần cũng không để ý, đợi đến lúc bị tiếng khóc làm cho mờ to mắt thì hai công thị chăm sóc hắn đang đứng cách hắn muốn ôm cực cưng đi qua một bên. Diệp chắc Phu công thị thấy hắn tỉnh vội hành lễ vấn an, ưm trời đã sáng. giả tiểu công từ khóc cho nên chúng ta muốn xem xem nó có phải đái dầm hay không, hay là đói bụng. À... diệp khê rụi dụi đôi mắt ngồi dậy nhìn nhìn hắn nhớ tối hôm qua thê chủ nói phải dậy sớm về tân phòng bên kia bây giờ trong phòng quả nhiên không có bóng dáng của thê chủ ủa, ủa. cục cưng còn đang ra sức khóc diệp khê hơi hơi gãi đầu cục cưng sao vậy là đói bụng hay là đái dầm phụ thân nhìn xem nha nín khóc cục cưng ngoan giống như là nghe hiểu được tiếng khóc dừng lại diệp khê cười bỏ tả lót quả thật là ẩm ướt nước tiểu diệp khê nhẹ giọng nói phụ thân thay tả cho con cục cưng ngoan nha một bên nhận tã mới công thị đưa qua thay cho cục cưng một bên công thị nói tiểu công tử giống như là nghe hiểu được lời diệp trắc phu nói chuyện vậy mỗi lần diệp trắc phu vừa nói thì tiểu công tử ngoan vô cùng không khóc không la đúng vậy người khác dỗ làm sao cũng không được diệp trắc phu vừa ôm vừa dỗ tiểu công tử dù đang khóc lớn tiếng cũng sẽ dừng lại thật sự là phụ tử liền tâm Một công thị khác cũng hùa theo thấy Diệp Khê thay tã lót mới cho đứa nhỏ xong lại nói, Diệp trắc Phu, mời xuống giường rửa mặt đi, đợi lát nữa Hoàng Tử và Phò Mã sẽ đến, Diệp trắc Phu phải trang điểm một chút. Trang điểm, vì sao? Diệp Khê không hiểu rõ trước kia thiên từ ca ca đến thăm ta ta cũng không phải trang điểm. Hoàng Tử và Phò Mã mới thành hôn, theo lý là Diệp Chắc Phu phải đi kính trà quỳ lạy nhưng Hoàng Tử thông cảm cho Diệp trắc Phu đang trong tháng, nên nói không cho Diệp trắc Phu đến mà Phò Mã và Hoàng Tử lại đây là được. Vậy vì sao phải trang điểm? Cùng thị thở dài ở trong lòng, tô điểm người lại còn là chắc phu gặp chính phu tự nhiên là muốn trang điểm một chút. À, Diệp Khê ôm cục cưng vào trong ngực không vui mím mím môi, hắn bây giờ thật sự biến thành chắc phu rồi. Diệp Khê lại nhếch miệng cười cười, thê chủ mặc dù cưới tiên Từ ca ca nhưng tối hôm qua còn ngủ chung với hắn và cục cưng nữa đấy, nghĩ như vậy hắn đột nhiên cảm thấy nhớ thê chủ, vì vậy ôm cục cưng nói cục cưng, cục cưng, mẫu thân con một lát muốn tới thăm chúng ta nè, còn có tiên Từ ca ca cũng muốn đến, con thấy vui không? Cục Cưng phụt phụt phun nước miếng, Diệp Khê nhìn cục cưng giống như thật vui vẻ, cục cưng nhà ta thật xinh đẹp, mẫu thân con nói khi con lớn lên sẽ thành đại mỹ nhân đó, còn nói muốn con nhìn tiên tử ca ca thật nhiều, không đúng, con phải gọi là đại phụ thân nha, phải nhìn nhiều thì sẽ xinh đẹp giống như đại phụ thân. Về sau con sẽ xinh đẹp giống như hắn, giống tiên tử. Diệp Khê càng nhìn cục cưng của mình càng cảm thấy cục cưng thật xinh đẹp, không nhịn được liền hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, cục cưng nhà ta là xinh đẹp nhất. một bên công thị nhìn thấy hắn lại đang tự chơi với cục cưng đành phải lại mở miệng mời diệp chắc phu xuống giường rửa mặt ừ, đúng vậy ta còn chưa rửa mặt diệp khê lấy ra một bàn tay đến lao khóe mắt lại nghĩ tới một chuyện còn quan trọng hơn đúng rồi cục cưng còn chưa có ăn cái gì đâu ta muốn trước đút cục cưng uống nước cơm cục cưng con đói bụng chưa phụ thân lập tức đút nước cơm cho con nha diệp chắc phu công thị còn muốn nói cái gì thì bị một người khác ngăn cản diệp chắc phu chờ tí bọn nô thì đi lấy nước cơm đến Hai công thị kia đi ra ngoài, người đầu tiên sầu lo nói, Diệp Chắc Phu hôm nay thức đã trễ lại còn kéo dài thời gian, một chút nếu là hoàng tử và phò mã đến đây còn chưa sửa mặt trải đầu thì hoàng tử trách tội xuống dưới thì phải làm sao bây giờ? Người khi nào thì thấy qua hoàng tử trách tội Diệp Chắc Phu vô lễ chưa? Người đừng mê sảng, chúng ta chỉ cần hầu hạ Diệp Chắc Phu tốt làm cho y vô cùng vui vẻ là được, về phần chuyện khác không phải là chuyện đại sự thì cứ nghe theo y thôi. Thật không biết hoàng tử vì sao lại dễ dàng tha thứ cho Diệp Chắc Phu như vậy, chẳng lẽ đây là thủ đoạn tranh giành tình cảm. Người nếu như không muốn bị trượng tễ thì cũng đừng suy diễn lung tung tâm tư chủ tử, làm tốt bổn phận là tốt rồi. Đám công thị nghĩ như thế nào Diệp Khê không biết nhưng Diệp Khê chỉ biết tiên từ ca ca đối xử tốt với hắn. Về phần có phải dùng thủ đoạn tranh giành tình cảm với hắn hay không thì lại cho hắn mười cái đầu hắn cũng nghĩ đến loại chuyện này. Bởi vậy hắn an an ổn ổn ôm đứa nhỏ chơi đùa chờ đám công thị đi lấy nước cơm. Bên Diệp Khê tương đối an ổn nhưng còn bên Tiêu Dực thì có chút đáng thương. Ngày tân hôn đầu tiên phải đi Thỉnh An Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, lại đi Thỉnh An Phụ Quân của Phượng Nhược Liễu. Sau khi Thỉnh An xong Phượng Nhược Liễu trở về trước còn Tiêu Dực và Hoàng Thượng phải đối mặt một đám đại nhân đến chúc mừng. Khuôn mặt của Phò Mã có chút tiêu thủy, hay là đêm qua chưa được nghỉ ngơi tốt. Một đại nhân cười trêu ghẹo. Ha ha ha, Trương Đại Nhân là người từng trải, chẳng phải nói một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng sao. Phò mã mệt nhọc một chút thật tình có thể lý giải nha. Một Đại Nhân khác cũng theo trêu ghẹo, tiêu dực cười khổ, tùy các nàng chê cười nói cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cô thật sự rất mệt mỏi, đầu hôm đứng lên đút cho con uống nước cơm rồi thay tã ba lần, nhóc con kia buổi tối không chịu ngủ, vẫn là cô phải ôm nó đi tới đi lui lắc lư bằng không nó liền khóc. Cô đau lòng khê nhi ban ngày ôm con mệt mỏi sợ tiếng khóc ầm ĩ làm hắn thức giấc đành phải không ngừng ôm con đi qua đi lại thật vất vả con mới rốt cục ngủ. Cô nằm lên trên giường còn chưa được bao lâu thì đã bị mặc lôi ra từ trong chăn. Lúc ấy cô còn ngáp dài oán giận ta vừa mới ngủ không được bao lâu, sao người đã tới rồi. Đi qua sớm một chút để ngừa vạn nhất, tiêu dực nhìn sang ngoài cửa sổ, một mảnh túi đen ta nói, bây giờ là canh mấy. Ngươi không phải là cô ý báo thù tối hôm qua ta quay trở lại tân phòng quấy dày chuyện tốt của ngươi chứ. Nhớ lại tối hôm qua, cô từ sườn điện trở lại tân phòng, sau khi dùng ám hiệu đã bàn giao trước thì chỉ trong chốc lát phượng nhược liễu khoác hỉ phục tới mở cửa. Vừa thấy xiêm y kia không ngay ngắn, son môi cũng phai thì đã biết hai người đại khái đã bắt đầu hành trình động phòng. Tiêu dực cũng không rong dài, chỉ một câu kêu nàng đưa ta đi đến phòng khê nhi. Không được. Trước khi hừng đông kêu nàng đi mang ta trở về là được Cuối cùng phượng nhược liễu thỏa hiệp mặc mặc vào một cái áo sơ mi dùng khinh công mang tiêu dực đến phòng diệp khê Chẳng qua tiêu dực cảm thấy mình còn chưa đi ngủ thì người này đã tới rồi Tiêu dực bất đắc dĩ mà cùng nàng trở lại tầm cung của hoàng tử Hoàng tử ở trên giường còn đang ngủ thật sự trầm Mặc cũng chợt lóe thân đi lên trên giường để lại một mình tiêu dực ngồi ở trong gian phòng bên ngoài Ai ai, hai người này thật sự là, mặc dù phòng chia gian trong gian ngoài nhưng nói thế nào cũng vẫn là một phòng đúng không? Không cần phải như vậy chứ. Bất đắc dĩ không có cách nào trở về tiêu dực cực kỳ buồn ngủ đành phải dựa vào trên bàn ngủ chính là ngủ không được thoải mái. Vì thế, ngày hôm sau ngủ không đủ hơn nữa ngủ không thoải mái cho nên tiêu dực mang một đôi mắt thâm quầng đi ra gặp người, bị cười nhạo làm việc mệt nhọc quá độ. Cực khổ đối phó với các đại thần xong tiêu dực trở lại cung điện của hoàng tử thì ngoài cửa có công thị hầu hạ nói, phò mã, hoàng tử nói ngài trở lại thì mời ngài trực tiếp đi sang phòng diệp chắc phu, hoàng tử đã đi trước tới đó. Đã biết, tiêu dực trả lời đi về phía tiểu viện của diệp khê ở, mới đến cửa thì thấy có công thị cầm mâm lớn bưng thức ăn đi ra, vào cửa quả thực nhìn thấy trong phòng đã dọn xong một bàn thức ăn. Diệp khê cũng xuống rừng mặc quần áo màu đỏ thật dày ngồi bên cạnh bàn với phượng nhược liễu trong lòng còn ôm đứa bé Phượng Nhược Liễu đang chơi đùa với đứa bé. Ta đã trở về. Tiêu Dực lớn tiếng nói. Thê chủ đã trở lại. Diệp Khê ngẩng đầu. Phượng Nhược Liễu cũng nói. Đói bụng chưa mau tới ăn cơm. Đang chờ ngươi nè. Tiêu Dực đi qua ngồi vào bên cạnh Diệp Khê thuận tay ôm cục cưng từ trong lòng Diệp Khê lại cục cưng hôm nay có ngoan hay không? Có nhớ mẫu thân hay không? Có ẩm ý phụ thân hay không? Không có cục cưng thật ngoan. Diệp Khê ngay cả khóe mắt đều cười vui vẻ, thê chủ thích cục cưng hắn sinh, hắn vừa nghĩ đến thì vui vẻ rồi. Phượng Nhược Liễu nhìn bộ dáng kia của nàng có nhi tử mọi chuyện đều tốt thì buồn cười, nữ nhân khác đều thích nữ nhi, còn ngươi lại thích nhi tử như vậy, mỗi ngày vừa nhìn thấy đến muốn ôm vào trong ngực. Tiêu Dực rất đắc ý, dĩ nhiên, con ta xinh đẹp như vậy ta đương nhiên thích ta nha, cái gì cũng không muốn làm, thầm nghĩ cả ngày đều ôm con ta ở nhà chơi đùa. Phượng Nhược Liễu nhách miệng cười thấy Diệp Khê đang châm trà thì vội vàng đoạt lấy ấm trà từ trong tay hắn ta làm cho. Nhưng mà ta không phải kính trà cho tiên từ ca ca và thê chủ sao? Không cần kính, Phượng Nhược Liễu cười nói, mốc cho hắn một chén canh cá để không phải nói thích uống canh cá ư. Ta cố ý kêu người nấu uống nhiều một chút, không được đâu hoàng tử. Công công quản sự vội hỏi, chắc phu kính trà là quy củ, làm như thế là bất kính đó. Không có việc gì. Phượng Nhược Liễu khoát tay, chúng ta là người một nhà, không nên có nhiều quy củ như vậy. Diệp Khê uống đi, cảm ơn tiên từ ca ca. Diệp Khê nâng chén lên thổi thổi rồi uống ánh mắt thỏa mãn đều hít thành một sợi chỉ. Phượng Nhược Liễu nhìn rồi lại buồn cười uống canh cá thôi mà lại vui vẻ như vậy à. Đúng vậy, Diệp Khê gật đầu uống thật ngon, thật sự là dễ dàng thỏa mãn. Phượng Nhược Liễu lắc đầu cảm thán, lại gắp một miếng thịt vào trong chén cho hắn, đây là thịt muối thịt mới làm ra năm nay ăn ngon lắm đó, nếm thử xem. Diệp Khê nhìn thấy thịt muối cảm thân thiết có phải mua ở chỗ nhà bành công tử hay không? Thịt muối này ngự trù bên kia chuyên dâng lên cho Hoàng thượng thưởng thức viện khác dường như đều không được ăn đâu. Đây là ta giao tình không tệ với bành thục yến cho nên hôm qua cố ý tặng cho ta hai miếng đó, hôm nay mới có ăn. Đúng rồi, để cũng biết thịt muối của bành gia hà. biết chứ đây là ta dạy cho bọn hắn làm diệp khê mím mím môi bành công từ còn muốn gả cho thê chủ câu phía sau kia làm cho phượng nhược liễu không những sợ hãi mà còn kinh ngạc phượng nhược liễu kinh ngạc là câu phía trước kia để nói cái gì để dạy cho bọn hắn làm đúng vậy diệp khê gật đầu dưới mái hiên nhà chúng ta treo thật nhiều mỗi ngày đều ăn khụ khụ tiêu dực vội ho hai tiếng chen miệng vào nói các ngươi đừng nói chuyện phiếm nữa Màu ăn thức ăn đi, thức ăn đều lạnh rồi kìa. Lời tiểu khê nhi nói mặc dù là sự thật nhưng là không nên để cho người khác biết được hoàng thượng cũng không thể mỗi ngày ăn được thịt muối mà bọn cô mỗi ngày đều được ăn. Mặc dù nghiêm khắc mà nói không coi là thứ tốt gì. Bất quá hiển nhiên tiểu khê nhi không có ý thức này, nghe tiêu dực nói đồ ăn lạnh lại nghĩ tới một chuyện khác trời lạnh thức ăn cũng nhanh lạnh tiên từ ca ca chờ trở, trở lại thôn thanh dương ta nấu lẩu cho ca ăn, như vậy thức ăn sẽ không nhanh lạnh. Lẩu là cái gì? Chính là đặt cái nổi lên trên bếp lò, vừa nấu vừa ăn, trời lạnh ăn rất ấm áp. Chờ về thôn ta mang ca đi hái rau dại về nấu lầu. Thê chủ nói rau dại này là da dưa tươi ngon, chúng ta thường xuyên đi hái về ăn đấy. Cả đời này của Phượng Nhược Liễu còn chưa có thấy qua rau dại đâu, nhất thời hưng phấn, rau dại là rau mọc hoang hả. Tùy tiện có thể hái ư, còn có cái gì có thể hái. Hoàng tử Công công quản sự có chút không thể tin được bộ dáng của hắn, thật sự muốn đi đến nơi thâm sơn cùng cốc kia hả? Công công, ngươi nói như vậy là có ý gì? Cái gì gọi là thâm sơn cùng cốc? Ta bây giờ đã gả cho thê chủ, nhà thê chủ ở nơi đó ta tự nhiên là phải đi về với thê chủ, ngươi còn nói như thế nữa thì đừng trách ta trừng phạt. Dạ, nô no thì biết sai. Công công quản sự cúi đầu nhận tội ở trong lòng trách thầm từ sau khi diệp chắc phô tiến công thì hoàng tử càng ngày càng không quy củ. Lúc này lại còn muốn đi hái rau dại, Diệp Khê nhìn Phượng Nhược Liễu rồi lại nhìn công công quản sự nói kỳ thật thôn thanh dương tốt lắm, đi không xa chỉ hơn nửa canh giờ là có thể vào trong thành. Nhà chúng ta cũng tốt lắm, trong sân có trồng mấy cây ăn quả còn có giàn nho đã hoa nữa trời nắng có thể phơi lúa ở phía dưới còn có thể chơi với con thỏ nhỏ. a đúng rồi, thê chủ tiểu viên sinh một con thỏ cục cưng tiên từ Kakata nói với ca con thỏ nhỏ đáng yêu lắm, lông xù chính là có một chút rất kỳ quái. Tiểu viên là thỏ trắng nhưng sinh ra thỏ đốm nhỏ ca nói có phải rất kỳ quái hay không? Phượng Nhược Liễu vừa gấp thức ăn cho Diệp Khê gắp vừa cười thật sự rất kỳ quái nha ta rất muốn đi nhìn xem chúng ta khi nào thì về nhà vậy. Ừm ta là nói về nhà ở thôn Thanh Dương. Diệp Khê chớp chớp mắt quay đầu hỏi tiêu dực thê chủ chúng ta khi nào thì về nhà. Tiêu dực nhìn hắn ánh mắt sủng nịch mà ôn hòa Khê nhi hết tháng thì đi. mươi 72 đầy tháng. Đối tiêu dực mà nói những ngày sau khi thành thân và trước khi thành thân không có nhiều khác nhau, đều là dời vò. Nếu nhất định phải nói có gì khác nhau vậy thì là càng thêm dời vò. Trước khi thành thân cô còn có thể mỗi buổi tối ngủ chung với Diệp Khê. Sau khi thành thân, mỗi buổi tối cô phải cô độc ngủ ở phòng nhỏ ngoài tân phòng. Không có biện pháp đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp được ma. Cô cũng không thể mỗi ngày đều kêu mặc đưa cô đến chỗ của Khê nhi cẩn thận mới là vương đạo. Vất vả nhất phải kể tới Diệp Khê, buổi tối đành phải một mình chăm sóc cục cưng, cũng may Phượng Nhược liệu an bài công thị coi như đắc lực trong lòng tiêu dục mới tốt một chút. Bất quá Diệp Khê cũng không cảm thấy quá vất vả cục cưng là hắn sinh chăm sóc cục cưng mình sinh thì hắn làm sao có thể cảm thấy vất vả chứ. Hơn nữa thức ăn đồ dùng đều có công thị chuẩn bị tốt. Ngay cả thay tã cũng có người ở một bên đưa cho hắn, hắn một chút cũng không thấy mệt huống chi thê chủ còn mỗi ngày đều đến thăm hắn. Thê chủ ở bên nên hắn rãnh chỉ có thể nằm trên giường ngủ dưỡng sức cái gì cũng không cần làm. Cho nên buổi tối chăm sóc cục cưng đó là việc nhỏ, ban ngày hắn ngủ nhiều nên buổi tối cũng không cảm thấy mệt. Chỉ là mấy ngày nay thê chủ mỗi ngày đều ở trong cung của tiên tử ca, Diệp Khê cũng không khỏi không suy nghĩ miên man, thê chủ và tiên tử Kaka sẽ động phòng sao? Nếu không động phòng vậy tiên tử Kaka gà cho thê chủ không yêu mình thì không phải thật đáng thương ư. Nhưng mà đừng nói đến động phòng, hắn chỉ là nghĩ đến lúc thê chủ ôm tiên từ ca ca ngủ thì hắn đã cảm thấy khó chịu rồi. Nhưng lại nghĩ đến tiên từ ca ca đối xử tốt với hắn như vậy lại gả cho người nhưng không chiếm được sủng ái của thê chủ, hắn lại khổ sở cho tiên từ ca ca. Mặc dù lúc trước tiên từ ca ca từng nói với hắn y một chút cũng không thích thê chủ nhưng đó là trước khi y gả cho thê chủ. Bây giờ y đã gả cho thê chủ, sao còn có thể không thích chứ? Trong ý thức của Diệp Khê không có phu lang nào không thích thê chủ cho dù vốn là không thích người kia nhưng sau khi thành phu lang của nàng thì cũng phải thích thê chủ của mình. Khê Nhi đang nghĩ cái gì thế? Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên ở bên tai Diệp Khê ngẩng đầu thì thấy thê chủ đang ngồi yên ở mép giường. Diệp Khê nhích lại dựa vào trong lòng tiêu dực thê chủ, ngài thích tiên từ ca ca không? Không thích nam tử trên thế gian này ta chỉ thích một mình Khê Nhi mà thôi. Tiêu dực ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Nói xong lại nhỏ giọng dặn, bất quá lời này không thể để cho người khác nghe qua, khê nhi biết là được rồi. Diệp khê gật đầu, khóe môi không tự giác mà nhếch lên, lại khổ sở nói lên, vậy tiên từ ca ca không phải thật đáng thương à? Đáng thương, đáng thương cái gì? Đáng thương phải là cô chứ? Cô không nghĩ ra được hoàng tử hồ ly kia có cái gì đáng thương, hàng đêm lăn trên khăn trải giường được yêu thương dễ chịu cười đùa vui vẻ, cũng không tiêu thụy giống như cô vậy. Diệp Khê giải thích đương nhiên đáng thương, bởi vì thê chủ không thích hắn. Diệp Khê thật dối rắm, hắn thật cao hứng khi thê chủ chỉ thích hắn nhưng hắn lại khổ sở vì tiên từ ca ca không chiếm được sủng ái của thê chủ. Tiêu Dực không biết cái đầu nhỏ của Diệp Khê đang dối rắm cái gì, chỉ nở nụ cười nói, "Được rồi, Khê Nhi đừng nghĩ chuyện không có, Khê Nhi chỉ cần biết rằng, Khê Nhi là bảo bối duy nhất của ta, nam nhân khác ta cũng không thích." Diệp Khê chớp chớp mắt, "Vậy ngài cũng không thích Cục Cưng hả?" "Làm sao có thể?" Ta đương nhiên thích cục cưng, nó là như thử bảo bối của ta đấy. Tiêu dực không hiểu vì sao chuyện gì có quan hệ gì với cục cưng chứ. Cục cưng cũng là nam mà. Diệp khê nhắc nhở nàng. Tiêu dực giờ khóc giờ cười cúi đầu hôn một cái lên trên mặt hắn, chẳng cố ý phải không? Cục cưng là nhi thử của ta ta đương nhiên thích đúng không cục cưng? Mẫu thân ôm ôm, tiêu dực ôm lấy cục cưng bên cạnh Diệp khê. Diệp khê cười nhìn qua a cục cưng tỉnh rồi. Vừa tỉnh lại thì thấy mẫu thân, có vui không nè? Thật ngoan, tỉnh cũng không khóc la. Tiêu Dực đùa với Cục Cưng, Cục Cưng chớp mắt nhỏ nhìn Tiêu Dực cười một cái, lập tức làm cho lòng Tiêu Dực hạnh phúc tràn đầy ôm phu lang và nhi tử vào trong lòng cười ngây ngô. Thê chủ tên Cục Cưng của chúng ta gọi là gì vậy? Chuyện đặt tên này Tiêu Dực cũng đã nghĩ qua kỳ thực ta có thể cùng Khê Nhi làm phu thê thật là duyên phận. Vốn muốn gọi là Tiêu Duyên nhưng lại cảm thấy tên này gọi lên không xuôi tai. Ta nghĩ dù sao ta cũng rất thích thôn thanh dương kia, không bằng gọi tiêu thanh, nhưng lại cảm thấy tên này thật bình thường, rất nhiều người tên thanh. Không bằng gọi tiêu Thúy. Diệp Khê đề nghị, Thúy tên này thật sự là thô tục không thể nghe tiêu dực cũng không dám đà kích tính tích cực của Diệp Khê, sao Khê Nhi lại có thể nghĩ tới cái chữ này. Thế chủ ngài nói gọi thanh thật bình thường, vậy Thúy cũng có ý là màu xanh biết nha, buổi sáng ta mới nhìn thấy ở trong quyển sách kia. Diệp Khê chỉ chỉ trong tủ đầu giường, trong đó có để một quyền từ điển bánh khoa. Sách này từ đâu đến? Ta không có chuyện gì làm nên kêu cung thị tìm sách cho ta xem, bọn họ lấy đến. Thê chủ có phải gọi tiêu thúy được hay không? Khụ, đây tên thúy cũng có rất nhiều người dùng ý của ta là gọi tiêu lục gần đây ta là thật sự thích thôn thanh dương non xanh nước biếc kia. Ta hy vọng nhi từ sau khi lớn lên giống như tinh thần non xanh nước biếc. Thứ hai màu xanh là màu sắc sinh mệnh. Màu sắc sinh mạnh. Diệp Khê không hiểu, Khê Nhi chàng có gặp qua cây cối chết héo sau một cơn mưa lại lộ ra mầm non hay không? Gặp qua, ta còn gặp qua cây củi bị chặt đứt ẩm phía trên còn có cỏ mọc ra nữa. Đúng vậy, mầm non là màu xanh, cỏ cũng là màu xanh, mặc mà kệ hoàn cảnh khó khăn cỡ nào cũng cố gắng sống sót, sinh trưởng nảy mầm, cho nên nói màu xanh là màu sắc của sinh mệnh tượng trưng cho sức sống và cuộc sống. Ta hy vọng nhi tử của chúng ta lớn thành người kiên cường, mặc kệ là thuận buồm xuôi gió. Hay là đi ngược dòng nước đều có thể trải qua cuộc sống kiên cường của nó. Lời tiêu dực nói làm cho Diệp Khê còn không hiểu lắm, hắn chỉ biết là chữ lục là tốt lập tức vỗ tay nói, thê chủ, vậy lấy tên tiêu lục cho cục cưng đi. Tên tiêu lục định không tới vài ngày thì Diệp Khê rốt cục đầy tháng, cửa sổ trong phòng mở lớn, công thị quét dọn phòng một lần, khăn trải giường chăn đệm đều thay đổi cái sạch sẽ. Diệp Khê thoải thoải mái mái tắm rửa một cái, lúc nhẹ nhàng khoan khoái đi ra thì tiêu dực đang ôm tiêu lục chơi ở trong sân, miệng lẩm bẩm cục cưng đây là cái nè, đây là tường nè, đây là cây cột gì. Thề chủ cục cưng có thể bị lạnh hay không? Đều là mùa đông, Diệp Khê lo lắng gió lớn đứa trẻ sẽ không chịu nổi. Sẽ không ta bao khăn rất dày. Bất quá vẫn là không nên ở bên ngoài lâu trở về đi. Tiêu Dực một tay ôm Tiêu Lục, một tay ôm vai Diệp Khê đi vào trong phòng, khen nói: Khê Nhi hôm nay thật xinh đẹp nha. Thật vậy chăng? Diệp Khê vui vẻ mà cúi đầu nhìn bản thân, là quần áo tiên tử ca ca đưa tới, mặc ở trên người thật ấm áp. Tiêu Dực cười tiếp còn rất xinh đẹp, Tiểu Khê Nhi còn rất thơm, thật mềm mại thơm ngào ngạt. Tiêu Dực liếm liếm môi. Trở lại trong phòng tiêu dực cho người đóng cửa cửa sổ lại, chỉ trừ một khe cửa sổ mở ra bằng bàn tay lớn để thông gió, để tránh lạnh đến một lớn một nhỏ trong phòng. Tiêu dực ôm tiêu lục rỗ rành, con ngoan, mau ngủ đi, con thật ngoan, mau ngủ. Diệp khê dựa vào giường nhìn nhìn, không hiểu nói, thê chủ, sao ngài lại muốn cục cưng ngủ. Nó giống như còn chưa muốn ngủ đâu. Tiêu dực ôm con nhẹ nhàng lắc chơi một hồi lâu nó sẽ mệt mỏi, đông đưa một chút thì nó sẽ ngủ. Nhưng nó vẫn còn trợn tròn mắt nhìn kia. Diệp Khê sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Lục, Tiêu Lục chớp mắt nhỏ nhìn hắn, hiện ra một nụ cười tươi, Diệp Khê liền cười ha ha. Khê Nhi đừng đùa với nó, Tiêu Dực ôm Tiêu Lục đến bên cạnh bàn đốt ít nước cơm. Tiêu Lục ăn xong vẫn là bộ dáng thật có tinh thần, Tiêu Dực nhẹ giọng rỗ nó Tiêu Tổ Tông, con ngủ một chút có được không? Không phải nói ăn cơm no thì buồn ngủ hay sao? Còn không buồn ngủ cũng phải ngủ. Tiêu Lục trợn tròn mắt nhìn mẫu thân nó, phụt phụt phun phun nước miếng. Tiêu dực thả nó vào trong nôi bên giường, vừa buông một cái nó liền khóc hoa hoa. Thê chủ, ngài làm sao vậy? Diệp Khê không hiểu chuyện gì đau lòng đi ôm cục cưng, lại bị tiêu dực ôm lấy trước một bước ta thương con như vậy, con lại còn cố gắng hết sức của con làm cho lão nương một ngạt. Cái gì một ngạt, giọng nói đến trước người theo sau, ngoài cửa bộ dáng tiên tử bay phấp phới bước vào đúng là phượng nhược liễu. Mắt của tiêu dực lập thức sáng lên, nhược liễu, người tới vừa vặt, đến ôm con ngươi đi. Con ta. Phượng Nhược Liễu luống cuống tay chân đi nghênh đón cái gì đó. Ngươi là đại phụ thân của nó, nó đương nhiên cũng là con ngươi. Tiêu dực nhét tiêu lục vào trong lòng hắn tâm địa thật tốt giúp hắn điều chỉnh tốt tư thế ôm đứa nhỏ. Phượng Nhược Liễu vừa cẩn thận ôm xong thì đã bị phụ giúp đi ra ngoài ôm nó đi ra phía trước vào trong sảnh ngồi một chút bồi dưỡng tình cảm. Ai, thế nào gì cơ? cửa phòng phía sau đã đóng phượng nhược liễu nghe được diệp khê sốt ruột hỏi thê chủ ngài vì sao muốn đổi cục cưng và tiên từ kaka ca ca đi ra ngoài a thê chủ ngài muốn làm gì hừ có cần gấp như vậy không phượng nhược liễu lắc đầu ôm tiêu lục đi về viện của mình đi qua cung thị bên cạnh dặn dò nói đợi lát nữa nói cho phò mã biết ta mang cục cưng qua bên đây để cho nàng yên tâm trong phòng ta muốn làm gì khê nhi không phải nói chờ hết tháng thì muốn động phòng với ta không phải sao a Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Khê ửng đỏ, hắn rốt cục đã biết thê chủ muốn làm gì, nhưng mà thê chủ bây giờ còn là ban ngày mà. Ban ngày cũng tốt, có thể xem tất cả cơ thể của Khê Nhi thật rõ. Người nào đó đã hóa thân thành sói lại nói, trong bụng đói khát mà thức ăn ngon lại ở trước mặt thế còn có thể quan tâm ban ngày hay ban đêm hả? Tất nhiên là trải qua kịch chiến, bên này Phượng Nhược liệu ôm đứa nhỏ về viện của ôm mình càng xem càng cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu. Vì vậy ôm vào tầm cung, cho bọn tùy tùng đều lui xuống, kêu khẽ, mặc. Trên trần nhà bay xuống một người, đúng là mặc một thân hắc y. Phượng Nhược Liễu cười nói, mau đến xem nhi tử của tiêu dực, nàng còn chưa có gặp qua đâu. Mặc đi lên phía trước nhìn thấy nó nhỏ một chút, thật sự không biết là có cái gì tốt mà phải gặp. Thật đáng yêu có phải hay không? Lúc vừa sinh ra đen như con trâu lại có thể lớn lên đáng yêu như vậy. Phượng Nhược Liễu đưa mặt của Tiêu Lục chuyển về phía mặt đến cục cưng, nhìn xem mặt cô cô, nói với nàng ta là ai, mẫu thân con có đặt tên con là chữ gì hay không? A, con cười, Phượng Nhược Liễu cũng cười ha ha lên, mặc nàng xem, nó cười kìa, mặc nàng nói xem về sau đứa nhỏ của chúng ta có thể cũng đáng yêu như vậy hay không? Mặc không nói gì nhưng khóe môi cũng hơi hơi nhếch lên cười. Đó không phải là nàng nhìn nhóc con kia cười mà là nàng nhìn thấy phượng nhược liễu cười nhớ ngày đó tiêu phu lang sinh hắn bị hù dọa đến nói về sau không muốn sinh tiểu hài tử, lúc này lại nói đến với nàng về đứa nhỏ sau này. Mặc nhìn nhóc con kia, về sau nàng cũng sẽ có đứa nhỏ như thế này. Nhóc con đột nhiên nhìn về phía nàng cười, mặc sừng sốt một chút khóe miệng lại hơi hơi nhét lên, thật sự rất đáng yêu đó. chương 73, tên ngốc. Ngày hôm sau đời tháng của cục cưng tiêu lục tiêu dực và hoàng tử đưa ra trình từ đến hoàng thượng. Hoàng thượng xem xong đứng lên nâng tay nữ tử đang cung kính tiêu dực này, ngươi thật sự không muốn ở lại. Trong lục bộ ngươi muốn đi nơi nào chỉ cần nói một tiếng, chậm nhất định an bài cho ngươi. Tạ ơn hoàng thượng đã yêu ái tiêu dực tự biết năng lực của mình có bao nhiêu thật sự không dám ở trong chiều làm cho hoàng thượng mất thể diện, vẫn là trở về làm cái mình sở trường thay hoàng thượng làm tốt cung tiễn cũng như chia sẻ thay hoàng thượng. Hoàng thượng gật đầu chậm sớm đã biết rằng ngươi sẽ không ở lại, sớm sai người xây phủ phò mã ở thành Đông Sơn rồi, ngay tại cách vách phủ ngự sử. Bất quá công trình chưa hoàn thành còn phải một ít thời gian nữa mới có thể chuyển vào. Tiêu dực và phượng nhược liễu lập tức quỳ xuống nói, đa tạ hoàng thượng, mẫu hoàng. Hoàng thượng nâng tay, hãy bình thân, đúng rồi, ngươi dự tính khi nào thì đi. Ngày mai, ngày mai, hoàng thượng sửng sốt một chút quá nhanh đấy. Xin hoàng thượng tha tội tiêu dực đã đi thật lâu rồi, sưởng cung tiễn đã tụ lại không ít chuyện cho nên phải nhanh chóng trở về xử lý. Người nói cũng có lý, bất quá trẫm chưa nghe nói trong cung hoàng từ chuẩn bị xuất hành vậy. Tiêu dực và Phượng Nhược Liễu dùng khóe mắt ra hiệu. Phượng Nhược Liễu tiến lên một bước nói, mẫu hoàng là nhi thần không cho chuẩn bị. Vậy à, vì sao? Phượng Nhược Liễu nói, người nhi thần coi trọng là thê chủ, thê chủ cũng là coi trọng nhi thần mà không phải thân phận này của nhi thần. Một khi đã như vậy, tất nhiên là không cần tham luyến tài vụ trong cung, phò mã cảm thấy thế nào. Tiêu dực vội vàng gật đầu, hoàng tử nói đúng, hoàng tử thiên nhân chi thư lại không ghét bỏ tiêu dực đã có phu lang. Tiêu dực có thể cùng hoàng tử sống bên nhau cả đời đã là phúc khí tám đời đã tu luyện được trong lòng đã thỏa mãn không thôi, không dám lại có thêm nhiều yêu cầu. Phượng Nhược Liễu vừa lòng cười lại nói. phò mã không bằng ngài đi về trước cùng diệp đệ đệ thu dọn một chút để ngày mai rời đi ta muốn nói chuyện với mẫu hoàng thêm một lát tiêu dực vội vàng khom lưng cáo từ hoàng thượng hoàng tử vậy tiêu dực trước hết cáo lui lại nói hoàng tử khi nào thì về đợi lát nữa ta tới đón chàng mặt của phượng nhược liễu bỗng ửng đỏ sẵn giọng nói ta nói chuyện với mẫu hoàng ai muốn ngài tới đón chứ còn không mau lui ra được Tiêu rực khom lưng lui xuống, ra cửa còn không ngừng quay đầu nhìn nhìn Phượng Nhược Liễu chọc cho công công dẫn đường cho cô cười hì hì. Lần này diễn tâm tình ở trước mặt Hoàng thượng cuối cùng cũng diễn xong rồi, phần còn lại phải xem Phượng Nhược Liễu thế nào. Ngày hôm sau, một chiếc xe ngựa từ cửa chính của Hoàng Cung đi ra ngoài vào trong dịch quán lớn, chỉ trong chốc lát một chiếc xe ngựa khác từ trong dịch quán đi ra. lái xe là một nữ tử áo xanh trừ bỏ sắc mặt lạnh lùng ở bên ngoài thì toàn thân không có gì khác biệt cho nên sẽ không có người đi chú ý chiếc xe ngựa có vẻ ngoài bình thường này. Bất quá chiếc xe ngựa này mặc dù bề ngoài bình thường nhưng bên trong lại thư thái. Bên trong xe không giống xe ngựa khác chỉ có ghế ngồi mà lót vải đệm thật dày toàn bộ một cái giường còn có ba chiếc gối dựa thật to và mấy cái chăn. Trong xe còn có thêm một cái dương nhỏ có đựng giày và đựng thức ăn trong một cái dương khác còn đựng nhiều sách. Phượng Nhược Liễu rút một quyển ra, là sách tranh vẽ về tài nữ giai nhân. Đây là sách của ta, để ta xem trên đường. Diệp Khê giải thích, sau đó đột nhiên nhớ tới một chuyện đã bị lãng quên thật lâu, thê chủ, đàm tiểu thư đâu. Đàm Trương nguyệt đáng thương rốt cục được Diệp Khê nhớ tới. Tiêu Dực cười, cười cười, nàng hả ấy. Sao Khê Nhi lại đột nhiên hỏi đến nàng ấy. Diệp Khê cúi đầu níu chặt góc áo của mình, nàng ấy đưa ta đến tìm thê chủ nhưng ta lại quên nàng ấy. Từ khi hắn đi theo tiên từ ca ca vào hoàng cung, hắn đã không nhớ tới đàm trương nguyệt. Khi đó hắn đang làm cái gì chứ? Đầu tiên là thật đau lòng, về sau thấy thê chủ thì thật vui vẻ, về sau nữa vội vàng sinh cục cưng rồi chăm sóc cục cưng diệp khê thật ái náy. Thê chủ ta không phải là kẻ qua cầu rút ván giống như trong sách chứ? Đàm tiểu thư khổ sở đưa ta tới tìm ngài, mà ta tìm được ngài rồi lại quên nàng ấy. Không phải... Tiêu dực đang ôm tiêu lục sút ra một bàn tay sờ sờ đầu của hắn cười nói, sau khi ta trở về có gặp qua nàng ấy, nàng ấy biết chàng tìm được ta rồi thì tự mình đi về trước. Diệp Khê chớp mắt ngài gặp qua nàng ấy, sao nàng ấy có thể biết ta tìm được ngài, ta cũng không có nói với nàng ấy ta đi cùng với tiên tử ca ca vào hoàng cung. Diệp Khê lại áy náy, hắn không nên một tiếng không nói mà đi cùng với tiên tử ca ca. Tâm tư của Diệp Khê đều viết ở trên mặt Phượng Nhược Liễu cười nói, nàng ấy biết mà ta cho chủ dịch quán nói với nàng ấy. Thật vậy chăng, Diệp Khê lúc này mới yên tâm, vậy là tốt rồi, bằng không nàng ấy nhất định sẽ thật lo lắng. Tiêu dực cười tên ngốc, lại nhẹ nhàng nói lên mặt Tiêu Lục con về sau cũng không thể ngốc giống như phụ thân con nha. Diệp Khê ngượng ngùng đỏ mặt ta mới không ngốc đâu. Phượng Nhược Liễu che miệng cười, để như vậy mà không ngốc à. Để là thường xuyên đều thật ngây ngốc mới đúng đó. Nào có chứ, Diệp Khê mở to mắt cho dù lần này hắn thật sự có chút ngốc nhưng trước kia cũng không có ngốc như vậy chứ. Phượng Nhược Liễu cười mà không đáp tiêu dực an ủi lại sơ sơ đầu của hắn, Khê Nhi nhà ta một chút cũng không ngốc. Bất quá Khê Nhi có một câu ta đã muốn hỏi chàng thật lâu. Hỏi cái gì, chàng vừa thấy bành công tử giống như gà trọi nhỏ, sao lại có thể ở chung một chỗ với Nhược Liễu tốt như vậy? Gà trọi, Diệp Khê. Phượng Nhược Liễu cười ha ha, chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi, đệ muốn giống như gà trọi trên đời này chỉ sợ không có gà trọi. Mặt của Diệp khê đỏ lên tại vì bành công từ thích thê chủ, còn tiên từ ca ca lại không thích thê chủ. Phượng Nhược Liễu cười càng lúc càng thoải mái, sao đệ lại biết ta không thích nàng? Để không phát hiện tình cảm của chúng ta rất tốt sao? Người người đều nói nàng thật sủng ta, người người đều biết chúng ta rất yêu nhau, ta rất yêu nàng. Phượng Nhược Liễu chỉ chỉ vào tiêu dực nàng cũng rất yêu ta. Thê chủ yêu tiên từ ca ca. Diệp Khê không thể tin được mở to mắt nghiêm túc mà nhìn Phượng Nhược Liễu và tiêu dực vài lần, nhấp hé miệng nói tiên từ ca ca ca đã nói ca không thích thê chủ còn có thê chủ cũng không thích ca. Ta tùy tiện nói như thế đệ cũng tin hả? Phượng Nhược Liễu nghiêng người dựa đầu lên vai của tiêu dực tiểu khê nhi để không phát hiện chúng ta rất thân mật ư. Ở nơi nhiều người chúng ta vẫn không kiêng rè gì. Diệp Khê lại nhìn nhìn hai người, lại nhấp hé miệng nói, giả, hai người là đang giả vờ. Tiêu rực cười, được rồi, ngồi thẳng, không được lại khi dễ khê nhi nhà ta. Phượng Nhược Liễu ngồi thẳng dậy di chuyển qua dựa vào đống chăn bên cạnh, được rồi, được rồi, biết trong lòng ngươi chỉ có Tiểu Khê nhi nhà ngươi ta nào dám khi dễ hắn chứ. Diệp Khê lúc này mới yên tâm mà nở nụ cười, tiên từ ca ca rất tốt với ta, sẽ không khi dễ ta. Ánh mắt của Tiểu Khê Nhi quả nhiên giống như gương sáng, dựa vào những lời vừa rồi ta tạm thời thừa nhận đệ không phải tên ngốc. Thật đúng là kỳ lạ, người khác nhìn đều nói đôi ta ân ái, đệ lại có thể nhìn ra là giả. Phượng Nhược Liễu rất hiếu kỳ nhích đến bên cạnh Diệp Khê ai, đệ làm sao thấy được. Diệp Khê chớp mắt vừa thấy chính là giả còn muốn thấy thế nào. Phượng Nhược Liễu cũng chừng mắt nhìn, không dám tin quay đầu hỏi Thiêu dực là chúng ta diễn rất tệ hay là hắn có hỏa nhãn kim tinh. Tiêu dực cười nói, ta nghĩ, đại khái là vì ta đối xử với Khê Nhi và đối xử với ngươi là hai chuyện khác nhau. Đúng vậy, ngươi đối hắn thật bình thản, đối ta thật thân mật ngay cả ánh mắt đều là liếc mắt đưa tình. Phượng Nhược Liễu thật sự không nghĩ ra, sao người khác nhìn thấy đều là thâm tình như thế, mà Diệp Khê nhìn thì vừa thấy thì biết là giả chứ. Ta đối xử với Khê Nhi là thật đối với ngươi là làm ra vẻ. Tiêu dực giải thích xong, nhìn hắn vẫn là một vẻ mặt dối rắm bất đắc dĩ cười nói, được rồi, đừng dối rắm vấn đề này, ta rất hiếu kỳ ngươi là sao mẫu hoàng ngươi đồng ý không mang theo một cung thị gia cung. Nói đến đây, Phượng Nhược Liễu cười đến vui vẻ, đắc ý nói, chẳng phải ta đã nói với người ta đã có biện pháp, bây giờ thì tin chưa? Phượng Nhược Liễu này cũng có thể trẻ con như vậy. Tiêu dực thật hiểu đạo lý khích lệ, biết ngươi là hoàng tử thông minh nhất khắp thiên hạ rồi, có thể nói ra để cho thảo dân sùng bái hay không? Phượng Nhược Liễu đắc ý nhíu mày, rất đơn giản, ta nói với bà Phò Mã không vui khi được hạ nhân hầu hạ ta gà cho Phò Mã thì chiều theo yêu thích của Phò Mã. Nếu là dẫn theo người ra cũng có vẻ phô trương còn không để ý tới thể diện của Phò Mã, nhưng một người cũng không mang theo lại không thể hiện ra thân phận. Vì thế, bà đồng ý cho ta mang theo mặt, không phải chứ, chỉ đơn giản như vậy. Tiêu dực không tin, Phượng Nhược Liễu thật khẳng định mà gật đầu, chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì ta còn nói với bà chờ phủ phò mã xây xong thì bà có thể phái một ít cung thị đi theo đầu cưới của ta đến thành Đông Sơn trước, đến lúc đó nhà lớn phủ to, khẳng định là cũng muốn mua đầy tớ. Ta muốn vài người đầy tớ của mình, phò mã khẳng định sẽ không phản đối, vì thế bà đã đồng ý. Tiêu dực liếc hắn một cái quả nhiên thông minh, lại còn chủ động kêu bà tặng người đến giám thị ngươi, đến lúc đó người đến tự ngươi đi thu phục. Ta cũng không muốn diễn trò với ngươi nữa. Phượng Nhược Liễu híp mắt cười, không cần lo lắng ta nhất định sẽ chết mất trước khi chuyện đó xảy ra. Chết mất, Diệp Khê kinh hãi, mặc dù đối thoại của thê chủ và tiên tử ca ca hắn nghe được câu hiểu câu không, nhưng hai chữ chết mất này cũng là một chút không khó hiểu. Diệp Khê lôi kéo ống tay áo của Phượng Nhược Liễu vội la lên tiên tử ca ca sẽ không chết, sẽ không. Ai ai ai, đệ đừng khóc. Phượng Nhược Liễu luống cuống tay chân ta nói đùa, ta sẽ sống thật tốt. Diệp Khê để nhớ cho kỹ những chuyện hôm nay chúng ta nói ở trên xe ngựa để không thể nói cho bất luận kẻ nào nghe có biết không? Đã biết ta không nói. Diệp Khê nước mắt rưng rưng nhìn hắn, vậy ca cũng đừng chết ngoại trừ thê chủ và an ca ca còn có an đại thúc gia thì chỉ có ca đối xử tốt với ta ca đừng chết. Phượng Nhược Liễu có chút bất đắc dĩ ta không chết ta muốn chết thì ta sẽ không cần phải gả cho thê chủ để phiền toái như vậy. Thấy hắn vẫn nước mắt rưng rưng, vội vàng giơ hai tay lên thề thật sự ta không chết thật sự ta còn muốn nuôi gà chăm sóc con thỏ với đệ nữa mà còn đi hái rau dại với đệ nữa ta xin thề sẽ không chết. Diệp khê khịt khịt mũi, nhếch môi cười. Phượng nhược liễu đổ mồ hôi đầy đầu, dùng sức chừng nhìn tiêu dực người cũng không giúp ta nói lời ư. Tiêu dực ôm cục cưng vui tươi hớn hở nhìn hắn, người tự tìm ta còn không trách ngươi hại khê Nhi nha, ta khóc đấy. Xứng đáng, mươi 74, về nhà. Đều nói ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình Mặc dù trong nhà mình không có tráng lệ như Hoàng Cung Cũng không có một đám công thị chờ hầu hạ mình Nhưng Diệp Khê vẫn là rất muốn về nhà nơi đó là ngôi nhà hắn Và thê chủ cùng nhau cố gắng kiếm tiền xây lên Là nơi bắt đầu hạnh phúc của hắn Hắn đương nhiên nhớ Bởi vậy xe ngựa càng đến gần thôn Thanh Dương Thì Diệp Khê lại càng hưng phấn Thường xuyên sốc xem cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài Tiên từ ca ca chúng ta sắp đến nhà rồi Tốt lắm tốt lắm Phượng Nhược Liễu kéo rèm cửa sổ xuống kéo hắn trở về, bên ngoài lạnh lẽo, coi chừng Lục Nhi bị cảm lạnh. Sẽ không, nó được bao thật kín rồi. Diệp Khê kéo kéo cái khăn lót cho tiêu Lục làm cho nó càng kín. Kéo xong rồi cười nói, trước kia thân mình ta không tốt thê chủ nói phải chăm sóc tốt thân mình thì sinh cục cưng gia mới khỏe mạnh. Ta thật nghe lời mà chăm sóc tốt cho thân mình nên bây giờ Lục Nhi thật sự rất khỏe mạnh đó. Bây giờ để cũng phải chú ý thân mình mới có thể chăm sóc tốt cho Lục Nhi. Phượng Nhược Liễu cười nhắc nhở hắn, trong lòng cũng tuyệt đối không lo lắng, nhìn Diệp Khê mặc quần áo trên người còn dày hơn hoàng tử này là hắn đây muốn lạnh cũng khó. Hai người đang nói chuyện thì chỉ nghe bên ngoài có người vui vẻ nói, thôn trường. Ngài đã trở lại rồi hả? A, đến thôn Thanh Dương rồi. Diệp Khê hưng phấn mà xốc rèm cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài, quả nhiên là đến rồi, các nàng đã đến cửa thôn. Bên ngoài tiêu dực đã vui tươi hớn hở nói chuyện với những người đi tới đón, đúng chúng ta đã trở lại, đại tì muốn đi ra ruộng hà. Đúng vậy, ai thôn trường đã trở lại, mọi người mau tới đây. Đại tì mở to cổ họng gọi to chỉ trong chốc lát đã có rất nhiều người tới, đều bắt đầu chào hỏi tiêu dực. Đầu diệp khê đã dỗi thẳng ra ngoài của sổ xe nhìn, phượng nhược liễu nhíu mày nói, diệp khê tiêu dực là thôn trường. Đúng vậy, diệp khê trả lời cũng bắt đầu nghe được mấy nam nhân nói chuyện với nhau. bên ngoài tiêu dực đang giới thiệu mặc cho mọi người biết đây là đường muội bà con xa của ta gọi là tiêu mặc đến đây tìm ta muốn học săn thú thôn dân giáp a là biểu muội của thôn trưởng hà biểu tỷ của ngươi săn thú rất lợi hại ngươi phải cố gắng học cho tốt nha thôn dân ất đúng vậy đúng vậy săn thú có thể kiếm tiền ngươi phải cố gắng học cho tốt đó ai thôn trưởng ngài không phải lên kinh đi làm phò mã sao sao lại trở lại thế Thôn dân bính, thôn trưởng, dáng vẻ của hoàng tử kia có đẹp không? Sao ngài lại tự trở về thế? Chắc không phải là hàng tử kia xấu dọa ngài trở về chứ? Thôn dân đại, làm sao có thể chứ? Hoàng tử đó là người trong cung, làm sao có thể xấu chứ? Nói chuyện lung tung sẽ bị chặt đầu đó, đúng không thôn trưởng? Thôn dân N, hoàng tử đó là gả cho thôn trưởng, các ngươi kích động cái gì chứ? Nhưng thật ra thôn trưởng nè, đường muội của ngài cũng thật tuấn tú. Mặc muội tử, người đã cưới phu chưa? Tiểu đệ nhà ta diện mạo xuất chúng, làm việc nhà cũng tốt còn chưa có hôn phối đâu, ngày khác đến nhà ta ngồi chơi đi. Thôn dân N1 vẫn là đi nhà của ta đi, nhà ta có ba tiểu đệ, người người đều như nước trong veo. Mọi người tâm sự nói đùa, nói xong lại chuyển đề tài lên trên người mặc. Mặc đáng thương thân là ảnh vệ từ nhỏ sinh hoạt trong chỗ tối không có nói được mấy câu với người khác, nhất thời lại có chút chống đỡ không được những thôn dân nhiệt tình này, thì thào vài lần đều bị tiếng của những thôn dân chèn ép, đành phải dùng ánh mắt cầu tiêu dực cứu. Tiêu dực nhận được tín hiệu từ mặc cười cười rốt cục lại mở miệng, đường muội của ta cái gì cũng tốt, có thể chịu khổ, sẽ thương người, chính là từ nhỏ không thích nói chuyện sẽ không cười. Nam nhi người khác vừa thấy nàng đã sợ, làm sao cưới được phu chứ? Cảm tạ mọi người đã quan tâm, đường cô cô của ta rất lo lắng cho hôn sự của nàng. Nếu là trong thôn chúng ta có nam nhi nào nguyện ý gả cho nàng thì đường cô cô của ta còn không biết vui mừng bao nhiêu đây. Ngày mai để cho bọn họ đến nhà ta chơi, nói không chừng chuyện này sẽ thành. Nữ nhân này đang nói chuyện gì thế? Không giúp nàng thì tôi lại còn bỏ đá xuống giếng nữa. Nghe nàng ta càng nói càng không có yên lòng, gương mặt của mặc đều nhăn thành chữ ngang. nữ nhân này cũng có thể nói bậy như vậy ư cái gì đường muội rồi đường cô cô bịa chuyện như thật vậy chắc không phải là đầu bị hư rồi chứ trong xe phượng nhược liễu cũng ngồi không yên tiêu rực chết thiệt lại dám làm mai cho nữ nhân của hắn hả? phượng nhược liễu lấy mạng che lên mặt rồi xốc xem cửa lên đi ra thê chủ Một tiếng thê chủ nói ra thật dịu dàng, tất cả tiếng chung quanh đều im lặng, mỹ nhân chính là mỹ nhân, lời nói đến khí chất kia, một tay một chân kia nhấc lên đều xinh đẹp, cho dù che mặt cũng làm cho những nông dân này kinh ngạc trước nhan sắc đến im lặng. Đời này còn chưa có gặp qua nam nhân nào xinh đẹp như vậy đâu, Diệp Lan Diệp ra kia tính cái gì? So với người này quả thật là khác nhau một trời một vực, người ta là mây, Diệp Lan là bùn còn là bùn nhão đen thui. Thê chủ, về đến nhà rồi hả? Mắt phượng nhìn về phía tiêu dực giọng nói vẫn là dịu dàng, chỉ có tiêu dực cảm nhận được từ trong mắt của hắn bắn ra một đống đao. Đúng vậy, tiêu dực dùng sức khống chế để cho mình không cười lớn, cố gắng cười đến ôn hòa thâm tình, những người này chính là thôn dân của thôn Thanh Dương chúng ta các vị thì muội vị này chính là phu lang mới cưới của ta tam hoàng tử. Hà, hoàng tử, thôn dân thoáng như tan mộng, vội vàng quỳ xuống hành lễ nói, bọn thảo dân bái kiến tam hoàng tử. Các vị hương thân hãy bình thân, ta đã gả cho tiêu dực lại theo nàng đến về thôn. Sau này ta cũng sẽ không là hoàng tử trong cung nữa chỉ là phu lang nhà bình thường ở trong thôn Thanh Dương này thôi. Về sau mọi người gọi ta một tiếng tam công tử là được gặp mặt cũng cũng không cần hành lễ nữa. Hoàng tử thân thiết như vậy thôn dân là lần đầu tiên gặp được lập tức đều nói tam công tử thật sự là bình dị gần gũi, thôn trưởng cưới được phu lang tốt. Phượng Nhược Liễu quay đầu thấy Diệp Khê một tay ôm Tiêu Lục một tay vén dèm nhìn thì cười nói, thê chủ, Diệp Đệ Đệ và Tiểu Lục Nhi cũng không thể ngốc ở bên ngoài lâu, không bằng về nhà trước đi, Dàn xếp xong thì ngài cùng các hương thân ôn chuyện sau có được không? Được Hoàng Tử lên xe ngựa trước đi, còn một đoạn đường ngắn nữa là đến nhà rồi, một chút nữa là đến. Tiêu Dực giúp đỡ Phượng Nhược Liễu lên xe ngựa, lại nói với mọi người, Diệp Khê nhà ta sinh Nhi Tử. Mặc dù đã đầy tháng nhưng tiệc đầy tháng này vẫn còn chưa có làm. Hôm nay cho ta chút thời gian dàn xếp ngày mai mọi người đều tới nhà ta ăn tiệc đầy tháng con ta có được không? Làm tiệc đầy tháng cho nữ nhi là chuyện bình thường, nhưng làm tiệc đầy tháng cho nhi tử không nhiều. Thôn dân nghe nàng nói muốn làm tiệc rượu cho nhi tử thì đều biết đứa nhỏ này ở trong lòng tiêu dực địa vị không thấp cũng vì diệp khê nhẹ nhàng thở ra. Khó có được thôn trưởng có tình như vậy cưới hoàng tử nhưng vẫn còn coi trọng phu lang nguyên phối này như thế, còn làm tiệc rượu cho nhi tử hắn sinh. Bất quá là nữ nhi hay là nhi từ không quan trọng, quan trọng là thôn trường hào khí. Các nàng lại thêm náo nhiệt một hồi, lúc này còn có nhiệt tâm nói thôn trường, bọn ta đi mua thức ăn và chuẩn bị rượu cho ngài, gần đây trời lạnh không có chuyện gì làm. Trước đó vài ngày trong nhà ta mua xe kéo, vừa vặn lấy ra kéo rượu. Được vậy thì làm phiền mấy tỷ vậy? Tiêu dực lúc này móc ra một bao bạc cho các nàng, thuận tiện mua thêm một con heo về cái khác mọi người xem xem muốn ăn cái gì thì cùng nhau mua về tiền không đủ thì thì thì cứ ứng trước, trở về ta sẽ trả lại. Không sao, không sao, bất quá thôn trưởng, thật sự muốn mua một con heo hả? Chỉ là làm tiệc đầy tháng cho nhi tử có cần thiết mua một con heo không? Đúng, một con heo tiệc đầy tháng của nhi tử ta cũng không thể qua loa. Nếu không phải nơi này xúc vật thiếu thốn, cô còn muốn mua gà, vịt cá đều phải đầy đủ hết đấy. Được một con ta trước tiên đi nói một tiếng với Lý Đồ Phụ. Thôn Phụ kia lấy tiền cất vào rồi nói với những người khác khi mọi người nên làm gì thì làm đi. Ngày mai kêu nam nhân nhà mình đều đến nhà thôn trưởng hỗ trợ rửa rau nấu cơm đều cần không ít người đâu. a ta nên bảo con ta trang điểm xinh đẹp một chút. Ta cũng phải nói cho tiểu đệ ta thoa nhiều son một chút. Mọi người lại vô cùng náo nhiệt tản ra, mà cao mày còn tiêu rực cười lớn vội vàng lên xe ngựa đi về nhà. Trong xe ngược Phượng Nhược Liễu miến răng miến lợi, ngày mai nếu như mặc dám liếc mắt nhìn những nam từ kia một cái hắn sẽ móc mắt của nàng ra. Chỉ có Diệp Khê không rõ chân Tướng nói tiên từ ca ca. Mặt của ca làm sao vậy? Là đau răng hả? Không có, Phượng Nhược Liễu khôi phục vẻ mặt. Loại chuyện này hắn đương nhiên không có khả năng nói với Diệp Khê, không phải không thể nói cho Diệp Khê biết chuyện của hắn và mặc. Chẳng qua mình là một Mỹ Nam, hắn sẽ không thừa nhận hắn lo lắng không mê hoặc được người mình yêu. Thấy vẻ mặt của Diệp Khê còn đang nghi ngờ nhìn hắn, Phượng Nhược Liễu dường như không có việc gì nên nói sang chuyện khác Diệp Khê trong nhà có mấy cái sân vậy. Hai cái, hai cái, hơi ít bất quá cũng đủ rồi, Diệp Khê và tiêu dực ở một cái sân, hắn và mặc ở một cái sân vừa đủ. Trong lòng Phượng Nhược Liễu tính toán, vừa khéo xe ngựa dừng lại thì Diệp Khê cao hứng nói tiên từ ca ca chúng ta đã về đến nhà rồi. Khê Nhi, về đến nhà rồi. Màn xe bị nhấc lên tiêu dực lấy giày trong dương nhỏ ra mang vào cho hắn rồi cùng ôm hai phụ tử hắn xuống xe. Trần Diệp Khê vừa chạm xuống đất thì khẩn trương chạy vào nhà tiêu dực bất đắc dĩ mà kêu hắn khê nhi chàng đi chậm một chút chàng còn đang ôm cục cưng đó. Đã biết, Diệp Khê lấy ra chìa khóa ở trên cổ mở cửa lớn, đẩy cửa ra thì vội vàng xài bước đi vào còn một bên quay đầu kêu phượng nhược liễu tiên từ ca ca ca nhanh một chút ca nhanh một chút. Đến đây đến đây. Phượng Nhược Liễu đi theo hắn vào cửa tuy là cái sân vô cùng đơn giản nhưng nhìn thấy đều là làm cho người ta thích. Phượng Nhược Liễu cũng không nhịn được khóe miệng nhách lên, xem ra ở nơi này hẳn là sẽ rất thoải mái. Tiền từ ca, ca đến đây ta dẫn ca đi xem nhà của chúng ta. Diệp khê giống như hiến vật quý mà dẫn dắt Phượng Nhược Liễu xem khắp nhà, nhìn xem nơi này rồi nhìn xem cái kia chờ sau khi xem xong một vòng trở về thì tiêu dực và mặc đã mang hành lý không nhiều lắm đều chuyển vào trong. Chuyển đồ là loại việc nặng tất nhiên là không cần Diệp Khê động tay. Diệp Khê vẫn vui vẻ mà lôi kéo Phượng Nhược Liễu nói chuyện tiên từ ca ca, nhà của ta có đẹp không? Ca cảm thấy có tính nơi đây là một ngôi nhà đẹp hay không? Rất xinh đẹp ta rất thích nơi này. Phượng Nhược Liễu thật tình nói, chính là còn có một chuyện làm cho hắn có chút khó nói, để không phải nói có hai cái sân sao. Đúng là hai cái sân, sân trước và sân sau, sân sau chính là nơi vừa rồi ta mang ca đi xem có hồ cá và chuồng gà đó. Phượng Nhược Liễu hoàn toàn không biết nói gì Diệp Khê, để thật ác ta đường đường là Tam hoàng tử lần đầu tiên bị người làm cho nghẹn nói không thành lời đó. mươi 75 tiệc đầy tháng, Diệp Khê là bị tiếng ồn ào trong sân làm cho thức giấc. Hôm nay là ngày làm tiệc đầy tháng cho tiêu lục hàng xóm gần nhà đều đến hỗ trợ. Người bên giường trống trơn, trong nôi nhỏ bên giường cũng không có ai, cục cưng đại khái là được thê chủ ôm ra ngoài. Diệp khê ngáp dài ngồi dậy, nhấc tay lên xoa xoa đôi mắt trong lòng rối rắm không tốt. Thê chủ cũng thật là, rời giường cũng không kêu hắn. Khách đã đến đây mà hắn còn đang ngủ, bây giờ hắn làm sao không biết xấu hổ mà đi ra ngoài chứ? Còn có trong phòng bọn họ không có nước rửa mặt đều ở bên ngoài, nhưng bên ngoài lại nhiều người như vậy, hắn làm sao rửa mặt đây? Diệp Khê rối rắm một hồi, trần trần trừ trừ xuống giường, thời tiết có chút lạnh nên Diệp Khê run run một chút, tốc độ đành phải nhanh hơn lấy quần áo thật dày từ trong tủ ra mặc vào, đi đến gian ngoài phòng ngủ thì mới phát hiện trên lò lửa nhỏ có một nồi nước nóng. Bên cạnh còn có hơn nửa bồn nước lạnh, trên cái ghế bên cạnh còn có để một cái khăn vải để lau mặt, không cần nghĩ, cũng biết là thê chủ chuẩn bị cho hắn. Diệp Khê nhếch miệng cười, đổ chút nước nóng vào trong bồn nước lạnh, tự mình rửa mặt rồi, chải đầu gọn gàng xong mới đi ra ngoài. Trong sân quả nhiên có rất nhiều người, bên cạnh giếng là an đại thúc thân thiện cùng mấy nam nhân đang rửa rau, đã rửa xong tràn đầy một bồn lớn. Bên cạnh ngọn núi già nhỏ còn có hai bồn lớn, cho dù tất cả mọi người đều tới thì vẫn có thể ăn được nhiều. còn heo giết xong cũng đã kéo về tiêu dực và mà còn có vài phụ nhân trong thôn đang cạo lông mổ bụng heo. Trong sân có rất nhiều thiểu hài tử đang chạy tới chạy lui đuổi theo đùa giỡn, trên đất quang đầy giấy gói kẹo. Trong nhà chính có tiếng trẻ con khóc, Diệp Khê vội vàng kéo theo làn váy chạy đi vào quả nhiên đang khóc chính là tiêu lục nhà hắn. Đàm hân nhà an vụ được phu lang nhà cách vách ôm nên an vụ đang ôm tiêu lục rỗ dành lục nhi ngoan, không khóc, không khóc. Cục cưng, Diệp Khê chạy tới ôm tiêu lục qua từ trên tay an vụ, làm sao vậy? Đói bụng hay là đái dầm Không có, mới đút cho nó ăn xong, tạ cũng là vừa đổi. Nhìn thấy Diệp Khê, phượng nhược liễu như thoát khỏi gánh nặng. Không biết làm sao nữa, khóc suốt không ngừng, đều đổi ba người dỗ nhưng cũng không thể dỗ ngừng, để tới thì tốt rồi, nhất định sẽ nín khóc. Cục cưng, không khóc không khóc nha, phụ thân ở chỗ này đây, không khóc không khóc. Diệp Khê vỗ nhẹ không đến hai cái thì tiêu lục quả thật nhách miệng nín khóc, chớp đôi mắt nhỏ ngập nước nhìn Diệp Khê ô ô hừ vài tiếng như là đang trách cứ sao phụ thân bây giờ mới đến. a thật đúng là cái người đấy, hay là người này không phải phụ thân con thì không được. An vụ gõ nhẹ lên trán nhỏ của Thiêu lục cầm khăn nhẹ nhàng lau nước mắt ở viền mắt của nó. Diệp Khê lúc này mới rỗi rảnh chào người An ca ca tiên từ ca ca. Không khóc thì tốt rồi, tiểu hài tử vừa khóc thì ta lại đau đầu. Phượng Nhược Liễu cười oán giận, chỉ cái ghế bên cạnh nói, mọi người đều ngồi đi. Lại mang một mâm điểm tâm để lên trước mặt Diệp Khê cơm thì khoảng nửa khắc nữa mới chín ăn chút điểm tâm đi. Mới vừa ngồi xuống thì Diệp Khê lập tức lại đứng lên a ta muốn đi làm cơm. hôm nay cơm không cần đệ làm an vụ kéo hắn ngồi xuống thê chủ đệ nói đệ mới đầy tháng không được vài ngày lo lắng đệ đi đụng vào nước lạnh chuyện phòng bếp đều mời nam nhân khác trong thôn đến làm a như vậy sao được tốt xấu gì hắn cũng là chủ nhà có người đến hỗ trợ hắn đã thật cảm kích nào có đạo lý để cho khách động tay còn chủ nhà lại rãnh rỗi chờ ăn chứ bọn nam từ trong phòng đều cười lên diệp ca nhi ngươi đi nghỉ ngơi cho tốt là được thê chủ ngươi đau lòng ngươi đấy Nói xong giống như lại nghĩ tới cái gì nhìn nhìn Phượng Nhược Liễu cảm thấy mình dường như nói sai rồi. Hoàng tử mới gả lại đây đấy, sao có thể ở trước mặt hắn nói thê chủ hắn đau lòng người khác chứ. Tuy rằng người nọ cũng là phu lang của thê chủ hắn. Bất quá hoàng tử này hiển nhiên còn rộng lượng hơn bọn hắn nghĩ, chỉ nghe y cười tiếp lời, để đó cứ chăm sóc cho tiểu lục nhi tốt là được miễn cho nó khóc lên không có người dỗ ngoan. Về phần chuyện nấu cơm trong phòng bếp đề cũng đừng lo lắng, chăm sóc cho bản thân mình tốt mới có thể mang thai khỏe mạnh. Hơn nữa sau khi sinh sản phải dưỡng cho thân mình thật tốt mới có thể mang thai lần nữa. Nghe được phải dưỡng thân mình thật tốt thì mới có thể mang thai lần nữa, Diệp Khê lập tức gật đầu ta đã biết ta sẽ chăm sóc tốt thân mình để mang thai khỏe mạnh ta còn muốn sinh nữ nhi cho thê chủ. Phượng Nhược Liễu cười khen ngợi thế này mới ngoan, ăn cái gì đi? đang nói chuyện thì ngoài cửa vọt vào một nữ nhân hô to gọi nhỏ nói tiểu vụ ta đã trở về hân nhi mẫu thân đã trở lại đúng là đàm trương nguyệt an vụ lạnh nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái ẩm ý cái gì đó trở về thì trở về giọng nói lạnh nhạt nhưng trên trán nổi lên vui sướng tiết lộ hắn đang vui mừng. Đàm Trương Nguyệt ngồi xổm bên cạnh An Vụ đi theo bồi dưỡng tình cảm với nữ nhi của mình, hoàn toàn vứt nam nhân đi theo phía sau nàng đến chín tầng mây, cũng may Phượng Nhược Liễu ngồi đối mặt cửa cho nên nhìn thấy người này rõ ràng. Diệp Khê cũng thấy được người tới, theo phản xạ tính thì phòng bị nhìn y. Vẫn là Phượng Nhược Liễu đứng lên, Thục Yến, sao lại đến đây? Người vừa khéo ở thành Đông Sơn à, Thục Yến bái kiến tam hoàng tử. Bành Thục Yến cuối người hành lễ cười nói, ta vừa vặn đến đây tuần tra vô tình ở trên đường gặp được đàm tiểu thư mới biết được hoàng tử đi theo phò mã đã trở lại thì đi đến bái kiến, còn biết được hôm nay làm tiệc đầy tháng cho tiêu tiểu công tử thật sự là chúc mừng. Phượng Nhược Liễu mời hắn ngồi xuống, nói tiểu lục nhi tuy là nam nhi nhưng cũng là đứa nhỏ đầu tiên của thê chủ. Thê chủ xem nó như tâm can bảo bối cho nên muốn làm tiệc rượu náo nhiệt để cho ngươi chê cười rồi. Tiêu Tiểu Thư luôn luôn xem Diệp Công Tử như bảo vật đứa nhỏ hắn sinh ra dĩ nhiên cũng chiếm được yêu thương của Tiêu Tiểu Thư. Bành Thục Yến cười mắt nhìn về phía Diệp Khê, nói tiếp bất quá mọi người đều biết được Tiêu Tiểu Thư và Hoàng Tử nhất kiến trung tình, nói vậy về sau đứa nhỏ Hoàng Tử sinh ra cũng được Tiêu Tiểu Thư yêu thương giống như vậy. Phượng Nhược Liễu cười nhưng không phải bởi vì lời nói của Bành Thục Yến mà là bởi vì bộ dáng của Diệp khê đôi môi nhếch mắt không chấp nhìn chằm chằm Bành Thục Yến, một trạng thái chuẩn bị chiến tranh quả thật giống như hình dáng gà trọi đây mà. Phòng bị rõ ràng như vậy, Bành Thục Yến tất nhiên là cảm giác được chỉ cảm thấy bất đắc dĩ nói, Diệp đệ đệ, đệ không cần nhìn ta như vậy, người gà cho thê chủ đệ cũng không phải ta. Phượng Nhược Liễu cười nói, Thục Yến đã định thân với đại tiểu thư nhà Thành Giang Nam rồi, hết năm nay sẽ thành thân. vậy à. Diệp Khê lập tức cong mặt mày lên chúc mừng bành công tử. Lại quay đầu nói tiên từ ca ca ca ôm cục cưng một chút được không? Được để muốn làm gì? Phượng Nhược Liễu đến nhận tiêu lục đứa trẻ này hắn vẫn thích nhất là lúc nó không khóc. Ta muốn ăn, Diệp Khê cầm điểm tâm trên bàn bắt đầu ăn, ngậm thức ăn làm hai gò má phình ra còn có thể nói chuyện tiên từ ca ca thật xinh đẹp ôm cục cưng nhiều một chút để cho cục cưng nhìn ca nhiều một chút về sau nó cũng sẽ xinh đẹp giống như vậy. Có cách nói này sao? Phượng Nhược Liễu mỉm cười, rốt cục biết vì sao Diệp Khê thường xuyên đưa tiêu lục cho hắn ôm. Bành Thục Yến nhìn bọn họ ở chung hài hòa như vậy trong lòng lại nổi lên một tia chua xót. Diệp Khê đối với hai người bọn họ khác nhau cũng quá lớn đi, hắn thật sự rất không hiểu lòng người hay là thủ đoạn của Tam hoàng tử thật cao minh. Khê Nhi, tiêu dực bưng một đĩa hạt dưa tiến vào, hạt dưa tùy tiện để lên trên bàn thì không người đi chọc tiêu lục lục nhi ngoan, nhìn mẫu thân nè. Phượng Nhược Liễu không nhịn được nói, ngài và đàm tiểu thư thật đúng là bằng hữu đều là vừa vào cửa trước hết gọi phu lang, sau đó gọi đứa nhỏ. Tiêu giật cười he he hai tiếng, chàng cũng là phu lang của ta mà có nhớ ta không? Phượng Nhược Liễu chừng mắt liếc nàng một cái, những lời buồn nôn như vậy mà cũng nói ra được không sợ bị người cười à. Tiêu Dực cười he he, đứng thẳng dậy mới bắt đầu chào hỏi với những nam nhân khác trong phòng. Bành Công Tử ăn nhiều điểm tâm một chút cơm còn phải chờ một hồi lâu nữa mới xong. Đến đây các vị tỷ phu, muội phu, mọi người đều ăn nhiều một chút. Lại cầm một cái bánh mềm đưa cho Đàm Hân, Đàm Hân cũng phải ăn nhiều một chút nha. Đợi Đàm Hân giơ tay nhỏ bé nhận mới kéo Đàm Trương Nguyệt nói: Tỷ phu, mượn Đàm Trương Nguyệt một chút, lát nữa sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi làm gì vậy? Buông ra ta không biết ngươi. Mặt của đàm Trương nguyệt nhăn nhó, nhìn cũng không nhìn tiêu dực một cái. Không biết cũng không liên quan, bây giờ biết cũng còn kịp mà. Tiêu dực kéo đàm Trương nguyệt đi ra ngoài, diệp khê mở to mắt nhìn các nàng, lo lắng nói an ca ca các nàng làm sao vậy. Cãi nhau hả, không có việc gì, an vụ trấn an cười, nàng chính là tức giận tiêu tiểu thư không nói với nàng biết hôm nay làm tiệc đầy tháng của tiểu lục nhi. Đàm Trương nguyệt thở phì phì kéo ta ra đây làm cái gì? Ta chỉ là một người dân nhỏ bé bình thường, ngươi là đại phò mã, ta không biết ngươi. Ta sai rồi, còn không được sao?" Tiêu Dực bất đắc dĩ thở dài, Đàm Trương Nguyệt đi theo ra cửa thì quay về phía nàng giống la, "Ngươi thật được đó Tiêu Dực, làm tiệc đầy tháng cho nhi tử cũng không nói cho ta biết. Ngươi không xem ta là tỉ muội chứ gì? Chúng ta sau này cũng không cần làm tỉ muội nữa." Lần đầu tiên cô thấy Đàm Trương Nguyệt thật sự tức giận như vậy. Tiêu dực lúc này chỉ có thể nói lời ngon tiếng ngọt ta cũng không phải không muốn nói cho ngươi biết ngươi ở trong sưởng cung tiễn xa như vậy ta lại là hôm qua mới trở về chưa kịp thông báo cho ngươi biết không phải sao. Lấy cớ, đàm Trương nguyệt thật tức giận hôm qua ngươi trở về tùy tiện tìm một người đi nói cho ta biết không phải được rồi sao. Sưởng cung tiễn là nơi bí ẩn, không phải ai cũng có thể đi đến. Lấy cớ, ngươi không phải từ trong thành đi ngang qua sao. Nói cho huyện nha một tiếng, huyện nha có thể phái người đi nói cho ta biết Tiêu dực lau cái chán, thở dài nói, lúc ta từ trong thành đi ngang qua thì còn chưa có nghĩ đến sẽ làm tiệc đầy tháng cho lục nhi Lấy cớ, đàm Trương nguyệt nhất quyết không tha, ngươi chính là không cho người đi huyện nha truyền cáo một tiếng Nếu không huyện nha cũng sẽ phái người đi nói cho ta biết Được rồi, ta sai rồi Tiêu dực ngoan ngoãn nhận sai Đáng tiếc đàm Trương nguyệt vẫn còn tức ngươi có nhờ sao Tiểu vụ nhà ta mang đứa nhỏ, ta đầu tiên nghĩ đến chính là nói cho ngươi biết. Đàm hân nhà ta máy thai, ta đầu tiên nghĩ đến chính là nói cho ngươi nghe. Ổn công nói tiểu vụ nhà ta sắp sinh, người ở trong sưởng cung tiễn ta cao hứng viết thư nói cho ngươi biết hài từ của ta sắp ra đời. Còn ngươi, ngươi cái gì cũng không nói cho ta biết, bây giờ ngươi muốn làm tiệc đầy tháng cũng cảm thấy ta có nên biết hay không cũng đều không sao cả phải không. Tốt lắm ta đi về. đàm trương nguyệt càng nói càng tức giận nếu không phải nàng trở về trong thành giám sát phù ngự sử của nàng xây dựng thế nào thì còn không biết các nàng đã trở lại đâu nếu không nàng cũng không biết các nàng đã trở về vậy thì không phải bỏ lỡ ư đừng đừng đừng tiêu dực vội bám vào người muốn đi ra ngoài kiếp trước không có cảm nhận qua tình thân cô thật sự không nghĩ tới đàm trương nguyệt lại đối xử với cô như thì muội nhà mình nghĩ đến cũng đúng nếu như cô có một muội muội cô cái gì cũng muốn chia sẻ với muội muội muội mụi sinh đứa nhỏ cũng không mời cô ăn tiệc đầy tháng, cô khẳng định cũng sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái, cảm thấy muội muội không xem mình là người một nhà. Tiêu dực tỉnh lại một phen, cực kỳ tội nghiệp cầu xin nàng, ta sai rồi, ta lấy cớ gì cũng không đi tìm, người tha thứ cho ta được không? Hừ, tiêu dực thành tâm thành ý xin lỗi, trương nguyệt ta thật sự xem ngươi như tỷ tỷ thật xin lỗi. Hừ, đàm trương nguyệt lại hừ một tiếng, bất quá giọng điệu không còn nặng như lúc trước nữa. Tiêu dực biết nàng đã bắt đầu môi giận thì chạy tới ôm lấy nàng, càng giả vừa cực kỳ tội nghiệp, tỷ tỷ tốt ta thật sự xem ngươi như tỷ tỷ chính là lục nhi là nam hài tử. Ta xem nó như là bảo bối, cũng không biết khi về thì mọi người sẽ nghĩ ra sao đây. Mọi người đều thích nữ nhi, vì một nam hài tử mà cố ý gọi ngươi từ thật xa về ta đây không phải sợ ngươi khinh thường sao. Ta khi nào thì nói ta không thích nam hài tử. Đàm Trương Nguyệt dùng sức đẩy cô, "Đừng ôm ta, còn có giọng nói kia của ngươi nữa, học nam nhân nũng nịu làm gì, muốn ghê tởm chết ta sao?" "Đó, ngươi chính là ghét bỏ nam nhân đấy thôi. Ta khi nào thì ghét bỏ nam nhân, ta là ghét bỏ ngươi." Đàm Trương Nguyệt nhíu mày một cái, trong lòng cuối cùng bình phục lại một chút. Tiêu Dực thấy sắc mặt của nàng mềm xuống, Vội kéo nàng đi vào thư phòng, ở trong kinh ta nhìn thấy một cây trùy thủ nạm đá quý rất xinh đẹp, chùy thù rất nhỏ tinh xảo thuận tiện mang theo bên người, lưỡi đao cũng thực sắc bén, thật tiện dụng. Vậy thì nó có gì liên quan tới ta? Tuy rằng trong lòng bình phục một chút nhưng tức giận này không phải bỗng chốc có thể tiêu tan hết. Đàm trương Nguyệt vẫn tức giận, có chứ ta vừa nhìn thấy trùy thù kia thì ta cảm thấy thích hợp cho ngươi dùng, cho nên mua về đưa cho ngươi nè. Tiêu dực mở hộp lấy ra cây trùy thủ, nhìn xem có phải rất xinh đẹp hay không. Thật sự rất xinh đẹp đấy, đàm Trương nguyệt nhìn vài lần rồi quay đầu nói ta không cần ta với ngươi không quen. Đưa lễ vật xong thì bỏ qua cầm đi. Tiêu dực đưa trùy thủ nhét vào trong tay nàng. Đàm Trương nguyệt thật không tình nguyện cầm, nói nhỏ, đá quý nhỏ như vậy cũng có thể mang đi tặng người ư. Tiêu dực há miệng thở dốc làm ơn, viên quá quý to như quả trứng cút trên tay cầm kia gòn chê nhỏ hả. Được rồi, kỳ thật dựa theo biểu cảm của nữ nhân này xem ra nàng tương đương hài lòng, cố tình ngoài miệng còn chê người ta, hay là còn chưa có tức giận đủ. Ai, nữ nhân này thật đúng là khó dỗ mà. mươi 76, Đại sự trong lòng. Thời gian luôn vô tình trôi qua thật nhanh thoáng qua trong chớp mắt tiêu lục đã nửa tuổi. Tiêu lục nửa tuổi đã có thể tự mình ngồi thẳng, luôn y y nha nha theo nói chuyện với người khác. Diệp Khê nhìn cục cưng lớn lên một chút thật vui vẻ, đồng thời cũng thật áy náy. Tiên từ ca ca, Diệp Khê ôm tiêu lục đứng ở cửa phòng bếp nhìn Phượng Nhược Liễu nấu cơm. Phượng Nhược Liễu từ mười ngón không dính nước trở thành biết nhóm lửa xào rau nấu cơm. Chuyện gì, để đã đứng đây một hồi rồi phải không, cẩn thận ám vào người lục nhi đó. Phượng Nhược Liễu lắc xong chảo, một lát một đĩa gà chặt nhỏ ra nồi, nhìn vẻ bên ngoài rất ngon. Hừ, Diệp Khê lui về sau hai bước lại nói tiên từ ca ca ca có thích lục nhi không? Thích chứ, sao lại hỏi như vậy? Phượng Nhược Liễu đầu cũng không nâng, đảo đảo khoai tây sợi trong nồi. Vậy ca có muốn cục cưng của mình không? Cục cưng của mình, Phượng Nhược Liễu dừng tay lại một chút tự nhiên là muốn, bất quá ta vừa nghĩ đến sinh đứa nhỏ sẽ đau thì cảm thấy hoảng sợ. Diệp Khê nghiêng đầu suy nghĩ thật sự rất đau nhưng mà nhìn thấy cục cưng sẽ cảm thấy đau cũng đáng. Nhìn ra được đặc biệt là thê chủ đệ lại yêu lục nhi như vậy. Phượng Nhược Liễu thuận miệng trả lời tiếp tục đào đào sao, không đến vài cái thì một đĩa khoai tây sợi thơm nức mũi ra nồi ăn cơm. Phượng Nhược Liễu bưng thức ăn lên bàn, lại đi ra bên ngoài gọi một tiếng, mặc ăn cơm. Mặc trẻ củi bên ngoài mang một đống củi được trẻ xong chuyển đến trước cửa bếp, sau khi rửa tay xong đi lại ngồi ổn định. Diệp Khê cũng ôm Tiêu Lục ngồi ổn định, Phượng Nhược Liễu đã xới cơm cho mọi người xong, ngay cả nấu cháo cho Tiểu Lục Nhi cũng bưng tới. Hôm nay nấu cháo rất mềm nha, tiểu lục nhi phải ăn nhiều một chút đó. Phượng nhược liễu kho người sờ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu lục lại cười ha ha đi đến phòng bếp, hôm nay đại phụ thân còn nấu thêm canh trứng gà cho con nữa, rất thơm nha. Xoay tròn người, canh trứng gà đã bưng tới, quả thật vàng vàng sáng bóng, thơm nước mũi. Tiểu lục đã ăn được chút ít nhìn thấy thức ăn đầy bàn thì y y nha nha hừ hừ, vươn tay nhỏ bé muốn. Diệp khê chiếc mốc cháo đút cho nó, một bên nói, gà cha lại đẻ trứng hả. Hay là tiểu hoa đẻ? Gà cha chính là con gà trống hoang lúc trước tiêu dực mang về tiểu hoa là con nó. Không biết là con nào đẻ? Phượng Nhược Liễu Vĩnh Viễn không thể làm rõ con gà này của Diệp Khê là con nào với con nào cũng như không phân biệt được con thỏ nào tên gọi là gì. Diệp Khê múc một muỗng trứng gà nhỏ đút cho tiêu lục ăn, vui vẻ nói, đều là ta nói với thê chủ muốn nuôi gà, bây giờ mới có trứng gà ăn. Vậy à? Phượng Nhược Liễu cười, nói như vậy, nếu như không có để thì không có trứng gà ăn hả? Đúng vậy, ta nói với thê chủ muốn mua một con gà về nuôi, chờ gà đẻ trứng, trứng gà lại đẻ ra gà con, gà con lại đẻ trứng, trứng lại đẻ ra gà con, như vậy chúng ta sẽ có rất nhiều gà con. Diệp Khê rất đắc ý nói, chúng ta bây giờ có rất nhiều gà, lúc gà đẻ trứng thì lục nhi còn có trứng ăn. Phượng Nhược Liễu cười gắp lên một miếng thịt gà nói, may nhờ vào đệ anh Minh, bây giờ ta mới có thịt ăn. Ăn xong cơm tối, Diệp Khê vẫn như cũ ôm Tiêu Lục đi dạo một lát ở trong sân, nhìn thấy Tiêu Lục có chút mệt mỏi thì trở về phòng. Thê chủ không ở nhà cho nên thời gian hắn nghỉ ngơi đều giống như Lục Nhi. Lục Nhi tỉnh thì hắn ôm Lục Nhi đi chơi, Lục Nhi ngủ thì hắn đi ngủ theo, ngủ không đủ sẽ không khí lực chăm sóc Tiểu hài Tử. Về phần chuyện khác sân có mặc quét củi có mặc trẻ, rau dại của gà và con thỏ ăn cũng có mặc đi hái mang về. Về phần cơm có khi Diệp Khê nấu, phần lớn ngày là Phượng Nhược Liễu nấu. Phượng Nhược Liễu vì học được một ít kỹ năng cơ bản nhất trong cuộc sống mà hoàn toàn từ bỏ thân phận hoàng tử của mình tích cực theo Diệp Khê học tập làm sao để quản lý một gia đình nhỏ bình thường. Tự nhiên nấu cơm là cơ bản nhất, hắn cũng nguyện ý nấu cho mặc ăn. Nhưng từ Diệp Khê nhìn ra là tiên tử ca ca đối xử với mình tốt nhất, ngay cả cơm cũng rất ít để cho hắn đến nấu. Diệp Khê mặc dù đơn thuần nhưng không ngu ngốc. Hắn cũng biết một hoàng tử xuống bếp nấu cơm cho hắn người bình dân nhỏ bé này ăn, trên đời này chỉ sở cũng chỉ có nhà bọn họ. Tiền từ ca ca đối với hắn tốt như vậy, hắn làm sao có thể không đối xử tốt với ý chứ. Vì thế Diệp Khê ngủ một chút tỉnh lại thì nhớ tới mấy vấn đề này, suy nghĩ xong lập tức quyết định đi ra ngoài tìm Phượng Nhược Liễu. Lúc này trời đã tối rồi, Phượng Nhược Liễu và Mạc đang ôm nhau ở trong sân ngắm sao. Mạc đột nhiên ngẩn người rồi buông Phượng Nhược Liễu ra. Mạc, hắn đi ra. Giọng nói hạ xuống cùng lúc người cũng biến mất cùng lúc Diệp Khê vừa vặn mở cửa đi về phía phòng của Phượng Nhược Liễu. Diệp Khê, Phượng Nhược Liễu kêu hắn. a tiên từ ca, ca ca làm gì ở trong sân thế? Phượng Nhược Liễu chỉ chỉ lên trời, ngắm sao? Diệp Khê đã trễ thế này còn chưa ngủ à? Ta đã ngủ được một lát. Diệp Khê đi đến bên cạnh Phượng Nhược Liễu thân mật khoác lên tay y, mềm mại nói tiên từ ca ca. Phượng Nhược Liễu cười, muốn làm nũng với ta hả? Sao vậy? Diệp Khê rủ xuống đầu thật xin lỗi. Phượng Nhược Liễu không hiểu gì nói thật xin lỗi cái gì. Đang tốt sao đột nhiên nói lời này vậy. Ta Diệp Khê nhìn trộm y cắn cắn môi, rốt cục giống như Hà quyết tâm nói, chờ thê chủ trở về ta nói thê chủ đi qua phòng ca ngủ, động phòng với ca. Hà, Phượng Nhược Liễu ngây người hai giây, xét thấy tư duy của Tiểu Khê Nhi và con người bình thường không đồng nhất cho nên lại lạnh nhạt nói, vì sao đột nhiên nói với ta chuyện này. Bởi vì tiên tử ca nhất định rất thích thê chủ cho nên mới rất cố gắng học làm việc nhà học nấu cơm còn đối xử tốt với ta như vậy. Diệp Khê nhếch miệng lòng tràn đầy áy náy nhưng ta lại không có mắt không cho thê chủ và tiên tử ca động phòng không muốn cho thê chủ yêu tiên tử ca ta chỉ muốn thê chủ thích một mình ta. Diệp Khê nói xong thì nước mắt liền rơi xuống tiên tử ca ta có phải là rất xấu đúng không? Phượng Nhược Liễu bị nước mắt của hắn biến thành luống cuống tay chân, vội rút khăn lụa lau nước mắt cho hắn, một bên còn chấn an hắn, sẽ không, người bình thường đều hy vọng thê chủ chỉ thích một mình mình. Diệp Khê không cần suy nghĩ nhiều ta đã nói rồi ta không thích thê chủ để. Nhưng mà cho dù tiên từ ca ca không thích thê chủ ca cũng nên phải có cục cưng của mình. Nếu không động phòng với thê chủ thì sẽ không có cục cưng. Ta cũng hy vọng tiên từ ca ca có cục cưng. Diệp Khê lau nước mắt ngẩn đầu nói, chờ thê chủ trở lại thì ca và thê chủ động phòng đi, sau đó sẽ có cục cưng. Phượng Nhược Liễu tiếp tục lau nước mắt cho hắn, để cũng đã làm phụ thân, không thể cứ thích khóc như vậy. Về phần ta và tiêu dực ừm, chúng ta đều là người lớn, để không cần lo lắng được không? Nhưng mà, hơn nữa ta cảm thấy như vậy rất tốt, ta rất thích như bây giờ. Diệp Khê đừng suy nghĩ nhiều, cũng không cần gọi thê chủ đệ đến phòng ta ngủ, ta thích ngủ một mình, vẫn là để cho nàng đến phòng của đệ và ngủ với đệ đi. Phượng Nhược Liễu vừa nói vừa kéo Diệp Khê đi về cửa phòng bọn họ. Tiên từ ca ca, tốt lắm, Diệp Khê không cần suy nghĩ nhiều, mau vào đi thôi, Vạn nhất lục nhi tỉnh lại không có người bên cạnh thì nó sẽ khóc lên. Ngẫm lại tiêu lục cũng có thể sắp tỉnh lại thì Diệp Khê cũng không kiên trì nữa, vậy được rồi, ta đi vào tiên từ ca ca đi ngủ sớm một chút đi. Ừ ta đã biết đi thôi. Phượng Nhược Liễu nhìn Diệp Khê đóng cửa lại mới thở dài, rõ ràng là lo lắng chuyện của hắn mới đến đây, xem ra Diệp Khê trong khoảng thời gian này có chút rảnh rỗi. Khi xoay người chỉ thấy mặt đứng ở phía trước bộ dáng cười như không cười, không cần đoán cũng biết nàng cũng nghe được những lời Diệp Khê nói. Phượng Nhược Liễu bĩu môi kéo tay nàng trở về phòng. chương 77, Nam Nhân Hư. Diệp Khê trở lại phòng thì Tiêu Lục còn đang ngủ. Diệp Khê rốt cuộc nhìn thấy giường lớn của hai người, nghĩ đến thê chủ phải đi ngủ trên giường của người khác thì trong lòng dầu dĩ. Diệp Khê cúi đầu, dựa lưng vào giường ngồi bên nôi trên thảm. Tiên từ ca ca đối xử tốt với hắn như vậy, hắn không thể ích kỷ như vậy, một lần thì một lần, chờ tiên từ ca ca có cục cưng, hắn sẽ không cho thê chủ lại đến phòng của y nữa. Y nha y nha, tiêu lục hừ hừ vài tiếng, Diệp Khê vội vàng nằm sấp trên nôi. Tiêu lục dụi đôi mắt vài cái từ từ mở ra. Lục Nhi, Diệp Khê ôm lấy nó tay sờ sờ mông nhỏ của nó, quả nhiên một bãi ẩm ướt. Diệp Khê ôm Tiêu Lục đặt ở trên giường lớn rồi cười tả lót của nó ra, lại dùng chăn bao nó lại nói, Lục Nhi ngoan nha, phụ thân đi lấy tả lót đến thay cho con được không? Tiêu Lục mở ra cái miệng nhỏ nhắn cười, Diệp Khê lại đùa với nó một lát mới đứng dậy đi lấy tả lót. Định lấy quần áo tả lót của Tiêu Lục trong ngăn tủ để ở trên thảm bên cạnh. Diệp Khê vừa mở ngăn tủ ra thì bên trong rỗng tuyết. Diệp Khê vỗ vỗ chán nói a ta đã quên lấy quần áo vào rồi. Ban ngày hắn không có làm việc gì nên đều mang quần áo tả lót của tiêu lục ra giặt sạch. Lúc chuẩn bị lấy vào thì vừa khéo tiên từ ca ca hỏi hắn gà chặt nhỏ phải làm như thế nào nên hắn đặt quần áo tả lót đều ở trong phòng khách bên cạnh phòng bếp đã quên mang vào. Diệp Khê lại vòng về bên giường, lục nhi, phụ thân đi ra ngoài lấy quần lót cho con, con ngoan ngoãn đừng khóc chờ phụ thân trở về có được không? Cũng không biết tiêu lục nghe hiểu được bao nhiêu chính là miệng a a cười. Diệp Khê kéo chăn gói nó thật kỹ lưỡng, thấy nó ngoan ngoãn mới mở cửa đi ra ngoài. Mặc dù là buổi tối nhưng ánh trăng rất sáng, chiếu sáng chói trong sân, không cần phải đốt đèn cũng thấy rõ đường. Trong phòng khách mặc dù tối một chút nhưng có thể thấy được một chậu quần áo nhỏ ban ngày đặt ở nơi đó. Diệp Khê bưng chậu vừa định đi ra thì cửa phòng của Phượng Nhược Liễu vang lên một tiếng kéo kẹt đi ra trước là mặc tiếp theo là Phượng Nhược Liễu. Diệp Khê há hốc miệng mở to mắt, đã trễ thế này sao mặc lại có thể đi ra từ trong phòng tiên từ ca ca chứ? Diệp Khê còn chưa có kinh ngạc xong chỉ thấy Phượng Nhược Liễu ôm lấy một cánh tay của mặc nửa thân mình đều dựa vào trong lòng nàng nói, nàng bắt cho ta 100 con đom đóm đi ta muốn mang bọn nó đặt ở trong màn. Được, ta muốn đi bắt với nàng. Lạnh, không được sao, Phượng Nhược Liễu đặt hai tay lên cổ mặc kiếm mũi chân hôn lên trên môi nàng nói, được không? Mặc không hé răng, Phượng Nhược Liễu lại hôn lên môi của nàng thêm một chút, được không? Mặc vẫn là không hé răng, Phượng Nhược Liễu chơi xấu ôm lấy nàng, ta mặc kệ ta là hoàng tử ta nói muốn đi thì đi. Cầm của mặc cọ cọ ở trên đỉnh đầu của hắn, ôm chắc eo của hắn xong thì bay người lên. Trong sân trong chớp mắt không thấy bóng dáng của hai người cũng không có ai chú ý tới trong phòng nhỏ Diệp Khê đứng ngây người. Sao, làm sao có thể như vậy? Tiên từ ca ca rõ ràng là phu lang của thê chủ, sao có thể đi hôn nữ nhân khác? Qua wow, trong phòng truyền ra một tiếng con khóc nỉ non, Diệp Khê lúc này mới phục hồi lại tinh thần, Lục Nhi còn một mình ở trong phòng đấy. Không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng bưng chậu trở về phòng. Tiêu Lục thấy Diệp Khê khóc càng lớn tiếng, vừa khóc vừa hít mũi, giống như đang lên án phụ thân bỏ một mình mình ở trong phòng lâu như vậy. Diệp Khê vội vàng ôm lấy nó, Lục Nhi không khóc không khóc phụ thân mặc tả lót cho con nha. Mặc đồ xong lại ôm rỗ một hồi, lại lấy cháo để trên bếp lửa hâm nóng bên ngoài vào đút cho nó, lại chơi hơn nửa đêm tiêu lục sốt cục chơi mệt mỏi. Đứa nhỏ ở trong khuyều tay của Diệp Khê lại ngủ thì Diệp Khê mới thở ra một hơi. Hắn rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi thê chủ không ở nhà một mình hắn chăm sóc tiểu lục nhi thật sự mệt quá. Đặc biệt bây giờ tiểu lục nhi lớn thêm một chút cả ngày xoay qua xoay lại rồi nhích tới nhích lui, không giống như lúc vừa mới sinh ra ngoan ngoãn như vậy, thật sự rất mệt mỏi. Đệm trong nồi trước đó bị tiêu lục tiểu ẩm ướt Diệp Khê cũng không khí lực lại đi đổi cho nên đặt nó lên trên giường ngủ dù sao thê chủ không có ở nhà, giường lại lớn như vậy, hắn chỉ ngủ qua một phần cũng không thể đè lên tiểu lục nhi. Về phần chuyện tiên từ ca ca làm sao có thể đi hôn nữ nhân khác thì chờ thê chủ trở về rồi nói sau, bây giờ hắn rất mệt mỏi buồn ngủ. Diệp Khê ngủ rất ngon, lục nhi cục cưng không có khóc ẩm ý thì hắn còn không có tỉnh, vậy hắn sẽ ngủ tiếp một lát đợi lát nữa mới có khí lực chăm sóc cục cưng. Diệp Khê lật người tiếp tục ngủ, ngủ một lát cảm thấy không đúng. Mặc dù không có mở mắt ra nhưng dựa vào trực giác trong khoảng thời gian này chăm sóc cho cục cưng thì giờ phút này Lục Nhi hẳn là tỉnh rồi mới đúng. Diệp Khê cuốn thân mình trở về, đưa tay sờ sờ cái gì cũng không có. Diệp Khê kinh hoàng mở to mắt ngồi dậy trên giường thật sự không có bóng dáng của cục cưng. Lục Nhi, Diệp Khê leo xuống giường, trong nồi không có, dưới sàn nhà cũng không có, chỗ nào trong phòng cũng không có. Lục Nhi, Diệp Khê nóng nảy đến độ rơi lệ, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cửa phòng, rất xa nhìn thấy Phượng Nhược Liễu từ trong phòng bếp đi ra. Diệp Khê khóc kêu chạy về phía hắn, tiên từ ca ca. Diệp Khê, làm sao vậy, tiên từ ca ca không thấy Lục Nhi lời còn chưa dứt thì nhìn thấy có người ôm Lục Nhi đứng ở cửa phòng bếp lại nhìn thấy người nọ không phải đó là thê chủ của mình tiêu dực sao. Khê Nhi tỉnh dậy rồi hả, Lục Nhi ở trong này ta đang đốt cháo cho nó ăn nè. Khê Nhi chàng làm sao mặc như thế đi ra ngoài vậy. Áo sơ mi nghiêng lệch khoát lên trên người, vạt áo buông lỏng phất phơ, lộ ra hơn phân nửa đầu vai xương quai xanh bên trái, chân không mang dày. Tiêu dực xoay nhìn nhìn chung quanh, cũng may nữ nhân mặc kia lúc này không ở đây. qua Diệp Khê đặt mông ngã trên đất, không nói hai lời thì bắt đầu khóc. Diệp Khê vừa khóc thì Tiêu dực mới phát hiện hắn dường như bị hù dọa ôm tiêu lục trong tay ném một cái vào trong lòng phượng nhược liễu. Tiêu dực chạy nhanh mấy bước đến bên cạnh Diệp Khê, Khê Nhi đừng khóc, là ta không tốt, đừng khóc, không có việc gì. Ủ ta tìm Lục Nhi khắp nơi mà không thấy thê chủ hư làm ta sợ muốn chết. Tiêu dực ôm lấy hắn đi vào trong phòng, là ta không tốt ta trở về không nói cho Khê Nhi biết, lại ôm Lục Nhi đi ra ngoài đốt ăn hù dọa Khê Nhi thật xin lỗi. Ủ thê chủ hư, Diệp Khê vẫn khóc oán trách đầu lại cọ cọ trong lòng Tiêu dực. Tiêu dực ôm hắn về phòng tìm quần áo mặc vào cho hắn, lại giúp hắn lau chân sạch sẽ rồi mang giày vào. Diệp Khê còn đang hít mũi thuốc tha thuốc thiết bĩu môi. Tiêu dực hôn nhẹ một cái vào cái miệng nhỏ nhắn của hắn đang cong cong lên, nhẹ giọng nói thật xin lỗi, là ta không tốt hại Khê Nhi lo lắng. Ta biết Khê Nhi giữ Lục Nhi mệt mỏi cho nên nhìn thấy nó tỉnh thì ôm nó đi ra ngoài đốt ăn, nghĩ để cho Khê Nhi ngủ nhiều thêm một chút, không nghĩ tới sẽ hại Khê Nhi tìm không thấy Lục Nhi, Khê Nhi tha thứ ta được không? Diệp Khê khịt khịt mũi, vậy về sau thê chủ trở về thì phải đánh thức Khê Nhi đó, bằng không ta sẽ không để ý đến ngài nữa. Tiêu dực mỉm cười dùng ngón tay vuốt tóc của hắn, sợ nhất chàng không để ý tới ta, về sau ta nhất định vừa trở về thì gọi chàng tỉnh dậy. Diệp Khê hít hít mũi ôm lấy Tiêu dực ta rất nhớ thê chủ. Tiêu dực cũng thuận tay vòng ôm hắn, ta cũng rất nhớ Khê Nhi, cho nên vừa làm xong công việc thì trở lại nè. Lục Nhi cũng rất nhớ thê chủ. Diệp Khê xoay đầu nhìn quanh, lục nhi đâu? Tiên từ ca ca của chàng đang ôm nó. À, thê chủ, nói đến đây, Diệp Khê lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua tiên từ ca ca không phải người tốt. Hừ, tiểu khê nhi rốt cục phát hiện tên phượng nhược liễu kia không phải là người tốt. Khóe môi của tiêu dực nhách lên, tò mò hỏi, sao lại nói như thế? Hắn làm chuyện xấu gì hả? Hắn Diệp Khê dừng lại. Hắn biết được là nhờ hắn xem trong sách truyện có ghi qua, nam nhân đã gả cho người lại thông đồng với nữ nhân khác chỉ có nam nhân hư mới có thể đi thông đồng với nữ nhân khác ngoài thê chủ. Nhưng mà tiên từ ca ca rõ ràng là người tốt như vậy làm sao có thể biến thành người xấu chứ. Hơn nữa theo kinh nghiệm hắn xem qua nhiều quyển sách thì Phu lang thông đồng với nữ nhân khác thê chủ biết được nhất định sẽ rất tức giận. Như vậy, nếu hắn nói cho thê chủ biết tiên từ ca ca thông đồng với nữ nhân khác thê chủ cũng sẽ rất tức giận đúng không? Nhưng mà thê chủ lâu như vậy mới trở về một lần, hắn không muốn làm cho thê chủ tức giận. Khê Nhi, Phượng Nhược Liễu làm chuyện xấu gì thế? Nhìn biểu tình trên mặt của Diệp Khê biến hóa thì tiêu dực càng thêm tò mò. Hà, không không, hà, tiểu Khê Nhi lại dự tính giấu diếm thay Phượng Nhược Liễu à? Tam hoàng tử này thật sự có tài đấy, đã bồi dưỡng Tiểu Khê nhi nhà cô thành người trung thành của hắn. Tiêu Dực ôm toàn bộ người của Diệp Khê lên đi đến cái ghế ngồi xuống lại đặt hắn ngồi ở trên đùi mình, một tay ôm vững eo của hắn, một tay thọc lét dưới bên nách của hắn, đồng thời thổi khí ở chỗ cổ của hắn, chàng nói hay không nói. Không nói, ta thọc lét cho chàng nhột chết luôn. A, Diệp Khê khẩn trương bắt lấy tay của nàng đang quấy rối, cổ cũng mạnh mẽ lôi qua một bên, thê chủ đừng quậy, ta thật sự nghiêm túc nói chuyện với ngài đó. Tốt lắm, nói đi, bất quá phải nói nhanh không cho ấp à ấp úng, nếu không. Ta nói, ta nói. Diệp Khê bắt lấy bàn tay không quy củ của nàng, nhấp hé miệng hỏi trước một vấn đề mang tính trầm trọng, thê chủ, ngài có thích tiên từ ca ca không? Tiêu dực xoa nắn khuôn mặt của hắn, Khê Nhi sinh cục cưng rồi thì biến thành tiểu lão đầu chuyện gì cũng không nhớ nữa hả? Ta đã sớm nói qua ta không thích hắn, cũng không thích nam nhân khác, chỉ thích một mình Khê Nhi thôi. Diệp Khê nhìn đôi mắt của nàng, nhìn nàng không giống như đang nói dối, lại hỏi vậy nếu như tiên từ ca ca làm chuyện thật có lỗi với thê chủ thì thê chủ có thể đau khổ hay không, có thể tức giận hay không? Tiêu Dực suy nghĩ hai giây, Khê Nhi sẽ hỏi như vậy chẳng lẽ là phát hiện Phượng Nhược Liễu và mặc ân ái ư? Tiêu Dực lắc đầu ta lại không thích hắn, đương nhiên sẽ không đau khổ cũng sẽ không tức giận. Diệp Khê yên tâm, thê chủ ta nói cho ngài biết, ngài thật sự không nên tức giận. Tiên từ ca ca biến thành người xấu, hắn thông đồng với hộ vệ tên mặc kia. Tiêu dực há to miệng sau ba giây lại cười to. Diệp Khê không hiểu chuyện gì hỏi thê chủ, ngài làm sao vậy? Hắn có nghĩ tới thê chủ sẽ tức giận nhưng không có nghĩ tới thê chủ sẽ cười. Khê Nhi chẳng nói thông đồng ha ha. Làm ơn đi Tiểu Khê Nhi biết hai chữ thông đồng này là có nghĩa gì không? Thật không biết hai người kia làm chuyện gì lại làm cho Tiểu Khê Nhi ngay cả hai chữ này cũng đều dùng tới. Là thông đồng mặt thê chủ, ngài đừng cười nữa Diệp Khê ngẩn đầu lên nhìn nàng, nàng còn đang cười Diệp Khê bày tỏ không thể tin nói, thê chủ, ngài điên rồi sao Phu lang của ngài thông đồng với nữ nhân khác, sao ngài còn cười đến vui vẻ như vậy chứ Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 78, Kế Hoạch Hóa Gia Đình Một bàn ăn, bốn người ngồi, còn có một đứa nhỏ được tiêu dực ôm Diệp Khê đã từ tiêu dực kể đã biết được chuyện phượng nhược liễu và tiêu dực là giả vờ thành thân cũng như biết được quan hệ của phượng nhược liễu và mặc. Vì thế phượng nhược liễu và mặc lại không cần cố kỷ, lại làm chút chuyện như là ta gắp thứ ăn cho ngươi, ngươi múc cho ta một chén canh hoàn toàn không hạn chế hành vi thân mật trước mặt Diệp Khê. Việc này tiêu dực và Diệp Khê cũng thường xuyên làm nên Diệp Khê tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn. Chẳng qua là từ khi biết được người Phượng Nhược Liễu thích làm mặc thì Diệp Khê vẫn không nhịn được cứ nhìn nàng. Tựa như lúc này, Diệp Khê không cần đốt cháo cho Lục Nhi việc này tự nhiên có thê chủ làm. Cũng không cần tự mình gắp thức ăn việc này cũng có thê chủ làm, rãnh rỗi đến không có chuyện làm nên Diệp Khê vừa lùa cơm lùa thức ăn vào trong miệng đồng thời không nhịn được vụng trộm quan sát mặc. Tự cho là vụng trộm quan sát kỳ thực ba người khác đều nhìn được rõ ràng. Mặc đặc biệt bị nhìn không được thoải mái, không biết sao mình đột nhiên lại có lực hấp dẫn lớn như vậy. Khê Nhi, nhận được ánh mắt cầu cứu của mặc tiêu dực tạm thời lấy ra một bàn tay kéo cổ Diệp Khê qua ta mới là thê chủ của chàng, chàng cứ nhìn người khác ta sẽ ghen. Không phải đâu thê chủ, Diệp Khê một miệng đầy cơm cuốn quýt giải thích lại bị tiêu dực cắt đứt, Khê Nhi chẳng lẽ cảm thấy nàng ấy nhìn đẹp hơn ta hả? Không có. Diệp Khê trả lời không có chút do dự cũng không thèm để ý đến cảm nhận của người khác, ở trong lòng hắn không có ai xinh đẹp hơn thê chủ. Phượng Nhược Liễu cũng không nhịn được phục cười ra tiếng, chỉ có thê chủ để tốt nhất, bộ dáng tốt tính cách tốt, cái gì cũng tốt. Diệp Khê một chút cũng không cảm thấy Phượng Nhược Liễu đang trêu ghẹo hắn, còn nghiêng đầu nói tiên từ ca ca cũng cảm thấy như vậy hả? Ta cũng cảm thấy thê chủ là người tốt nhất. Phượng Nhược Liễu cười cười không lại trêu ghẹo hắn. Tiêu dực có tiếng cũng có miếng nói, vậy thì không được lại nhìn người khác bằng không ta sẽ cho rằng Khê Nhi không thích ta, không cần ta. À, sẽ không ta thích thê chủ nhất, sẽ không có không cần thê chủ. Diệp Khê Trần An gắp miếng thịt cho tiêu dực, tiêu dực lúc này mới cười, nhanh ăn cơm đi. Thê chủ cũng ăn, Diệp Khê cúi đầu lùa hai mụn cơm, lại ngẩng đầu nhìn về phía tiêu dực. Quả thật không nhìn tới mặt chẳng qua nghi ngờ lúc trước vẫn có ở trong lòng tiên từ ca ca sao lại có thể thích mặt chứ. Mặc này một chút cũng không tốt lại không cười, lại không nói lời nào, một chút cũng không dịu dàng, nàng chỉ có tốt một chút hảo chính là trẻ củi rất nhanh. Diệp Khê lại nhìn nhìn Tiêu Dực ưm ưm, mặc dù thê chủ trẻ củi không có nhanh như mặc nhưng hắn vẫn cảm thấy thê chủ tốt nhất. Cốc cốc cốc, trên cửa lớn vang lên tiếng gõ cửa có người ở bên ngoài kêu Tiêu Đương ra có ở nhà không? Có, Tiêu Dực trả lời đứng dậy đi ra mở cửa chỉ trong chốc lát sau quay trở về cầm một phong thư trong tay. Diệp Khê hơi hơi chu miệng lên, thê chủ có phải sưởng cung tiễn gọi ngài trở về phải không? Sáng nay ngài mới trở về mà. Không phải, là trong cung gửi thư, nghe nói là thư nhà. Tiêu dực đưa phong thư cho Phượng Nhược Liễu, ngươi mở ra xem đi. Phượng Nhược Liễu nhìn phong thư liếc mắt một cái, vẫn chưa nhận nói, viết cho tiêu dực mà, ngươi mở đi. Tiêu dực cũng không lại từ chối mở ra nhanh đọc rồi nói, mẫu hoàng của ngươi nói tháng sau đích thân tới tham quan xưởng cung tiễn thuận tiện kêu chúng ta chuyển đến phủ phò mã còn hỏi ngươi đã có mang thai hay chưa. Tiêu dực cười cười mờ ám nhìn về phía mặt phải cố gắng nha. Bây giờ không nên có thai. Phượng Nhược Liễu một chút điều cảm ngượng ngùng cũng không có nói, nếu là đến lúc đó mẫu hoàng hỏi thì ta sẽ nói bởi vì sợ đau nên không muốn sinh. Về phần phủ phò mã còn chưa được nửa năm sao lại xây xong nhanh như vậy. Sợ hoàng tử ngươi ở đây không quen cho nên đẩy nhanh tốc độ xây dựng khoảng tháng sau là hoàn thành. Trong thư còn nói đám công thị trước kia trong cung của ngươi đang trên đường đến. Thật sự đến hả, Phượng Nhược Liễu có chút đau đầu nhíu mày. Lúc ấy chẳng qua là kế tạm thời, không nghĩ tới mẫu hoàng thật sự phái những người đó tới. Người tính toán phải làm gì bây giờ? Tiêu dực hỏi, Phượng Nhược Liễu cắn đầu chiếc đũa nói, tạm thời có không tính toán ta muốn suy nghĩ lại. Tiêu dực ăn hai ngụm thức ăn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, này các ngươi không thể bỏ trốn đó, ta không giao ra người cho Hoàng thượng sẽ bị mất đầu. Sợ chết như vậy à? Phượng Nhược Liễu liếc nàng yên tâm đi, chúng ta sẽ không lấy oán báo ơn. Vậy là tốt rồi, tiêu dực yên tâm, tất cả mọi chuyện phiền phức giao cho Phượng Nhược Liễu đi giải quyết. Phượng Nhược Liễu và mặc bắt đầu bận rộn, thường xuyên nửa đêm ra cửa nửa đêm trở về. Lựa chọn nửa đêm tự nhiên là vì không muốn cho thôn dân phát hiện. Mặc luôn mang theo hắn đi tới đi lui nhưng không đi từ cửa chính, hơn nữa Phượng Nhược Liễu ngày thường cũng sẽ không đi ra cửa, ngẫu nhiên có nam nhân trong thôn đến tìm Diệp Khê nói chuyện phiếm thì hắn cũng là tránh ở trong phòng rất ít khi đi ra. Bởi vậy cho dù Phượng Nhược Liễu vài ngày không ở trong nhà thì cũng không có người ngoài phát hiện. Chính là Diệp Khê rất nghi ngờ, bọn họ đi làm cái gì thế? Đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Vậy vì sao chúng ta không đi cùng? Diệp Khê hơi hơi bĩu môi. Hắn cũng muốn đi chơi mà. Tiêu dực ôm lấy tiêu lục xoay mấy vòng, có phiền toái nhỏ này ở đây thì đi đâu cũng không tiện, chờ lục nhi lớn một chút rồi ta lại mang chàng đi. Tiêu lục không hiểu mẫu thân đang nói cái gì chỉ biết a cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách nhưng thật ra diệp khê mất hứng, lục nhi là cục cưng, mới không phải phiền toái nhỏ đâu. Đúng đúng đúng, lục nhi là cục cưng, khê nhi cũng là bảo bối, hai người đều là bảo bối của ta. Tiêu dực lại ôm tiêu lục xoay quanh giơ nó lên cao cao. Tiêu lục vui vẻ cười khanh khách không ngừng. Diệp Khê nhìn mẫu tử hai người chơi vui vẻ cũng không nhịn được hơi hơi ngửa đầu nhìn cục cưng bị dơ cao cao. Thật tốt, có thê chủ thương hắn, có cục cưng hắn yêu, nhớ lại những ngày trước khi gả cho thê chủ giống như là chuyện đời trước. Khê Nhi đang suy nghĩ cái gì đó. Diệp Khê phục hồi lại tinh thần tiêu dực đang cầm lấy tay nhỏ bé của tiêu lục lắc lư trái phải ở trước mắt hắn, còn vui cười nói với tiêu lục lục Nhi hỏi phụ thân một câu đi, phụ thân đang ngẩn người làm gì đó. Tiêu lục liền nghe theo y, y nha nha hừ vài tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Khê bỗng ửng đỏ ta đang suy nghĩ muốn sinh nữ nhi cho thê chủ. Còn muốn sinh, tùy là câu hỏi, nhưng tiêu dực cũng hiểu được nếu như không sinh được nữ nhi thì Tiểu Khê nhi khẳng định sẽ suy nghĩ miên man, hơn nữa thôn dân cũng sẽ nói huyên thuyên là cô không được. Diệp Khê khẳng định sẽ không chịu nổi, nói không chừng còn có mối công vì vậy mà đến khuyên cô nạp tiểu thị nữa. Ai ai thật sự là phiền toái, Nhi từ thật tốt trắng trẻo mũm mĩm nhất định phải sinh nữ Nhi cao lớn thô cạch ra làm gì. Diệp Khê cũng cảm thấy nữ Nhi không thể không sinh ta muốn sinh nữ Nhi cho thê chủ sinh, muốn sinh thật nhiều ta nấu cơm cho bọn nó, làm quần áo cho bọn nó mặc xem bọn nó chạy chơi khắp sân Diệp Khê chớp mắt mấy cái không có phát hiện vẻ mặt của tiêu dực tràn đầy đau khổ, hắn chỉ tập trung nhìn dây nho, thê chủ giống như nho kết trái phải không. Diệp khê đi đến dây nho ngẩn đầu lên nhìn hưng phấn nói, là thật thê chủ thê chủ, ngài mau đến xem, thật sự kết trái. Dây nho trên giàn lộ ra vài chùm nho nhỏ, trái nho chỉ có lớn như hạt gạo. Từ sáng sớm tiêu dực đã thấy, tiêu dực liếc liếc nhìn mấy con thỏ lớn nhỏ chạy tới chạy lui ở trong sân, thở dài nói thầm, ta nguyện ý cả sân đều là con thỏ cũng không cần cả sân đều là tiểu hài từ đâu. Thê chủ ngài nói cái gì thế? Diệp khê đứng xa không nghe rõ, ta nói đúng là đã kết trái. Năm nay chúng ta sẽ có nho ăn rồi. Ngài mời vừa nói không phải câu này. Diệp Khê đã chạy tới, ngài nói cái gì tiểu hài tử ta không nghe rõ. Được rồi, tiểu khê nhi nhà cô không phải dễ lừa như vậy. Tiêu dực đành phải nói, ta nói, chúng ta phải kế hoạch hóa gia đình. Kế hoạch hóa gia đình là cái gì? Kế hoạch hóa gia đình chính là lập ra kế hoạch sinh tiểu hài tử. Nói đơn giản nhất chính là có thể nuôi tốt được bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu. Làm sao có thể không nuôi nổi chứ? Diệp Khê không đồng ý tiểu hài tử ăn rất ít, ngày nhìn lục nhi thì biết. Mặc dù một ngày phải ăn vài thứ nhưng cũng không được bao nhiêu. Khê Nhi à, chàng xem, rất nhiều gia đình sinh đứa nhỏ ra không nuôi nổi thì mang đứa nhỏ bán. Những kẻ buôn người đó còn đến thôn chúng ta mua nam hài tử nữa đấy. Nếu là đứa nhỏ của chàng, chàng bỏ được mang đi bán không? Cho nên không nuôi nổi thì sinh ít thôi. Tiêu dực thật kiên nhẫn Nêu ví dụ cô cũng không hy vọng Diệp Khê sinh thật nhiều, hắn không sợ đau nhưng cô thì sợ nuôi. Tiêu dực bắt đầu xuống nước ta cảm thấy chúng ta chỉ nuôi một mình lục nhi là tốt nhất. Diệp Khê nhíu mày suy nghĩ một lát đại khái quên đi một chút mới không phải đâu, bây giờ chúng ta có tiền có thể nuôi 10 đứa cho dù nuôi 20 đứa cũng nuôi rất tốt. Khụ khụ. tiêu dực thiếu chút bị nước miếng của mình làm cho sặc sao lại giống như nói bị phản tác dụng vậy nhỉ, không phải tính như vậy đâu Khê Nhi. Vậy phải tính như thế, nuôi tiểu hài tử cũng không giống như nuôi gà con, con thỏ nhỏ đâu, không chỉ phải cho nó ăn no mặc ấm còn phải trân trọng nó ửm, giống như chúng ta bây giờ trân trọng lục nhi vậy. Nếu có rất nhiều đứa nhỏ chúng ta sẽ trân trọng không được hết giống như tiêu rực rừng một chút lại nói tiếp giống như mẫu thân của Khê Nhi, có rất nhiều đứa nhỏ nên Khê Nhi đã bị lạnh nhạt. Diệp Khê chớp mắt mấy cái cúi đầu nói, ta đã biết. Trong lòng Diệp Khê đau đau, thì ra không phải hắn không tốt là vì mẫu thân có rất nhiều đứa nhỏ cho nên mới không thể thương hắn. Còn nữa chúng ta phải quản giáo đứa nhỏ thật tốt bằng không bọn nó sẽ giống như những người xấu ở trên đường. Ta muốn dạy cục cưng làm người tốt, hắn mới không muốn cục cưng của hắn biến thành trứng thối đâu. Cho nên kỳ thật chúng ta có lục nhi là đủ rồi, chúng ta thật thương lục nhi, dạy dỗ nó thành người tốt. Tiêu dực vừa nói vừa gật đầu, có một nhi tử là tốt rồi. Tiêu dực càng nghĩ càng cảm thấy ngay cả nữ nhi cũng không cần sinh. Không được ta muốn sinh nữ nhi cho thê chủ. Diệp Khê Thiên Trì tên ngốc này có khi cũng rất thông minh không bị tiêu dực lừa. Tiêu dực có chút bất đắc dĩ chẳng muốn sinh mấy đứa. Không biết nữa xem về sau thê chủ kiếm được bao nhiêu tiền rồi nói sau. Về kế hoạch hóa gia đình này hắn cảm thấy thê chủ nói rất đúng. Phải xem trong nhà có bao nhiêu tiền có thể nuôi bao nhiêu cục cưng thôi. Nhưng mà Khê Nhi... Tiếng gõ cửa cốc cốc cắt đứt lời nói của tiêu dực Diệp Khê vui vẻ chạy về phía cửa ta đi mở cửa, khẳng định là An ca ca mang váng sữa đến đây. Tiêu dực bất đắc dĩ mà nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của tiêu lục phụ thân con chính là mèo nhỏ tham ăn, vừa nghe đến ăn thì vui vẻ. Tiêu lục y nha vài tiếng tiêu dực ôm nó ngồi xuống giàn nho, xoay người thấy Diệp Khê dẫn theo mấy người phụ nhân trong thôn tiến vào, mỗi người đang mang một bộ mặt nghiêm nghị. Thôn trưởng, không tốt rồi. Sao vậy? Tiêu dực đứng lên đưa tiêu lục cho Diệp Khê ý bảo hắn ôm vào trong nhà, mấy người phụ nhân kia lại không chờ được Diệp Khê rời khỏi mà bảy miệng tám lời nói to lên, thôn trưởng không tốt trong thôn có chuyện ma quái. chương 79, bắt quỷ, quỷ, tiêu dực nhíu mày, nửa đời trước cô là không tin có loại ma quỷ này. Bất quá từ sau khi cô xuyên Việt, mặc dù cũng không có gặp qua ma quỷ gì nhưng là không phải không hề tin. Cô quay sang nhìn Diệp Khê cũng là một mặt hơi sợ tránh ở phía sau cô, xem ra những người này đều rất tin tưởng là có ma quỷ. Đúng vậy, thật là quỷ. Một đám nữ nhân khẩn Trương nói, hôm qua Trương Đại đi ăn tiệc cưới ở thôn lân cận nửa đêm trở về thì nhìn thấy trước cửa thôn có một bóng người màu trắng. Trương Đại tưởng là người trong thôn nên hỏi câu là ai mà trễ như vậy còn chưa ngủ, kết quả ngài đoán thế nào? Không đợi tiêu dực có phản ứng thì Đại Tỷ nói chuyện hai mắt có động tĩnh kinh ngạc nói, bóng người kia bỗng nhiên biến mất. Cuối cùng những lời này vừa nói ra thì mọi người ở đây ngoại trừ tiêu dực mặt mũi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, đó không phải quỷ thì còn có thể là cái gì? Thôn trưởng, chúng ta có phải nên đi mời đại sư đến thu phục quỷ hay không? Thử đây có thể là nhìn lầm rồi hay không? Tiêu dực suy nghĩ vẫn là cảm thấy có chút không thể tin. Mặc dù cô là xuyên Việt đến nhưng loại ma quỷ này cô thật sự chưa thấy qua cứ coi là xuyên Việt trong nháy mắt cô cũng không cảm giác mình từng biến thành quỷ. Sẽ không sai, sẽ không sai. Một nữ nhân đứng ra nói thôn trưởng, hôm qua ta đi ăn tiệc cưới nhưng cũng không có uống say. Tiểu lượng của ta rất tốt, uống năm ba cân đều tỉnh táo. Hôm qua ta thật sự thấy một bóng người màu trắng, còn kêu ôi một tiếng, đúng rồi, là giọng nam nhân. Ôi, không biết là nam tử nhà ai đã chết? Ta đã biết, tháng trước Trương Lai Phúc không phải giết chết tiểu thị nàng mới cưới hay sao? Khẳng định là tiểu thị kia quay lại báo thù người nói như vậy. Ta nhớ lại giọng nói kia thật giống như là tiểu thị kia ai nha, cũng không phải thật sự là hắn trở lại chứ. Nhà các nàng gây nhiều nghiệp chướng như vậy, tiểu thị kia muốn báo thù thì tìm nàng ta mà báo đi, nhưng đừng tìm tới những người khác trong thôn chúng ta. Mà ta nghe nói quỷ đến trả thù, chỉ cần ở chung nhà với kẻ thù kia thì sẽ tìm đến tất cả. Chúng ta cũng không ở chung nhà với Trương Lai Phúc kia. Nhưng chúng ta lại ở chung một cái thôn đấy. Đúng vậy, đúng vậy, phải làm sao bây giờ? Một đám nữ nhân líu díu làm cho Tiêu Dực đau đầu. Thì ra thay đổi một thời gian và không gian thì câu nữ nhân giống như con vịt vẫn còn tồn tại. Diệp Khê cũng gắt gao ở bên cạnh cô tay ôm Tiêu Lục có chút run. Tiêu Dực Trần An vỗ vỗ vai hắn, dồn khí vào đan điền lớn tiếng áp chê tiếng của mọi người. Mọi người an tâm một chút chớ ẩm ý, đều hãy nghe ta nói. Mấy người phụ nhân đều ngậm miệng nhìn Tiêu Dực Tiêu Dực vừa muốn mở đầu thì một tiếng trầm thấp vang lên, biểu tỉ. Tiêu dực quay đầu chừng mắt nhìn, mặc, bọn họ không phải tối hôm qua đi rồi sao? Sao lúc này lại ở trong nhà? Biểu tỷ ta có một bằng hữu là bán tiên, biết bắt quỷ trừ ma, không bằng mời nàng đến xem. Đúng đó thôn trưởng, ta thấy mặc mụi tử nói rất đúng, là nên mời bán tiên đến bắt quỷ. Đúng đúng đúng, nhanh chóng bắt quỷ kia đi, cũng không thể để cho hắn hại hết thôn dân chúng ta. Việc cứ quyết định xuống như vậy, chờ mọi người đi rồi tiêu dực mới có cơ hội hỏi mặc các ngươi không phải tối hôm qua mới ra cửa sao. Còn có, ngươi cũng tin có quỷ hả? Mặc hơi hơi nghiêng đầu trên mặt có một tia đỏ sậm nói, đêm qua hắn bị chật chân cho nên chúng ta đã trở lại. Bị chật chân, tiêu dực nhức đầu chẳng lẽ chỉ chỉ phòng phượng nhược liệu ý không rõ mà hiểu rõ. Ừm. Mặc gật đầu, lúc ấy Phượng Nhược Liễu mặc áo trắng, nàng mặc hắc y cho nên thôn dân chỉ nhìn thấy bóng người màu trắng, việc này để ta xử lý cho. Tiêu dực than một tiếng ôm lấy Diệp Khê vào trong phòng. Diệp Khê còn đang không rõ chân tướng, thê chủ cũng may tiên từ ca ca và nàng ta đã trở lại bằng không gặp được quỷ sẽ không tốt lắm. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá Khê Nhi cũng đừng sợ quỷ sẽ không tự dưng hại người. Khê Nhi là người tốt quỷ sẽ không đến nhà chúng ta. Nhưng mà vẫn thật đáng sợ. Quỷ đó, sau lưng diệp khê tóc gáy đều dựng thẳng lên, vội vàng nhích lại gần tiêu dực. Tiêu dực không nhịn được nhíu mày, phượng nhược liệu chết tiệt xem xem đã hù dọa khê nhi rồi. Qua hai ngày, mà quả nhiên mời đến một nữ nhân nghe nói là đệ tử của Mao Sơn ở cửa thôn lập tế đàn bắt quỷ. Tiêu dực vốn chuẩn bị mang theo diệp khê xem nhưng diệp khê thứ nhất nhát gan, thứ hai lo lắng cục cưng lục nhi quá nhỏ sẽ bị âm khí của quỷ hại không muốn đi. Tiêu dực đành phải tự mình đi cô là thôn trường, chuyện bắt quỷ lớn như vậy cái có thể nào không lộ mặt chứ. Cũng may Phượng Nhược Liễu vì kế hoạch hoàn toàn tự do sau này cũng không chịu lộ diện ở trước nơi đông người. Vì vậy tự nguyện ở lại trong nhà với Diệp Khê thuận tiện giúp ôm Tiêu Lục để cho nó nhìn y nhiều một chút, để cho Tiêu Lục sau này xinh đẹp giống vậy nói, đây là cái lý luận gì chứ. Nhưng thật ra bị Diệp Khê hoàn toàn áp dụng. Tiêu lục Quang cho Phượng Nhược liệu ôm, Diệp Khê thì giúp Tiêu Dực thay áo ra chó mực lại đeo đầy răng chó ở trên cổ nàng, những thứ này đều là bảo vật lưu truyền cho tới nay ở trong thôn. Hôm qua còn có người cố ý tới cửa nhắc nhở hắn hôm nay phải thay cho thê chủ đó. Mặc quần áo xong Diệp Khê lại bắt đầu trải đầu cho Tiêu Dực. Tiêu Dực xem tóc của mình mơ hồ trong gương đồng bị trải thành giống như lỗ tai chó, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi muốn biến ta thành chó à. Diệp Khê cũng không cảm thấy có gì không ổn, quỷ sợ nhất là chó mực, thê chù mặc vào áo da chó lại đeo răng chó, đứng nơi đó có thể chấn giữ quỷ. Không bằng trực tiếp kéo con chó mực đi qua, chó đều rất ít gặp nơi nào còn kéo được chó mực đến chứ. Diệp Khê nhìn kiểu tóc lỗ tai chó của tiêu dực rất là vừa lòng tay nghề của mình, trải rất giống đó, nhất định có thể dọa được quỷ. Diệp Khê lại sờ sờ áo da chó mực nàng mặc ở trên người, cái áo da chó mực này rất đáng quý, nghe nói lúc trước trong thôn phải tiết kiệm tiền 3 năm mới đủ mua một cái áo da chó mực này, từng nhà đều ra chi ra tiền đó. Việc này tiêu dực tự nhiên biết, lúc bàn giao với thôn trưởng thì mấy thứ này đều là làm bảo vật bàn giao. Vốn là lúc trước còn cười nhạt, không nghĩ tới hôm nay lại mặc vào còn là vì một con quỷ không tồn tại, thật sự là buồn bực. Hai người ra cửa phòng thì Phượng Nhược Liễu đang ôm tiêu lục đông đưa ở trong sân, nhìn thấy tiêu dực thì không nhịn được phụt cười không ngừng. Tiêu dực càng thêm căm giận, đều là ngươi làm ra, ngươi còn cười. Phượng Nhược Liễu tỏ vẻ vô tội chuyện gì mà liên quan tới ta chứ? Cũng không phải ta nói bóng trắng kia là quỷ. Diệp Khê cũng tỏ vẻ không hiểu thê chủ, sao ngài lại có thể trách tiên từ ca ca chứ? Nhanh đi bắt quỷ thôi. Tiêu dực dùng sức chừng to mắt nhìn Phượng Nhược Liễu căm giận đi ra cửa. phượng nhược liễu cười cúi người diệp khê không có quy định nàng phải đi bốn chân ra đường hà diệp khê trước sau như một không hiểu đi bốn chân vì sao phải đi bốn chân thê chủ chỉ có hai chân mà tiếng cười của phượng nhược liễu dừng ngay lại ngơ ngác nhìn hắn vài giây ôm tiêu lục vào nhà chính nói đùa với đệ làm cho ta cảm thấy mình thật nhàm chán a tiên từ ca ca nói cái gì thế đợi ta với Diệp Khê đi theo sau, Phượng Nhược Liễu liếc nhìn khinh thường, trên đời này còn có người càng đơn thuần hơn Diệp Khê sao. Tiêu dực một đường đi vẻ mặt đều đau khổ đến cửa thôn, người trong thôn thấy cô đến đều cung kính, một chút cũng không có bởi vì trang phục và kiểu tóc của cô mà lộ ra một chút vui vẻ, chỉ có mặc thấy cô thì không nhịn được nghiêng đầu, còn có vị đạo sĩ kia trong mắt sệt qua vui vẻ. Làm thôn trưởng được người trong thôn tôn kính, hơn nữa mặc nghe nói áo ra cho có tác dụng chấn quỷ. Tiêu dực thắp hương lên, sau đó ngồi xếp bằng ở vị trí của đạo sĩ kia chỉ định nghi thức bắt quỷ bắt đầu. Đạo sĩ đi vây quanh vài vòng, giải một ít gạo nếp cho hương, điên cuồng múa loạn một hồi. Sau đó nói con quỷ này oán khí quá lớn, là con lệ quỷ, muốn bắt được hắn thật sự quá khó khăn. Mọi người dưới đàn kinh ngạc hoảng sợ một hồi, tiêu dực ra vẻ nghiêm túc, vậy phải làm sao bây giờ? kế sách bây giờ là chỉ có làm cho hắn nhập vào thân của ta, các ngươi hỏi một chút hắn có yêu cầu gì, cố gắng thỏa mãn làm cho hắn tự mình rời đi mới giải quyết được hoàn toàn. Nói xong, đạo sĩ lại dặn dò một ít chuyện cần chú ý. Sau đó đứng trước Lư Hương lẩm bẩm, bỗng nhiên thân thể run rẩy kịch liệt tiếp theo chỉ vào trong đám người giọng run nói, ta chết thật thảm thật thảm. Ai nha, đã nhập vào Mọi người dưới tế đàn càng thêm kinh hoàng đứng lên, đạo sĩ nghi là bị nhập lại giọng run nói, trả mạng cho ta trả mạng lại cho ta. Già vơ thật là giống. Tiêu dực nhịn cười, nghiêm túc nói, ngươi là ai? Vì sao muốn tới thôn chúng ta làm loạn? Giọng run trả lời ta là tiểu hỷ ta muốn báo thù. Tiểu hỷ, quả nhiên là tiểu hỷ. Mọi người dưới đàn nói nhỏ khe khẽ tiêu dực chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc hoảng sợ của Trương Lai Phúc. Trường Lai Phúc chính là nhị nữ nhi của thôn trường tiền nhiệm còn có cả nhà của thôn trường kia đều đến đây trước sau như một làm cho người chán ghét. Hôm nay sẽ hù dọa cho các ngươi một trận thật tốt. Tiêu dực quay lại nhìn lệ quỷ đang nhập trong thân đạo sĩ nói là ai hại ngươi. Lệ quỷ nhìn vài lần trong đám người cái nhìn của hắn làm cho mọi người phía dưới cảm nhận từng đợt lạnh lẽo. Giọng lệ quỷ run lại nói làm cho tự nàng đứng ra bằng không ta muốn giết cả nhà nàng cả nhà. Một người lẫn trong đám người đi ra khóc lóc nức nở tiểu hỉ à ta không phải cố ý hại chết ngươi, cầu xin ngươi buông tha cho ta đi ta đốt tiền vàng mã cho ngươi, đốt thật nhiều, người buông tha cho ta đi người này chính là Trương Lai Phúc. Lệ quỷ cam thù đến tận xương tùy bổ nhào qua nắm chặt cổ của nàng ta muốn ngươi chết. Chết đi, chết đi, dừng tay, tiêu dực nhảy đi qua bắt lấy lệ quỷ, ngươi đã chết giết nàng cũng không giải quyết được gì, không bằng ngươi có yêu cầu gì cứ nói ra, để cho nàng lấy công trục tội cũng giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Đúng đúng đúng, cái gì ta cũng đồng ý, cũng đồng ý Trương Lai Phúc sợ đến mức nước mắt giàn rụa liên tục dập đầu. Nàng không làm được, giọng của lệ quỷ như mũi nhọn đâm vào trong tay người cảm thấy đau đớn. Cả nhà Trương Lai Phúc tính cả nàng đều liên tục dập đầu, làm được làm được nhất định làm được. Lệ quỷ hung dữ nói ta đã chết ngoại trừ muốn mạng của nàng thì còn có thể muốn cái gì chứ? Tiêu dực níu chặt quần áo của hắn, làm cho cả người đứng thẳng tắp người mặc dù đã chết nhưng vẫn có thể làm việc vì người còn sống, người ngẫm lại xem, lúc người còn sống muốn nhất là điều gì, người nói ra chúng ta sẽ cố hết sức đi làm. Lúc còn sống, lệ quỷ chậm rãi bình tĩnh trở lại, tự hồ nhớ lại chuyện trước đây, ta muốn nhất chính là được thê chủ đối xử thật tốt, không cần đánh ta cũng không cần tùy tiện mắng ta. Về sau ta sẽ không bao giờ đánh phu thị nữa, không bao giờ đánh nữa. Trường Lai Phúc Vội Vàng Cam Đoan Lệ quỷ không để ý tới nàng tiếp tục nhớ lại, hồi nhỏ ta hy vọng trong thôn có học đường, có thể cho muội muội ta đi học. Hy vọng có người dạy ta theo, để cho ta có thể học được một nghề là có thể kiếm tiền giúp trong nhà, không muốn bị mẫu thân bán đi. Ta còn hy vọng lệ quỷ giật nhẹ quần áo cũ trên người, giọng nói lại bắt đầu vang lên, ta còn muốn mặc quần áo xinh đẹp, quần áo này xấu muốn chết. Được được được chúng ta đều sẽ làm. Tiêu dực vội vàng trần an, Trương Lai Phúc trước hết sẽ xây một cái học đường ở trong thôn, rồi mời phu tử đến dạy cho các nữ tử đến học còn mời nam công đến đây dạy cho những nam hài trong thôn theo, rồi lại mua quần áo xinh đẹp cho ngươi có được không? Trường Lai Phúc liên tục gật đầu ta nguyện ý ta nguyện ý. Lệ quỷ nhìn về phía tiêu dực những lời ngươi nói là sự thật. Sự thật ngươi còn có tâm nguyện gì nữa không? Lệ Quỳ lắc đầu, "Không có, nhưng nếu nàng lại giống như trước kia đánh phu thị, hoặc là không làm được những việc này thì ta sẽ quay lại." Tiêu Dực cam đoan, "Nàng nhất định có thể làm được ta là thôn trưởng, nếu nàng không làm được ta sẽ xử phạt nàng." Đạo sĩ đột nhiên toàn thân lại bắt đầu run rẩy, co rút một hồi thì choáng váng ngã trên mặt đất. Tiêu Dực vội vàng đến nâng nàng dậy, đạo sĩ mở mắt ra trong miệng lẩm bẩm, lại giải cho hương chung quanh một hồi, cuối cùng nói, "Hắn đi rồi." Oa wow. Dưới đàn tiếp theo một mảnh ổ lên, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Tiêu dực đứng ở trên tế đàn, từ trên cao nhìn xuống nói, các hương thân, các ngươi đều thấy được người không biết nhiều lễ nghĩa tất sẽ bị trả thù cho nên sau này tâm tính phải lương thiện. Thấy mọi người đều gật đầu tỏ ý đã hiểu tiêu dực lại nói, trương lai phúc sau này ngươi không thể lại ngược đãi phu thị, cũng không thể lại làm sằng làm bậy còn phải nhanh chóng bắt tay vào việc xây học đường, đừng có lời biếng kêu kiệt bằng không lại gặp phải lệ quỷ ta cũng không dám cam đoan với ngươi lần nào nữa. Được được được đa tạ ân cứu mạng của thôn trường. Trường Lai Phúc chỗ nào còn dám có tâm tư gì. Ngay cả nhà kia cũng đều nơm nớp lo sợ chỉ cần có thể sống thì làm cái gì cũng nguyện ý. Thôn trường tiền nhiệm lấy ra một đĩnh bạc lớn đưa tới trên tay đạo sĩ nói. Đa tạ ân cứu mạng của đạo sĩ còn mời ngài đến nhà ta nghỉ ngơi dùng cơm. Đạo sĩ nhận bạc nói, dùng cơm thì không cần ta và Tiêu mặc có chút giao tình, muốn ôn vài chuyện với nàng. Lại dặn nói, sau này nhớ làm nhiều việc thiện hơn. Mọi người đều giải tán trở về đi. Tiêu dực nói xong lại nhắc nhở Trương Lai Phúc, đừng quên đốt nhiều bộ quần áo xinh đẹp cho hắn đó. Sau đó cùng Mặc Thu dọn đồ đạc xong dẫn đạo sĩ về nhà mình. Mới đi vào của đã thấy Phượng Nhược Liễu đứng chờ ở trong sân, thấy các nàng về thì nhíu mày càng nhiều hơn, trong cùng đến đây truyền tin, năm ngày sau thì Hoàng Thượng đến. Tám 80 tìm cái chết kiểu này. Hoàng thượng là mấu chốt toàn bộ kế hoạch của Phượng Nhược Liễu, mấu chốt là Phượng Nhược Liễu và mà còn chưa có tìm được một nơi và phương pháp tốt để biến mất. Tin tức Hoàng thượng 5 ngày sau đến không thể nghi ngờ đó là quả bom, lập tức mọi người đều ngồi xuống bắt đầu thảo luận. Đạo sĩ bằng hiểu là người đầu tiên không ngồi yên được tỷ, làm sao bây giờ? Tỷ, tiêu dực không thể tin vào mắt mình đảo quanh nhìn hai người các nàng. Mặc gật đầu nói, chúng ta là tỉ muội, một lần ngẫu nhiên gặp nhau mới biết nhau. Đạo sĩ cười cười nói, ta gọi là Lâm Viễn, tỷ của ta tên thật gọi là Lâm Mặc. Tốt lắm, nói chuyện chính, chúng ta đã suy nghĩ ra vài biện pháp nhưng cảm thấy một biện pháp cũng không chắc chắn, cho nên còn chưa có quyết định dùng, các ngươi giúp tham khảo đi. Giọng của mặc trầm thấp không có gì phập phồng giống như là việc này không liên quan đến nàng. Mặc nhìn Phượng Nhược liễu ý bảo hắn nói. Phượng Nhược liễu nói, biện pháp thứ nhất chúng ta nghĩ tới tìm người cải trang thích khách sau đó ta đi chắn kiếm cho Hoàng thượng bị thích khách đâm chết. Nhưng biện pháp này phiêu lưu quá lớn không nói, cao thủ chung quanh Hoàng thượng lại nhiều như mây thích khách có thể đến gần Hoàng thượng hay không còn không biết cho nên không tốt. Biện pháp thứ hai chính là ta bệnh chết nhưng ta vẫn luôn khỏe đột nhiên bị bệnh cũng không có khả năng, bên người Hoàng thượng có thái y đi theo nên rất khó giấu giếm được các nàng. Biện pháp thứ ba, hạ độc vào trong thức ăn, trước đó ta uống thuốc giải vào cả trang chúng độc bỏ mình, tương tự như vậy bởi vì có thái y đi chung nên cũng sợ rất khó giấu giếm được. Biện pháp thứ tư tìm người đến lăng mạ ta, sau đó ta tự sát. Ai ý thật tốt, tiêu dực lúc này vỗ tay, nói xong chỉ thấy mọi người đều nhìn mình còn một biểu cảm trên mặt không đồng ý. Diệp Khê lại không thể tin được thê chủ tốt của hắn sẽ hư như vậy, thê chủ, ngài cảm thấy bị người lăng mạ tốt lắm à Trước kia trong thôn có một ca ca bị người lăng mạ, về sau mọi người đều cười hắn cho nên hắn chịu không nổi phải thắt khổ tự tử. Tiêu dực ho khan vài tiếng sau đó giải thích nói, bị người lăng mạ đương nhiên không tốt nhưng mà phương pháp này tốt. Trên đời này có rất nhiều người chứng thối hơn, chúng ta tìm người đặc biệt hư hỏng cho tiên từ ca ca của chàng lộ diện ở trước mặt nàng ta. Sau đó tạo ra một cơ hội cho nàng ta đến lăng mạ nhược liễu, lúc ấy không phải thật sự lăng mạ chỉ là diễn trò mà thôi. Như vậy không chỉ có thể nhân cơ hội trừ bỏ một cạn bã, hơn nữa nhược liễu tìm cái chết hợp tình hợp lý, từ từ không nhất định phải thắt cổ nhảy xuống vực nè, nhảy hồ nè cái gì cũng được. Đương nhiên không cần thật sự nhảy thả chiếc giày gì đó làm cho người ta liên tưởng là được rồi. Nhược liễu không có khả năng sẽ bị người lăng mạ. Giọng của mặt trầm bắt đầu nói lên, bởi vì hắn mang theo ảnh về. Vậy làm sao bây giờ? Lâm viễn buồn bực đập mạnh xuống đống bạc vừa rồi chịu nhất hướng đưa cho nàng ở trên bàn, bằng không lên núi trượt chân. Dạo hồ rơi xuống nước, lên núi trượt chân nhưng quan trọng ở dưới chân núi phải tìm được thi thể chứ. Dạo hồ rơi xuống nước có thể lo lắng, chúng ta đã thử qua ta có thể bế khí một hồi lâu nhưng hồ nước không vội, không thể nhanh chóng mang ta đi. Nếu như trên thuyền có nhiều người nhảy xuống cứu ta thì sẽ không thành công. Ta cảm thấy phương pháp này có thể làm chúng ta dùng thuyền. Một chiếc thuyền nhỏ chỉ chở được vài người, chỉ cần phân khoảng cách với những chiếc khác. Mặc kệ là ở chung một chiếc thuyền nhỏ với hoàng thượng hay là một mình một thuyền nhỏ đều có thể dùng biện pháp này. Chẳng qua trước đó chúng ta phải kiểm tra trước thật rõ ràng bên cạnh hoàng thượng có bao nhiêu người biết bơi, cố gắng mang theo người không biết bơi thì cơ hội sẽ lớn hơn nữa. Ừ, đến lúc đó Mặc nhảy xuống cứu ta, ảnh vệ và hoàng tử cùng bị nước trôi đi chôn thân đáy hồ, ngay cả xác cũng vớt không được. Ta ở hạ du chuẩn bị thuyền nhỏ tiếp ứng các ngươi. Phượng Nhược Liễu vỗ tay, được dùng biện pháp này. Thời gian 5 ngày thật ngắn trong nháy mắt đã đến, đám quan viên đều từ bốn phương tám hướng tới. Chi phủ đại nhân dẫn dắt đứng chờ ở cổng thành Đông Sơn giống như binh lính đứng thẳng tắp chờ nghênh đón Hoàng thượng đại giá đến. Làm đại đương ra một xưởng chế tạo quan trọng cho nên tiêu dực phải đi còn bởi vì thân phận phò mã này còn bị an bài đứng chung một chỗ với quan viên cao cấp như Đàm Trương Nguyệt và chi phủ đại nhân. Phía sau là một đoàn quan viên nhìn chăm chú từ sắp trời chưa sáng đứng cho đến khi mặt trời nhô lên cao trói trang, đứng đến lúc xương sống thắt lưng đau chân mềm sắp bị say nắng thì rốt cục thấy được phía trước một đội hình màu vàng chậm rãi đi đến. Tiêu dực xoa thái dương, rốt cục đến rồi thật sự là xã hội cũ vạn ác. Phò Mã Đại Nhân nói cái gì thế? chi phủ đứng bên cạnh không nghe rõ, vô cùng cung kính mà thỉnh giáo nàng. a không, ta nói là Hoàng Thượng Đích Thân tới đây làm cho người kích động vạn phần. Đúng vậy, đúng vậy, địa phương nhỏ như chỗ chúng ta chưa từng nghĩ tới một ngày gặp được hoàng thượng đấy, thật sự là cổng tre có phúc vẻ vang cho kẻ hèn này. Tiêu dực vội vàng ngăn cả nàng ta tiếp tục nịnh hót, đại nhân, chúng ta mau mau ngênh giá đi. a đúng đúng đúng, đội hình màu vàng đã đến trước mắt, chi phủ vội vàng cùng quan lại quỳ xuống đất ngênh giá cung ngênh hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đội hình màu vàng tách ra hai bên, một người bước ra từ trên xe ngựa màu vàng ở giữa chính là đương kim hoàng thượng. Hoàng thượng vươn hai tay lên, các vị đại nhân vất vả rồi, tất cả hãy bình thân. Dạ, mọi người đứng dậy, khởi giá về huyện nha. Tiêu dực không nhịn được muốn trợn mắt trắng, công sức đợi chờ một buổi sáng mà hoàng thượng chỉ nói hai câu như vậy. Bất quá nghĩ lại cũng tốt, trở về sớm một chút nghỉ ngơi, còn hơn đứng ở dưới mặt trời đã khuất nghe hoàng thượng lại nhảy hỏi han chuyện tốt hơn. Trở lại huyện Nha lại là một đám quan viên tham kiến, Hoàng thượng theo thường lệ hỏi một chút tình huống của địa phương dưới quyền cai trị, may mà phần lớn là chút việc nhỏ như hạt mè hạt đậu nên không chậm trễ bao lâu thời gian. Khi hai chân của tiêu dực run lên phía trước đã đổi đám quan viên đi xuống, chỉ trở lại vài người như chi phủ huyện lệnh và đàm trương nguyệt tiêu dực. Tiêu dực này, dạ Hoàng thượng. Tiêu dực tiến lên một bước chờ phát biểu hoặc là dặn dò, nào biết hoàng thượng chính là vui tươi hớn hở nhìn cô, gọi cái tên xong lại không có câu dưới. Tiêu dực đành phải cung kính nói, mời hoàng thượng dặn dò. Trẫm chẳng qua là muốn hỏi một chút hoàng tử tốt hay không? Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng tử tốt lắm, chẳng qua là sốt ruột nhớ thương hoàng thượng cho nên hiện đã ở sương phòng huyện Nha chờ triệu hồi. Hoàng thượng có muốn gặp hoàng tử hay không? Vậy à, liễu nhi cũng tới rồi. mau mau truyền vào, giả ngoài phòng đã có hạ nhân đi truyền, không lâu sau phượng nhược liễu vội vàng tiến vào, chi phủ và vài người thấy thế đều lui xuống, tiêu dực cũng đi theo lui ra. đàm trương nguyệt kéo kéo cô lại, ngươi không ở lại, mẫu tử người ta tâm sự ta lưu lại làm gì? tiêu dực dựa vào thân cây bên cạnh nhìn không chung bất động, ông trời ơi, ông nhất định phải phù hộ phương pháp của phượng nhược liễu có thể thành công nha. nè, ngươi ngẩn người nghĩ gì thế? Đàm Trương Nguyệt dùng chân đá nhẹ nàng, thật sự là phiền chán những chuyện đấu trí đấu dũng này mà. Tiêu dực quay lại nhìn Đàm Trương Nguyệt cười lên, Đàm Trương Nguyệt ta vui vẻ nhất chính là có bằng hữu như ngươi. Ngươi biết không, trước kia ta chưa từng có nghĩ tới ta sẽ có bằng hữu thật tình để thổ lộ như ngươi. Đàm Trương Nguyệt hơi hơi nhíu mày nhìn nàng, đang tốt ngươi cảm thán gì thế? Có phải đã đói bụng hay không? Tiêu dực nghiêng đầu thở dài, nói chuyện với ngươi thật không thú vị, là ngươi đã đói bụng chứ gì? Đứng một buổi sáng, chẳng lẽ ngươi không đói bụng? Đàm Trương Nguyệt liếc mắt nhìn bụng nàng một cái, ở cổng thành bên kia ta đã nghe được tiếng bụng ai đó kêu lên, sẽ không phải là ngươi chứ? Tiêu dực mặc kệ nàng, huyện lệnh béo đã tiến lên xin lỗi, phò mã, đàm đại nhân, chi phủ đại nhân, thức ăn đã chuẩn bị xong, chờ hoàng thượng và hoàng tử tâm sự xong thì sẽ tới. Tiêu dực ôn hòa cười, không vội, hoàng tử và hoàng thượng đã lâu không gặp để cho bọn họ từ từ nói chuyện. Chi phủ mỉm cười, đàm Trương nguyệt cũng gật đầu theo, nàng đúng là đói bụng nhưng không có lá gan ăn trước Hoàng thượng, vẫn là chờ một chút nữa vậy. May mà Hoàng thượng và Phượng Nhược Liễu không có để cho các nàng chờ lâu, một thoáng chốc hai người mở cửa đi ra, mấy người đến nghênh đón không cần huyện lệnh tự mình đi trưng cầu công công bên cạnh Hoàng thượng đã hỏi ý kiến của Hoàng thượng cho huyện lệnh dẫn người ngồi vào vị trí cùng ăn uống xong thì Hoàng thượng nghỉ ngơi, mọi người mới không còn chuyện gì rời đi. Hoàng thượng nghỉ ngơi nhưng những cận vệ bên cạnh bà thì không thể nghỉ ngơi. Tỉ như vấn đề an toàn của Hoàng thượng, tỉ như hoạt động giải trí buổi tối. Bất quá những chuyện này cũng không liên quan đến chuyện của tiêu dực và phượng nhược liễu. Bởi vậy tiêu dực kéo phượng nhược liễu trao đổi, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta thế này cũng rất tốt, không bằng coi như xong. Nếu như vạn nhất xảy ra chuyện gì mất mạng, vậy hạnh phúc gì trong tương lai cũng không có. Lời ngươi nói ta cũng đã suy nghĩ qua, mặc cũng nói như vậy. Phượng Nhược Liễu cười nhẹ, nhưng ta không thể buông tha cho. Biết ta vì sao vẫn không có thai không? Bởi vì nếu như ta mang thai sẽ không thể lại mạo hiểm, về sau mặc dù có thể đi cũng không thể mang nó đi. Bởi vì trên danh nghĩa nó là đứa nhỏ của ngươi, phải gọi ngươi là mẫu thân. Ánh mắt của Phượng Nhược Liễu kiên định nói, ta yêu nàng, ta muốn nàng có thể nhìn thấy mặt trời, ta muốn hài từ của ta có thể đường đường chính chính gọi nàng là mẫu thân. Trời vừa tờ mờ sáng thì tiêu dực đã rời giường, Diệp Khê rụi rụi đôi mắt lẩm bẩm thê chủ. Khê Nhi ngoan, hôm nay ta phải đi cùng với Hoàng thượng đến xưởng cung tiễn tiên từ ca ca của chàng cũng cùng đi. Chúng ta có thể sẽ trễ một chút mới trở về, Khê Nhi ở nhà tự mình nấu gì rồi ăn nha? Dạ, Diệp Khê mắt nhắm mắt mở nói, ta sẽ nấu cho cục cưng ăn. Tiêu Dực ôm Tiêu Lục ở trong nồi lên giường đặt ở bên cạnh Diệp Khê, cúi đầu hôn yêu lên trán của Diệp Khê nói, "Lục Nhi còn chưa có tỉnh, Khê Nhi cũng ngủ tiếp một lát đi." Giả, Diệp Khê ôm thân mình nhỏ của Tiêu Lục vào trong lòng mình, hai đầu của phụ tử dựa vào nhau ngủ. Tiêu Dực mặc quần áo xong ra cửa, Phượng Nhược Liễu đã chờ ở trong sân. "Hoàng thượng đi thị sát xưởng cung tiễn, thật không biết vì sao muốn kêu ngươi theo." Vì tỏ vẻ tình thân của hoàng gia, Phượng Nhược Liễu cười kỳ thật hoàng gia làm gì có tình thân gì. Đừng nói như vậy, trước sau gì bà cũng là mẫu thân của ngươi, nhìn ra được bà không phải một chút cũng không yêu ngươi. Tiêu dực nói lời này lại là thật tình, hoàng thượng này so với mẹ của cô kiếp trước đã tốt hơn rất nhiều ít nhất hoàng thượng còn có thể quan tâm hắn gả cho người dân bình thường như cô trải qua cuộc sống nàng thế nào, mà ba mẹ của cô kiếp trước xưa nay sẽ không có quan tâm cô sống thế nào, sinh bệnh hay khỏe mạnh bởi vì có bảo mẫu chăm sóc. Phượng Nhược Liễu mặc dù sinh ở Hoàng gia nhưng rốt cuộc cũng hạnh phúc hơn cô. Quay đầu ngẫm lại cả nhà của cô kiếp trước rốt cuộc không có chút tình người nào. Tiêu dực lắc đầu không muốn nghĩ đến nữa, bây giờ cô đã có khê nhi, có con, thấy đủ mới có thể vui vẻ. Bà yêu thương đứa nhỏ nhưng vĩnh viễn cũng kém hơn quyền lực tất cả chuyện Hoàng tử gà, Hoàng nữ cưới cái nào không phải vì lợi ích. Cho nên sau khi ta chết ngươi phải tự mình cẩn thận đối phó. Nhưng đừng lại cưới thêm một người về Diệp khê ngốc như vậy không thể đối phó được Nhất định sẽ chịu thiệt Tiêu dực cười cười Mất đi hoàng tử lòng ta đều đã chết Sao còn có thể cưới người khác chứ a đúng rồi mặc đâu Ở đây người đâu Không thấy bóng dáng thế Phượng Nhược Liễu cười ha ha Nàng là ảnh vệ mà nếu như bị người nhìn thấy Còn gọi là ảnh vệ gì nữa Hai người đi ra ngoài cửa tiêu dực nói thầm Ta thật sự hoài nghi nàng ta là quỷ mới đúng Tiêu Dực và Phượng Nhược liễu vào trong thành, hầu hạ Hoàng thượng dùng điểm tâm xong, lại trần trần trừ trừ lúc đến xưởng cung tiễn thì đã đến giữa trưa. Hoàng thượng tham quan vài nhà xưởng, trật trật nói: không tệ Tiêu Dực, Đàm Trương Nguyệt, hai người các ngươi thật sự là đại công thần của quốc gia ta đấy. Được Hoàng thượng khích lệ trong lòng Đàm Trương Nguyệt như nở hoa, trong miệng lại khiêm tốn nói: tạ ơn Hoàng thượng đã thưởng thứ, hai người hạ quan là chó ngáp phải ruồi. Tiêu Dực cũng nói, Đàm Trương Nguyệt nói đúng, tỉ muội chúng thần còn được hoàng thượng thưởng thức thật không biết là đã tu luyện phúc khí mấy đời. Đúng vậy, Tiêu Dực thường xuyên nói với Hà quan phải nói muốn có ơn chi ngộ. Đàm Trương Nguyệt tạ ơn hoàng thượng đã thưởng thức một khi từ dân thành quan nhất định ghi nhớ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, hết sức hết lòng vì hoàng thượng, vì quốc gia làm ta cung tiễn, làm cho quốc gia của ta ngày càng vững mạnh phát triển. Được, hoàng thượng cười ha ha. không phát hiện phía sau tiêu dực nhăn mặt với đàm trương nguyệt người nịnh hót nói thật thuận đó ta nghe thấy mà phải mặt đỏ đàm trương nguyệt dùng ánh mắt trả lại nàng không phải ngươi cố ý huấn luyện cho ta hả trẫm quyết định hoàng thượng đột nhiên lớn tiếng nói hai người vội dừng lại nháy mắt ra hiệu tiêu dực vội hỏi hoàng thượng quyết định cái gì trẫm quyết định muốn đi săn thú săn thú xin hoàng thượng cân nhắc lại hoàng thượng vạn vạn không thể Người phía sau hoàng thượng cùng quỳ xuống một mảnh, ngọn núi nguy hiểm như vậy nếu như gặp được hung cầm mãnh thú kia thì phải làm sao bây giờ. Duy nhất chỉ có Phượng Nhược Liễu đi theo bên cạnh hoàng thượng là im lặng một hồi cũng hưng chí bừng bừng cầm lấy một cái cung, lại nhấc lên một cây tên cười nói, mẫu hoàng đã hưng chí, nhi thần cũng đi theo có được không. chương 81, rời đi. Toàn bộ thiên hạ hoàng thượng là người lớn nhất, hoàng thượng quyết tâm muốn đi săn thì người khác phản đối thế nào cũng không được, vì thế đoàn người từ từ đi vào núi. Động tĩnh lớn như thế động vật trong núi tự nhiên là có thể chạy bao xa thì chạy bấy xa trốn không thoát cũng phải trốn đi. Kết quả chính là vào núi ban ngày đừng nói săn được hoàng đế đại nhân hưng chí bừng bừng lại chỉ nửa con châu chấu cũng không nhìn thấy. Hoàng thượng đưa mắt nhìn bốn phía, vì sao trong ngọn núi một động vật cũng không gặp được. công công bên cạnh hoàng thượng định nọt nói, hoàng thượng đích thân tới giống như thiên hàng thần uy, những động vật này đều là thú nhỏ thấp hèn, có thể là bị thiên uy dọa sợ không dám đi ra. Tiên hàng thân uy là oai nghiêm của thần tiên hạ phàm Bậy bà, hoàng thượng đột nhiên giận dữ, chấm mặc dù chưa từng đi săn cũng biết động vật trời sinh tính nhanh nhẹn ta xem là các ngươi quá nhiều người cho nên dọa động vật đều bỏ chạy. Hoàng thượng tha tội, công công quỳ xuống cầu xin tha thứ, người xung quanh cũng chạy nhanh đến quỳ xuống theo, xin hoàng thượng tha tội. Tha tội, tha tội, các ngươi ngoại trừ nói câu này thì còn có thể nói câu khác hay không? Nghĩ đến quốc gia của ta có thể chế tạo ra thần cụ cung tiễn, vừa có thể ngăn địch vừa giúp dân giàu nước mạnh. Nhưng chậm đường đường là vua của một nước lại ngay cả săn thú cũng không biết khi còn sống không săn được một con mồi, nếu truyền ra thì không phải làm trò cười cho người khác hay sao. Nhưng sự thật không phải chậm không biết săn thú cũng không phải chậm không săn được mà là các ngươi không cho chậm săn thú, không cho chậm săn được. Tiêu dực trách thầm ở trong lòng, ngài cho rằng đây là bãi săn của hoàng gia Nhiều người như vậy làm ra động tĩnh lớn như vậy còn không phải là vì suy nghĩ cho an toàn của ngài ư. Nhìn chung quanh không ai dám nói chuyện tiêu dực đành phải tiến lên nói, hoàng thượng bất giận tức phụ biết trong lòng hoàng thượng mất hứng, chẳng qua là trong ngọn núi này sâu độc rắn độc rất nhiều, mọi người chỉ là lo lắng cho hoàng thượng mà thôi. Hoàng thượng bực mình thở hồn hền, giọng điệu rốt cục khôi phục như thường, vậy ngươi có đề nghị gì tốt không? Hoàng thượng thích săn thú vừa vặn mấy ngày trước đàm Trương nguyệt có nói một chuyện với tức phụ có thể giải tỏa buồn bực của hoàng thượng. Hoàng thượng có thể chọn ra một khu cây cối dày đặc ở gần kinh thành rào lại làm bãi săn bắn cho hoàng gia, ra lệnh cho binh lính kiểm tra loại bỏ sâu độc rắn độc và mãnh thú, nuôi thả một ít gà rừng, con thỏ, dê núi linh tinh. Khi hoàng thượng rảnh rỗi thì có thể đến đó săn thú còn có thể mang hoàng nữ và các đại thần cùng đi săn vui vẻ. Hoàng thượng gật đầu ý kiến hay. lại nhìn nhìn tiêu dực và đàm trương nguyệt người nói là đàm trương nguyệt nghĩ đến sao đàm đại nhân không tự mình bày mưu cho trẫm biết đàm trương nguyệt nói hiện tại nàng đã được hoàng thượng ủy thác trọng trách lại vô cớ bày mưu chỉ sợ sẽ có người bất mãn nói nàng dụ dỗ hoàng thượng ham chơi hơn nữa săn thú là một chuyện luôn luôn có nguy hiểm không dám bày mưu ừm nói như thế cũng đúng bất quá đàm đại nhân người lo lắng nhiều rồi đại nữ nhân một nhà một chút việc nhỏ cũng sợ hãi rụt rè thì không thể được Ngày sau có ý tưởng gì đều có thể nói, cho dù không thể thực hiện được nhưng chẫm cũng sẽ không trách tội. Dạ, đa tạ Hoàng thượng. Đàm Trương Nguyệt thật oan ức. Tiêu dực à, ngươi làm gì thế? Đáng tiếc Tiêu dực hiện tại không đếm xỉa tới nàng, bởi vì Hoàng thượng đã hỏi tiếp Tiêu dực ngươi xem ai thích hợp đi làm việc này. Đàm Trương Nguyệt nghĩ ra biện pháp nếu như chọn một người tự nhiên là Đàm Trương Nguyệt. Đầu tiên nàng xuất thân là săn thú, biết nhiều độc trùng, hiểu rõ địa hình rừng núi để sắn bắn. thứ hai nàng tiếp xúc nhiều con mồi một tay cũng có thể giết chết động vật hung mãnh và bắt giữ động vật còn sống cũng biết rõ ràng những mãnh thú trong núi và bắt giữ một số động vật còn sống nuôi thả ở trong khu vực săn bắn được việc này giao cho đàm trương nguyệt làm cần phải nhanh chóng bắt đầu xây dựng bãi săn bắn hoàng gia làm tốt thì sẽ có thưởng dạ đàm trương nguyệt lĩnh chỉ trong lòng nở hoa ai nha nàng sắp biến thành người lớn nhất trước mặt hoàng thượng chuyện lớn như vậy tiêu dực ngươi lại giao cho ta Tiêu Dực người đối xử với ta thật tốt, ta rất cảm động đó." Đàm Trương Nguyệt nhìn lại Tiêu Dực, Tiêu Dực thản nhiên mà liếc nàng, lạnh nhạt một chút. Đàm Trương Nguyệt lập tức đứng thẳng thân mình, nhìn không chớp mắt. Thấy không khí hòa hoãn xuống thì công công bên cạnh hoàng thượng lập tức nói, "Hoàng thượng, bây giờ có phải đi về trước hay không?" "Không, hoàng thượng vươn tay lên, chẫm còn muốn tiếp tục săn thú, các ngươi đều tản ra một chút, không cần lại tụ tập đông đúc ồn ào như vậy, chẫm hôm nay nhất định phải săn được con mồi." còn có ai trong các ngươi hôm nay săn được con mồi thì trẫm nhất định sẽ có thưởng mấy người các ngươi hoàng thưởng chỉ chỉ tiêu rực rồi kêu đến vài người lý tân triệu a lực các ngươi đều là cao thủ săn thú mà phò mã và đàm đại nhân một tay mang đi huấn luyện phải không hôm nay hãy bộc lộ tài năng cho trẫm nhìn một chút ai săn nhiều nhất trẫm sẽ thưởng lớn cho đều đi thôi không cần đi cùng trẫm mấy người vừa nghe lập tức cao hứng trả lời giả rồi tàn ra Phượng Nhược Liễu cao hứng nói, mẫu hoàng con cũng đi săn. Tiêu dực kéo hắn một cái, Nhược Liễu chàng ở phía sau đi với cấm vệ quân đi. Không muốn, Phượng Nhược Liễu nắm cánh tay của Tiêu dực làm nũng ta đường đường là tam hoàng tử, lại là phu lang của cao thủ săn thú, không biết săn thú sao được. Hoàng thượng cười ha ha, Liễu Nhi nói đúng đó, đến cùng đi với mẫu hoàng. Dạ, Phượng Nhược Liễu cười hơ hớ chạy lên phía trước vui vẻ đi chung với Hoàng thượng. Tiêu dực lắc đầu, vội vàng đi theo tiến lên. Đàm Trương Nguyệt cũng vội vàng đuổi theo, một trái một phải bảo vệ ở bên cạnh hai người. Ôi, Phượng Nhược Liễu đột nhiên nghiêng thân mình một cái tiêu dực vội vàng đỡ lấy hắn, mọi người đều nhìn lại. Phượng Nhược Liễu căm giận nói, tảng đá sao lại ở chỗ này? Hại ta tí nữa té rồi. Lại nhíu mày dịu dàng nói, chân cũng đau, ngài xoa xoa cho ta đi. Thấy phu thê bọn họ ngọt ngào với nhau tất cả mọi người tự giác quay mặt nên làm gì thì làm. Tiêu dực cũng nhân lúc hắn đang giả vờ thâm tình thì ngồi xổm xuống xoa xoa bàn chân cho hắn. Nhìn thấy không có người nào chú ý về bên này thì Phượng Nhược Liễu xoay người nói ở bên tai nàng, phía trước có thác nước ta dự tính thực hiện kế hoạch. Tiêu dực ngẩng đầu đã thấy Phượng Nhược Liễu đứng thẳng dậy, vẻ mặt đỏ bừng nói, được rồi được rồi, đừng xoa nữa, nhiều người nhìn như vậy thật mắc cỡ. Tiêu dực một tay ôm lấy hắn vào trong lòng, ngươi không cảm thấy đau khổ hả. Cũng không thể để ý nhiều một chút nói rõ ràng. Bảo trọng, phượng nhược liễu đẩy nàng ra, vẻ mặt đỏ bừng chạy. Tiêu dực tùy ý vừa nhìn chỉ thấy n tầm mắt mờ ám đang vụng trộm nhìn cô. Thật là, mặc quần áo ôm một cái cũng thích nhìn như vậy, nếu như cho các nàng xem A Há không phải làm cho các nàng thét chói tai phát điên ư. Tiêu dực bất đắc dĩ, chỉ phải nhanh chóng mà đuổi theo hoàng đế. Không có nhiều người đi theo động đẩy nhiều nên ngọn núi lặng lặng không bao lâu thì gặp một con hươu đang kiếm ăn. Tiêu dực và đàm Trương nguyệt đều theo bản năng mà nhìn hoàng thượng, hai mắt của hoàng thượng đăm đâm hiển nhiên cũng nhìn thấy, chỉ thấy bà cải tên kéo cung, bắn ra một cái lại vững vàng trúng. Đàm Trương nguyệt vừa chạy tới nhặt lên nhìn thấy thì sợ hãi than liên tục oa. Oa, hoàng thượng, ngài thật sự là quá lợi hại. Mũi tên kia lại xuyên qua từ sau lưng con hươu đến phía trước. Tiêu dực cười tiếp lời tài bắn tên của hoàng thượng thật sự là rất tốt. Ha ha ha. chậm ở trong cung mỗi ngày đều ngắm bắn bia, xem ra vẫn là có chút hiệu quả. Các người đều nói trong ngọn núi có nhiều rắn độc sâu độc, xem ra cũng không có gì, ít nhất chúng ta bây giờ còn không gặp được, ha ha, đi tiếp tục. Tiêu dực bất đắc dĩ, đàm trương nguyệt cười cười đưa con mồi cho tùy Tùng Tiến đến cất giữ, cẩn thận cầm gậy gọc gạt cỏ phía trước, như vậy có thể dọa đi một ít sâu rắn độc. Hoàng thượng mang theo mọi người đi, tiếp tục lại săn được chút gà rừng, thỏ hoang. Tiêu Dực và Đàm Trương Nguyệt cũng có ý mỗi người săn hai ba con, miễn cho bị Hoàng thượng nói các nàng cố ý mang con mồi tặng cho bà. Chỉ có Phượng Nhược Liễu bắn ra mấy mũi tên độ mạnh yếu không chính xác nên không thu hoạch được gì. Bất quá hắn cũng không để ý, giống như là lần đầu tiên vào trong rừng núi chơi rất vui vẻ. Mẫu Hoàng, bên kia giống như có tiếng nước. Phượng Nhược Liễu chỉ chỉ về một phía, mắt tràn đầy kỳ vọng nhìn Hoàng thượng. Mọi người nghiêng tai nghe thì quả thật có tiếng nước hoàng thượng hôm nay vui vẻ nên vung bàn tay to lên nói, được đi xem. Phượng Nhược Liễu lập tức cực kỳ vui vẻ, mẫu hoàng nhanh một chút nói không chừng có con sông nhỏ đấy, có thể bắt cá. Phượng Nhược Liễu nắm tay hoàng thượng cùng nhau đi qua về phía tiếng nước chảy. Tiêu dực hoảng sợ một hồi, nghe tiếng nước kia rất lớn còn vang dội hay chính là thác nước Phượng Nhược Liễu đã nói. Sao hắn lại có thể biết trong rừng núi này có thác nước? Hay là hắn và mặc lúc trước đã tới chỗ này, đã đến rồi cũng không thể không đi qua, lúc hoàng thượng muốn tới xưởng cung tiễn thị sát bọn họ trước đó đã hỏi qua tiêu dực địa điểm của xưởng cung tiễn cũng nói qua, muốn nhìn xem ở gần đây tìm một chỗ có thể biến mất hay không. Nhưng lúc lần trước thương lượng thì không có nghe bọn họ nói qua nơi này, nghĩ đến lúc ấy bọn họ cũng cảm thấy nơi này không thể thực hiện, chắc là lần này vừa khóe hoàng thượng muốn đi săn nên bọn họ nhất thời quyết định. Nhưng mà có biết Phượng Nhược Liễu chuẩn bị làm việc này ở trong đây hay không? Cố tình giờ phút này lại không có cách nào khác hỏi rõ ràng, đành phải đi tới xem. Tiếng nước càng ngày càng vang dội một thoáng chốc ra khỏi rừng cây, đập vào trong mắt mọi người lại là một thác nước. Từ trên đỉnh núi cao cao chút xuống, đem núi chia ra thành một con sông, trải qua đáy sông một ngọn núi đá lại lần nữa chút bay xuống. Phía dưới còn có một ngọn núi đá, sau đó rơi vào vách núi đen phía dưới. Thác nước nối tiếp vừa to vừa mạnh, làm cho phong cảnh nhìn thấy thật sự là vô cùng đồ sộ, dẫn tới mọi người liên tục sợ hãi than lấy làm kỳ lạ. Duy nhất chỉ có tim gan của tiêu dực run sợ Phượng Nhược Liễu, người chọn nơi này không phải muốn chết chứ. Rơi xuống hồ kia thật tốt đấy nhưng ngàn vạn không nên dùng cái này. Không được cô nhất định phải giữ chặt Phượng Nhược Liễu. Cho dù rơi xuống hồ kia thất bại nhưng còn có thể tìm biện pháp khác ngàn vạn không thể liều mạng như vậy. Đáng tiếc tiêu dực còn chưa có giữ chặt Phượng Nhược Liễu thì Phượng Nhược Liễu đã vui vẻ chạy đến phía trước. Ha ha, mẫu hoàng, nơi này thật đẹp. Nhược Liễu cẩn thận, tiêu dực chỉ có thể dùng giọng nói đến gọi hắn lại. Phượng Nhược Liễu chạy đến bên bờ hít thật sâu một hơi, xoay người nói, không có việc gì, thê chủ đừng lo lắng a Nhược Liễu, Liễu Nhi, Tam Hoàng Tử, mọi người đều đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Thống lĩnh cấm vệ quân lớn tiếng kêu gọi chắn trước mặt mọi người, hai mắt nhìn chằm chằm con rắn hoa cỏ kia đang bò trước mặt Phượng Nhược Liễu. Con rắn kia không tính là lớn nhưng đã đủ làm cho tam hoàng tử sợ tới mức kêu to không thôi, a thê chủ. Ta khinh, đây là thật hay giả vậy. Nếu không phải Phượng Nhược Liễu kêu tiếng thê chủ thì cô nhất định 100% tin tưởng là thật. Đầu tiêu dực đều căng ra. Mà kệ là thật hay giả thì tiêu dực phản ứng cũng là thật sự, nhược liễu, đừng hoảng hốt, đừng sợ, đừng yên, đừng nhúc nhích, đừng kích thích nó. Nhược liễu, đừng sợ ta đi ra phía sau bắt nó, nó sẽ chú ý về phía ta bên này, ngươi đừng động, đừng kích thích nó nha. Tiêu dực vừa nói vừa di chuyển bước chân, phượng nhược liễu đứng ở bên bờ nước mắt rơi liên tục nước mắt là trước đó hắn đã chảy ra. Bởi vì muốn chân thật bởi vì hắn quả thật cảm thấy con vật mềm nhũn này thật đáng sợ nhưng những lời tiêu dực nói lại làm cho hắn thêm cảm động. Tiêu dực đã di chuyển qua phía sau bên trái con rắn cô nhặt lên một nhánh cây muốn đánh cho con rắn chú ý con rắn ngầm nghiêng đầu. Phượng Nhược Liễu thấy thế bắt đầu di chuyển bước chân cứu mạng. Không được lại đây, cứu mạng. Đầu con rắn kia lại vòng trở về, phía trước Phượng Nhược Liễu đột nhiên có một người bịt mặt đánh xuống, một kiếm kia chém con rắn thành vài đoạn, đồng thời Phượng Nhược Liễu trượt dưới chân một cái, a một tiếng thì ngã ra sau. Nhược Liễu, Liễu Nhi, Tam Hoàng Tử, tiếng kêu sợ hãi vang lên, người bịt mặt quay người lại nhảy theo xuống. Mọi người chạy đến bên bờ, nước chảy quá lớn, chỉ nhìn thấy người bịt mặt ôm lấy Phượng Nhược Liễu, hai người cùng nhau lao xuống phía dưới vực sâu. Tiêu dực ngơ ngác mà nhìn bọn họ người đó là mặc phải không? Hai người đều còn sống chứ. Nhưng phía dưới vực sâu là tình huống gì? Có thể còn sống không? Tiêu dực tiêu dực ngươi, ngươi đừng vội. Tiêu dực quay đầu nhìn thì ra là đàm Trương nguyệt. Bên cạnh một đám người đang khuyên hoàng thượng giờ phút này chỉ có đàm Trương nguyệt lo lắng cho cô. Vô luận như thế nào thì giờ phút này cô lại có thể làm dường như chỉ có đau lòng. Tiêu dực nhảy dựng lên ta muốn đi tìm nhược liễu ta muốn đi tìm nhược liễu. Tiêu Dực, Tiêu Dực, ngươi bình tĩnh một chút. Đàm Trương Nguyệt sống chết ôm lấy Tiêu Dực muốn nhảy vào trong nước, người xung quanh thấy vậy cũng vội vàng đến hỗ trợ, mấy người kéo dài hai người bọn cô cách khỏi bờ sông chặn cô lại. Đàm Trương Nguyệt khuyên nhủ, ngươi đừng vội, ngươi đừng vội mà, đã có người đi tìm, các nàng đã đi xuống tìm. Nhược Liễu Tiêu Dực không cử động được, rốt cục sốt sụt đến độ khóc lớn, ta đã kêu chàng cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, ta nói ngọn núi rất nguy hiểm, sao chàng lại không ngoan như vậy? Sao lại không ngoan như vậy chứ? nhược liễu chàng không nên có việc gì không thể có việc gì đó tiêu dực hoàng thượng ngồi xổm bên cạnh tiêu dực liễu nhi hắn hắn không có chuyện gì tiêu dực bắt lấy tay hoàng thượng người kia là ai người kia là ai có thể hại hắn hay không bên hôm người nọ có lệnh bài ảnh vệ nên chắc là ảnh vệ của hắn nàng ta nhất định sẽ cứu liễu nhi tiêu dực chậm rãi thả tay hoàng thượng ra nhược liễu ngươi không thể có việc gì không thể có việc gì đó Không thể bỏ lại ta tiêu dực nhắm mắt lại, vừa lo lắng còn phải vừa diễn trò. Phượng nhược liễu, mặc các ngươi thật sự không thể có việc gì, bằng không thì ta thật xin lỗi. chương 82, kết thúc 1. Hai đứa bé ngồi ở trên giường, trong tay đàm hân cầm một cây ma hoa đường dính đầy nước miếng của mình đưa cho tiêu lục một mặt lấy lòng ăn ăn. Tiêu lục ngồi ngay ngắn, trong tay nhỏ cũng cầm một cây ma hoa đường nhìn nhìn đàm hân. Tiêu lục kiên định từ chối cây kẹo dính đầy nước miếng kia chuyển ánh mắt về một cây trong tay của mình. Nâng tay nhỏ bé lên đốt cây ma hoa đường vào trong miệng tháp táp rồi lấy ra nhìn, lại bỏ vào thắp nó còn chưa có mọc răng nên không thể cắn được. Thấy tiêu lục không để ý tới mình thì đàm hân cũng đốt cây ma hoa đường trong tay vào trong miệng ngậm ngậm, dùng hai cái răng thỏ nho nhỏ cắn cắn, đáng tiếc ma hoa đường thật sự rất cứng, nó cũng cắn không được. Cũng may ngậm rồi ngậm coi như là đỡ thèm, đàm hân ngậm một lát lại đưa ma hoa đường dính đầy nước miếng cho tiêu lục bên cạnh ăn ăn. Hân nhi thật ngoan còn biết chăm sóc đệ đệ Diệp Khê sờ sờ đầu nó, huân Nhi tự mình ăn đi, đệ đệ cũng có. An đại thuốc thấy thế thì cười thật sự giống như mẫu thân của nó, nhỏ như vậy đã dỗ Tiểu Nam Nhi. Nhớ lại năm đó ta mới sinh Vũ Nhi, phụ thân của Tiểu Nguyệt ôm Tiểu Nguyệt đến xem chúng ta. Khi đó Tiểu Nguyệt còn không đến một tuổi đó, một vẻ mặt muốn lại gần Vũ Nhi. Ta và phụ thân Tiểu Nguyệt thường giữ đứa nhỏ một chỗ Tiểu Nguyệt còn chưa biết nói đã thỉnh thoảng còn đến sờ mặt Vũ Nhi, phụ thân nàng tức giận đến nỗi mỗi lần đều đánh tay nàng. Lúc nàng lớn thêm một chút nữa thì nàng đã nói tương lai muốn cưới Vũ Nhi làm phu lang, kết quả nàng còn thật sự cưới. An vụ cười cười, việc này hắn đã sớm nghe phụ thân hắn nói qua rất nhiều lần, chỉ có Diệp Khê nghe qua một mặt hâm mộ thật tốt, nếu ta cũng rất nhỏ đã biết thê chù thì tốt rồi. Mặc dù là cùng thôn nhưng trong thôn cũng không có ai chơi với hắn, hắn cũng không quen ai. Có cái gì tốt, khi đó ta cũng không thích chơi với nàng đâu, nàng ta thật là ngốc nghếch ngơ ngác. An vũ cười mắng, trong mắt cũng là một mảnh nhu tình, lại nói với đàm hân cái gì cũng không hiểu, hân nhi, lục nhi làm phu lang của con được không? A, Diệp Khê kinh ngạc kêu lên, lục nhi nhỏ như vậy còn chưa thể lập gia đình. Diệp Khê sợ hãi thét lên một tiếng này làm cho An Vũ và An Đại Thúc cười đến vui vẻ ai nói bây giờ thì gà. Thế nào cũng phải để cháu nuôi đến trưởng thành chứ. An Vũ cười đến rất thoải mái, không cần nuôi đến trưởng thành, bây giờ để tiểu lục nhi ở lại nhà chúng ta, Diệp Khê trở về sinh thêm một đứa nữa đi. Diệp Khê lao đến trụ ôm thiêu lục vào trong lòng ta mới không cần đâu. Hai người kia càng thêm cười đến đau sốc hông, Diệp Khê cũng phát giác mình có phải suy nghĩ nhiều hay không, lại thả tiêu lục lại trên giường, lại vẫn là thật thận trọng lên tiếng thanh minh, thê chủ nói, nếu lục nhi thích đàm hân thì mới có thể gả nó. Phụ tử An ra rốt cuộc cười đủ rất nhanh nói sang một đề tài khác Diệp ca nhi tiêu tiểu thư mặc dù thích lục nhi nhưng để cũng phải nhanh chóng lại sinh nữ nhi cho nàng mới được nha. Tam hoàng tử mặc dù ở chung tốt nhưng chờ hắn sau khi sinh ra nữ nhi là tình huống gì còn chưa biết được. mặc kệ như thế nào để cũng nhanh chóng sinh nữ nhi mới tốt biết không? đối với vấn đề của phượng nhược liễu thì diệp khê bị ngàn dặn vạn dặn không thể nhiều lời. bởi vậy mặc dù không rõ vì sao tam hoàng tử nói không muốn sinh nữ nhi nhưng hắn vẫn là thật ngoan gật đầu thuận tiện nói một câu tiên từ ca ca đối xử với ta rất tốt. ai an đại thúc có chút chi tiết rèn sắt không thành thép thở dài hắn đại khái là nhìn thấy cháu ngốc như vậy cho nên không đành lòng khi dễ cháu thôi. An vụ nhìn dáng vẻ của Diệp Khê một mặt không chịu dậy dỗ cũng rất bất đắc dĩ, lại sợ Diệp Khê trở về lỡ miệng lại nói với Tam hoàng tử rồi ghi hận phụ tử nhà mình, nhân tiện nói tốt lắm tốt lắm, đừng nói nữa, Diệp ca nhi tối nay muốn ăn món gì An ca ca làm cho để ăn. Phụ tử An ra làm một bàn phong phú, Diệp Khê ăn thật nhiều, sau đó bụng rất căng căng dùng xe đẩy đẩy tiêu lục về nhà. Xe đẩy là tiêu dực mời thợ mộc làm, phía dưới có bốn bánh xe. Diệp Khê có thể đẩy tiêu lục dạo chơi khắp thôn, tránh cho hắn ôm tiêu lục vất vả. Tiêu lục xem như hài tử ngoan không làm ẩm ý nhưng nó từ từ trưởng thành thân mình của Diệp Khê nhỏ bé ôm nó một hồi lâu cũng phải cố hết sức. Diệp Khê còn chưa có về nhà đã đón một nha sai chạy tới trước mặt Diệp Chắc Phu. Người này biết Diệp Khê nên Diệp Khê cười chào hỏi với nàng, ngươi chạy vội vàng như vậy là muốn đi đâu thế? Ta tới tìm ngươi, nhà sai kia nói, Diệp Chắc Phu mau trở về đi, phò mã nàng ngất xỉu rồi. Phò mã, đã lâu chưa nghe qua hai chữ này, Diệp Khê chớp mắt mấy cái mới phản ứng lại, người nói là thê chủ ta. Thê chủ ta nàng làm sao? Tam hoàng tử té xuống thác nước bị dòng nước cuốn xuống vách núi đen, phò mã đau lòng quá độ nên mất xỉu. Cái gì? Thê chủ, Diệp Khê vội vàng chạy về phía trước. Vừa chạy được hai bước thì vội vàng quay lại đến đầy tiêu lục sốt ruột đến độ rơi lệ, thê chủ thê chủ ô ô xe đẩy nhỏ chạy không thoải mái làm cho Diệp Khê càng thêm sốt ruột nha sai kia nói, Diệp chắc phu đừng nóng vội, phò mã không có việc gì, chỉ là hôn mê bất tỉnh thôi. Hôn mê bất tỉnh còn gọi là không có việc gì. Diệp Khê đẩy xe nhỏ mặc kệ tiêu lục bị té ngã khóc hoa hoa mà chạy thẳng về nhà. Trước cửa nhà có vài người đứng, Diệp Khê đẩy tiêu lục chạy tới. Huyện lệnh béo thấy hắn tựa hồ như nhẹ nhõm thở dài một hơi, "Diệp chắc Phu, ngươi trở về thì tốt rồi." "Thê chủ đâu?" "Ở trên giường." Người trả lời là Đàm Trương Nguyệt Thái y nói nàng không có việc gì nói còn chưa dứt lời thì Diệp Khê đã đẩy xe chạy đi một đoạn xa. Đàm Trương Nguyệt đành phải quay đầu nói với người của mình, "Lưu hai người ở đây coi chừng, những người khác đi theo ta." Huyện lệnh béo cũng mang theo nha sai đi chung với nàng ra ngoài, "Đàm đại nhân, ngươi nói tại sao có thể gặp việc này chứ?" Ai, chức huyện lệnh này của ta chỉ sợ là không làm được nữa. Đàm trương nguyệt vỗ vỗ vai nàng, đừng quá lo lắng, hoàng thượng là minh quân. Lời an ủi khác nàng cũng nói không xong, hoàng thượng là minh quân nhưng lần này gặp chuyện không may lại là nhi từ của bà, ai biết bà có thể giận chó đánh mèo hay không? Ai, thê chủ thê chủ Diệp Khê vừa vào phòng thì ôm lục nhi đi thẳng đến trước giường. tiêu lục lúc trước bị té ngã khóc lớn, lúc này còn chưa có ngừng. Vì thế hai phụ tử tiếp tục cùng nhau khóc ô ô thê chủ lục nhi không khóc ô ô thê chủ ngài mau tỉnh lại đi ngài xem lục nhi cũng khóc nè ngài mau tỉnh lại đi. Ai, tiêu dực thở dài ở trong lòng, hù dọa phu lang và đứa nhỏ nhà mình thật sự là đáng chết. Tiêu dực mở to mắt nhìn trong phòng không có người mới nói, khê nhi không khóc ta không sao. Ai biết diệp khê vừa thấy tiêu dực mở mắt ra thì khóc càng lớn, oa oa thê chủ thê chủ. Tiêu dực ngồi dậy ôm phụ tử bọn họ vào trong lòng mình. Không có việc gì, không có việc gì, Khê Nhi đừng khóc nhìn xem, Lục Nhi cũng không khóc mà, Khê Nhi lại khóc như vậy cũng không sợ bị chê cười à. Diệp Khê nhìn xem Lục Nhi quả thật không khóc ngượng ngùng mà lau nước mắt khóc thút thít ngừng lại, thê chủ các nàng nói ngài hôn mê, Khê Nhi rất lo lắng. Tiêu dực ôm hắn chặt thêm một chút thật xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi, cô vì người khác cũng là vì tương lai của bọn cô đã hù dọa hắn. Diệp Khê vươn một bàn tay ra sau lưng ôm eo của nàng, thê chủ không có việc gì là tốt rồi. Tiêu dực hôn yêu một cái lên trán của hắn, ôm hắn để càm tựa gần chán của hắn. Mặc dù hù dọa hắn nhưng mà cảm giác có người lo lắng thật tốt, cảm thấy mình rất quan trọng. Thê chủ các nàng còn nói tiên từ ca ca ngã xuống vách núi, là thật hả? Là thật, ủ tiên từ ca ca Diệp Khê lại không nhịn được bắt đầu khóc tiên từ ca ca tốt như vậy sao lại có thể ngã xuống vách núi chứ? Khê chủ tiên từ ca ca sao lại có thể đi lên vách núi. Chúng ta đi săn thú, gần nơi đó có nước, hắn đi xem nước thì bị ngã xuống. Tiêu dực sửa tóc lại cho hắn, Khê Nhi đừng lo lắng cũng đừng đau lòng, hắn là người tốt sẽ không có việc gì có mặc đi cứu hắn rồi. Tiêu dực có chút đau lòng cho Diệp Khê từ nhỏ hắn không có bằng hữu nào quen với an vụ đàm ra đó là chuyện sau khi gả cho cô. Phượng Nhược Liễu đối xử với hắn rất tốt lại ở trong một đoạn thời gian dài như vậy. Diệp Khê đối xử với y cũng rất có cảm tình, xảy ra loại chuyện này hắn đương nhiên sẽ đau lòng. Thê chủ tiên từ ca ca không có việc gì đúng không? Diệp Khê xoa đôi mắt, nước mắt vẫn liên tục không ngừng chảy xuống từng giọt. Đúng, cho nên Khê Nhi đừng khóc, có mặt ở đó bọn họ sẽ không có việc gì. Diệp Khê suy nghĩ một chút, cảm thấy thê chủ nói rất có lý, nước mắt mới không lại tiếp tục chảy xuống, chẳng qua là vẫn lo lắng. Thê chủ tiên từ ca ca bị nước cuốn trôi đi, có phải còn ở trong ngọn núi hay không? Hẳn là vậy, con sông kia chảy dọc theo núi. Diệp Khê có chút khẩn trương, vậy hắn có thể gặp được sói hay không? Tiêu Dực sừng sốt, không khỏi mỉm cười, không thể nào, cho dù gặp cũng còn có mặc. Người nọ võ công hẳn là rất cao, chỉ cần không phải bị thương rất nặng thì sẽ nhanh chóng dẫn hắn rời khỏi núi rừng. Diệp Khê vẫn là cảm thấy rất nguy hiểm, nàng lại chưa từng đi săn qua. Người không đi săn qua sao có thể đối phó được với sói chứ? Tiêu dực nhìn bộ dáng của hắn một cây cân thì cảm thấy tâm tình dễ chịu rất nhiều, cười nói, Khê Nhi yên tâm, ta đã dạy nàng, nàng biết đối phó sói thế nào. Ồ, tiêu lục bị lạnh nhạt hồi lâu khóc lớn một tiếng thành công kéo lực chú ý của phụ mẫu. Tiêu dực ôm nó vào trong lòng nhẹ nhàng dỗ. lục nhi không khóc, mẫu thân ôm ôm, không khóc không khóc, có phải buồn ngủ hay không? Diệp Khê nhìn xem ra ngoài phòng tối rồi, thê chủ đã ăn gì chưa? Ta đi nấu gì cho ngài ăn nha? Chưa ăn gì hết khê nhi tùy tiện nấu chút gì là được rồi, ăn xong thì đi ngủ. Diệp khê lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài. Tiêu dực sờ sờ bụng thật đúng là đang đói bụng. Tối đó ngủ diệp khê ôm chặt tiêu dực giống như là sợ đột nhiên không thấy cô. Trong lòng tiêu dực áy náy không thôi, xem ra hôm nay thật sự hù dọa hắn rồi. Trước đây cô cứ nói muốn ở bên hắn không lại hù dọa hắn, nhưng trên thực tế cô lên núi săn thú làm cho hắn ở nhà lo lắng đề phòng. Lơ quy đần về sau cô hơn phân nửa thời gian đều dùng ở trong xưởng cung tiễn lại bỏ một mình hắn ở nhà. Đến lúc mang hắn đến xưởng cung tiễn thì cô cũng hơn phân nửa thời gian đều vội vàng, để hắn mang thai một mình ở trong sân nhỏ chỉ có hai con thỏ chơi với hắn. Sau đó cô đi kinh thành không biết nên viết thư giải thích như thế nào về chuyện chưa có tiến triển gì cho hắn biết, hại hắn lo lắng hãi hùng vác cái bụng thật to chạy đến kinh thành. Cô và Phượng Nhược Liễu giả vờ dịu dàng hại trong lòng hắn bất an, lúc này còn giả bộ bất tỉnh ngất xỉu hại hắn lo lắng khóc lớn. nhưng người nhìn hắn tư thế của Diệp Khê ngủ ngày ngày giống như bộ dáng khi vừa gả cho cô. Mặt hướng về phía cô hơi hơi cuộn tròn, đầu để ở chỗ cánh tay của cô chỉ thêm một động tác chính là tay sẽ khoát lên trên eo của cô. Tiêu dực nhẹ nhàng nâng đầu của hắn lên đưa tay cánh tay của mình xuyên qua, làm cho đầu của hắn tựa vào hõm vai của mình ôm toàn bộ người hắn vào trong ngực mình. Khê nhị ta bảo đảm về sau thật sự thật sự sẽ không lại để cho chàng cô đơn, sẽ không lại làm cho chàng khóc. chương 83, kết thúc 2. Tam hoàng tử rơi vào thác nước lao xuống vách núi đen, phò mã tiêu dực sau ngày hôm sau té xỉu thì tự mình dẫn người dọc theo dòng nước tìm ba ngày ba đêm. Quan bình cũng ra sức phớt men theo sông, kết quả vẫn là sống không thấy người chết không thấy xác. Trong lòng mọi người đều biết rõ tam hoàng tử chỉ sợ là lành ít giữ nhiều, lao xuống từ vách núi đen cao như vậy tỷ lệ sống sót quá ít. Ngay cả hoàng thượng cũng khuyên tiêu dực, đừng nữa suy nghĩ, liễu nhi mạng khổ, không có phúc nhận thâm tình của thê chủ như con vậy, con khắc ghi hắn vào trong lòng, hắn ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ an tâm. Tiêu phò mã vẻ mặt tinh thần xa sút không có lòng dạ làm việc, không có lòng dạ ăn cơm, thậm chí ban đêm cũng không ngủ mà trợn tròn mắt một đêm đến sáng chỉ có lúc về nhà nhìn thấy Diệp Chắc Phu và Nhi Tử thì mới có thể cười gượng, chỉ có thức ăn Diệp Khê bưng tới thì mới có thể ăn một ít, chỉ có ở bên Diệp Khê thì mới có thể nhắm mắt ngủ, ngay cả Hoàng thượng nhìn thấy cũng cảm thấy khó chịu. Vì thế hạ lệnh đưa nàng về nhà, hy vọng nàng có Nhi Tử và Phu Lang làm bạn có thể giảm bớt đau đớn trong lòng. Vì thế tiêu dực cứ như vậy mà thành ở nhà dưỡng thương, dưỡng đau lòng. Mà tiêu dực có phu lang và nhi từ làm bạn chậm rãi trở lại bình thường. Kỳ thật mỗi ngày ở bên Diệp Khê và Lục Nhi ở nhà mình tường vây thật cao nên ai cũng không biết trong lòng cô là vui vẻ bao nhiêu. Hai tháng sau, bên ngoài tường vây có khi có thể nghe được tiếng cười bên trong. Ba tháng sau tiêu dực và Diệp Khê ngẫu nhiên sẽ mang theo tiêu lục tập tẩy ngọc bước ra khỏi nhà dạo chơi một lát hoặc là đi tản bộ. Tiêu Dực giống như biến trở về bộ dáng trước kia cư xử khiêm tốn lễ phép, người nào trong thôn gặp nạn nàng nhất định làm tốt trước thôn trường, hết sức trợ giúp. Chẳng qua là không thể nhắc đến Tam Hoàng tử với nàng, nhắc tới thì nàng sẽ thay đổi sắc mặt nhắc lại nàng sẽ trở mặt. Hôm nay Tiêu Dực và Diệp Khê đang ở trong sân cùng Tiêu Lục học bước Tiêu Dực đứng chỗ cách một mét vỗ tay về phía Diệp Khê đang giúp Tiêu Lục đứng, Lục Nhi, lại đây với mẫu thân này, đến đây. Diệp Khê nhẹ nhàng nới tay Tiêu Lục méo mó lùi lùi chạy đến khoảng cách một mét không phải rất xa. Tiêu Lục trước khi té ngã thì được Tiêu Dực vươn hai tay đỡ cười khanh khách nhào vào trong lòng mẫu thân. Chọc Diệp Khê và Tiêu Dực cũng đều vui vẻ không thôi. Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa vang, đàm Trương Nguyệt lớn giọng gọi ở bên ngoài Tiêu Dực có ở nhà không? Có, Tiêu Dực cao giọng trả lời rồi ôm Lục Nhi đi mở cửa. Đàm Trương Nguyệt ở ngoài cửa ôm Đàm Hân, An Vụ và An Đại Thúc cũng đều đến đây. Tiêu dực cười nói, mau vào, hôm nay ngươi mới trở về à? Đúng vậy, vừa về đến nhà một lát, đến nhà ngươi ăn cơm được không? Ta có thể nói không được sao? Tiêu dực trừng nàng, vừa cười vừa mời phụ tử an ra tiến vào. Đàm hần đã có thể phát âm tốt, thấy tiêu lục thì kêu thẳng hắn, lục nhi, lục nhi. Tiêu lục còn chưa thể nói nhưng là nhìn thấy tiêu tỷ tỷ cũng rất cao hứng. Tiêu dực thả nó lên trên thảm bầy trong sân, nói với Đàm Hân, Hân Nhi cùng đệ đệ chơi ở trên thảm nha, trên đất sẽ có sâu bọ các con chơi ở trên thảm được không? Đàm Trương Nguyệt cũng thả nữ Nhi lên, để cho hai bé chơi ở trên thảm. Diệp Khê mang ghế bưng nước hoa quả điểm tâm đi ra cùng phụ tử An ra ngồi ở bên cạnh thảm chăm sóc hai hài tử. Đàm Trương Nguyệt và Tiêu dực ngồi xa một chút ở dưới giàn nho phía. Người dự tính khi nào thì về sưởng? Đàm Trương Nguyệt hỏi. Tiêu dực tách ra một hạt động phộng rồi bỏ hạt đậu phộng vào trong miệng ăn một hồi lâu thản nhiên liếc nhìn đàm Trương nguyệt một cái tam hoàng tử sống chết không rõ. Được rồi, đàm Trương nguyệt cắt gãy lời nàng, đừng mang bộ dạng tam hoàng tử sống chết không rõ thì ngươi không có tâm tình mà nói qua loa với ta. Ta nghĩ đến đều cảm thấy việc này đối với ngươi hẳn không thể có biểu hiện đau buồn như vậy. Ngươi đừng nói hưu nói vượn, tiêu dực kéo vạt áo của nàng một cái, không được làm bẩn một mảnh chân tình của ta đối với tam hoàng tử. đàm trương nguyệt ngẩn người, hất tay nàng ra, ngươi không phải giấu giếm ta chuyện gì chứ? nói bậy bạ gì đó, ta có thể giấu giếm ngươi chuyện gì? người trước kia vẫn nói ngươi ngoại trừ diệp khê ra thì ai cũng không cưới, rõ ràng là lên kinh từ hôn, kết quả lại biến thành nhất kiến trung tình với tam hoàng tử. Tam hoàng tử là thiên nhân chi thư ta yêu hắn tuyệt đối không có gì ngạc nhiên. giọng điệu tiêu rực nghiêm túc nói, ngươi đừng lại nói bậy, cái dám! Đàm Trương Nguyệt phỉ nhổ, nếu như ngươi thật sự yêu tam hoàng tử như vậy thì mấy tháng nay có thể trải qua cuộc sống vui vẻ như vậy hả? Đàm Trương Nguyệt vuốt cằm ngẩn đầu nhìn trời, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, ngươi đối xử tốt với tam hoàng tử còn có cái gì thâm tình, chẳng lẽ đều là đang diễn trò hả? Ngươi muốn chết à? Tiêu dực vội vàng che miệng của nàng lại, loại lời nói này cũng có thể nói lung tung sao? Đàm trương nguyệt cũng nóng nảy, một phen kéo mở tay nàng ra khỏi miệng mình tiêu dực ngươi khi nào thì bắt đầu tính kế. Nói bậy bạ gì đó, tiêu dực vội vàng phủ nhận, lại dùng sức đè bả vai của nàng nói rõ ta cảnh cáo ngươi, không muốn bị hoàng thượng chém đầu thì ngươi nên cái gì cũng không biết hiểu chưa. Tiêu dực nhìn ba nam nhân kia, bọn họ cười nói không chú ý đến động tĩnh bên này. Tiêu dực đè thấp giọng nói cũng không thể nói với phu lang của ngươi hiểu chưa. thật sự là tức chết cô người nói người kia đoán được thì đoán được làm gì nhất định phải nói ra chứ Đàm Trương Nguyệt rất phối hợp gật đầu ta biết Tiêu Dực buông nàng ra ngồi thẳng thân mình tiếp tục ăn đậu phộng người này mặc dù có chút thần kinh nhưng vẫn có thể phân rõ nặng nhẹ Tiêu Dực Tiêu Dực Tiêu Dực liếc mắt nhìn nàng một cái dùng ánh mắt hỏi lại làm sao Việc này ta không trách ngươi gạt ta, nhưng mà đàm trương nguyệt để sát vào tai nàng, cúi đầu nói nhỏ, ngươi thành thật nói cho ta biết có phải bởi vì ngươi không thích tam hoàng tử cho nên mới giết hắn hay không? Khụ khụ khụ, tiêu dực thiếu chút nữa bị đậu phộng làm cho sặc, người này nói cái gì vậy? Cô giết phượng nhược liễu, tiêu dực thật vất vả từ từ hít thở cũng không thể lớn tiếng mắng nàng nên chỉ có thể cắn răng nói nhỏ, giết người cái đầu đấy. con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giết người? Chính hắn ngã vào trong nước lúc ấy ngươi không phải ở đó sao? Đúng rồi, đàm trương nguyệt nhức đầu, nói như vậy hắn chết không phải ngươi tính kế. Tính kế cái đầu ngươi, tiêu dực mắng, đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Thì ra đàm trương nguyệt nói tính kế là chuyện này cô còn tưởng rằng nàng đã biết chuyện gì nữa. Thừa dịp đàm trương nguyệt còn chưa có nghĩ đến chuyện khác thì tiêu dực chặn lại, nói ta đúng là không thương hắn, trước mặt người ngoài giả vờ thâm tình cũng quả thật là sợ hoàng thượng trách tội. Bất quá chúng ta đã là vợ chồng, dù như thế nào cũng là phải sống cả đời, cho nên ta thật tình đối xử tốt hắn, nguyên nhân vì như thế cho nên hắn cũng thật tình đối xử tốt với Khê Nhi. Ta chính là không thương hắn mà thôi, không đến mức vì vậy mà giết hắn. Cũng đúng, Đàm Trương Nguyệt cảm thấy tiêu dực nói có lý lập tức đánh mất tất cả hoài nghi, chính là còn nghi ngờ nói, vậy sao ngươi còn không về sưởng cung tiễn. Đã nghỉ ngơi lâu như vậy, giả vờ thâm tình cũng nên giả đủ rồi chứ. Tiêu dực cười cười chỉ chỉ vào tiêu lục nhi thử của ta, nhìn thấy chứ? Nhìn thấy thì thế nào? Ta muốn ở bên nó một chỗ cho đến khi lớn lên. Tiêu dực cười đến đương nhiên, cho nên ta không quay về. Người nói cái gì? Đàm Trương nguyệt mở to mắt trong nháy mắt tức giận. Không thôi, ngươi ngươi ngươi con mẹ nó tìm hết cớ này đến một cái cớ khác ngươi rốt cục muốn làm gì? Bình tĩnh một chút chớ ẩm ý. Tiêu dực một mặt nghiêm túc dậy dỗ nàng, đường đường một ngự sử do đích thân hoàng thượng phong, không biết gặp chuyện cũng phải bình tĩnh hay sao. Đàm Trương nguyệt một quyền đập lên trên bàn đá, làm trò. Người nói rõ ràng cho ta. Tiếng vang lớn như vậy rốt cục làm cho các nam nhân chú ý, diệp khê và an vụ song song kêu lên, thê chủ. Thê chủ, các ngài làm sao vậy? Không có gì, tiêu dực vẫy vẫy tay, cười nói, các người cứ ngồi chơi đi, không có việc gì. Nhưng Diệp Khê và An Vũ sao lại không lo lắng chứ, đều đã chạy tới đứng ở phía sau thê chủ của mình. An Vũ kéo bả vai đàm Trương nguyệt, thê chủ, ngài đừng cãi nhau với tiêu tiểu thư. Đàm Trương nguyệt hít mấy hơi quyết định không so đó với tiêu dực một lần nữa hỏi nàng, ngươi nói lại lần nữa, ngươi chừng nào thì về xưởng cung tiễn. Tiêu dực cười ha ha, cười xong nói, thật sự là, mục đích lúc ban đầu ta làm cung tiễn này chính là muốn bắt chút con mồi về ăn, thuận tiện bán kiếm ít tiền sống qua ngày. Nhưng không nghĩ đến lại vì vậy làm ra một xưởng cung tiễn như vậy, rời xa nhà này mỗi ngày làm thật nhiều chuyện thật sự là rất vất vả. Tiêu dực thân duỗi người cười nói, hiện tại ta thật thích những ngày này. Đàm trương nguyệt ta là người lười, thật sự không muốn lại đi làm ăn buôn bán mệt mỏi vất vả như vậy nữa. Ta chỉ muốn mỗi buổi sáng thức dậy mở mắt ra thì thấy khê nhi nhà ta, mỗi ngày có thể ở bên nhi tử của ta, nhìn nó lớn lên từng ngày, học bước học nói chuyện thật tốt đẹp. sưởng cung tiễn kia ta thật không đi, người tự quản đi. người người đàm trương nguyệt tức giận đến chỉ một ngón tay vào nàng. người nếu như không đi, sau này một phân tiền ta cũng không chia cho ngươi. tiêu dực thật đồng ý gật đầu, ta đã không đi đương nhiên là không thể chia tiền. khê nhi nhà ta nuôi gà nuôi thỏ lợi hại như vậy, chúng ta bán gà bán thỏ kiếm chút tiền sống qua ngày là được. tiêu dực ôm diệp khê về sau cần nhờ khê nhi nuôi cả nhà, khê nhi có nguyện ý hay không? nguyện ý. Diệp khê mềm mại tựa vào trong lòng nàng thật vui vẻ, về sau đều không cần tách ra khỏi thê chủ. Người người một khi đã như vậy ta cũng không quản, ta cũng không đi, đàm trương nguyệt thở phì phì chừng mắt nhìn tiêu dực, dù sao sường cung tiễn cũng không phải của một mình nàng. Tiêu dực cười ha ha, mất đi tam hoàng tử ta cực kỳ đau buồn, nản lòng thoái chí chỗ nào còn có tâm tư lại đi làm mấy việc này. Có đúng hay không, a đã không còn sớm, khê nhi chúng ta đi nấu cơm. Ta đi làm là được rồi. Không được khó có được Đàm Trương Nguyệt trở về một lần, hôm nay ta muốn bộc lộ tài năng, cho các ngươi nếm thử tay nghề của ta, Khê Nhi giúp ta nhóm lửa là được. Thê chủ muốn làm món gì? Trước nhìn xem có nguyên liệu gì mới nấu vậy. Phu thê Tiêu Dực cười nói đi vào phòng bếp, Đàm Trương Nguyệt tức giận đến dùng sức đập cái bàn, Tiêu Dực chết tiệt, Tiêu Dực chết tiệt. Ông trời ơi, nàng mới là người cực kỳ đau buồn nản lòng thoái chí đây. Rõ ràng là hai người cùng nhau cố gắng, có tiền đồ tốt như vậy vì sao nàng nói không cần thì không cần chứ Thê chủ, an vũ kéo tay nàng, đau lòng thổi lên phía trên vài cách Diệp ca nhi nói qua tiêu tiểu thư thường nói muốn quy ẩn trong ruộng núi trải qua cuộc sống bình thản Ta nghĩ là nàng nghiêm túc ngài cũng đừng bắt buộc nàng Nhưng mà tiền đồ tốt như vậy chàng không biết hoàng thượng muốn phong quan cho nàng nhưng nàng đều không cần Cho nên nàng có thể thật sự không thích, nàng có thể thật sự thích trải qua ngày tháng bình thản. Cái gì là trải qua ngày tháng bình thản, cũng không phải già 7 chục tuổi trở nên nổi bật thì không tốt sao. Bọn họ không có chí lớn như vậy, ta tiết cho nàng, sau này nếu như nàng nghĩ thông suốt thì ngài giúp nàng cũng giống nhau thôi. Sau này một đoạn thời gian rất dài, mọi người nhắc tới tiêu phò mã đều lên tiếng cảm thán không ngừng, nữ nhân thâm tình không phải không có, nhưng thâm tình đến trình độ như nàng thật đúng là làm cho người ta khó mà nói. Lại bởi vì một người nam nhân mà mất đi ý chí chiến đấu cả ngày ở nhà không có lý tưởng ai. Mặc kệ người khác nói như thế nào thấy như thế nào tiêu dực vẫn vui vẻ, rốt cục trải qua cuộc sống mà cô yêu thích, không cần tranh đoạt, không cần tính kế thậm chí không cần lo kế sinh nhai, mặc dù bình thản lại rất an tâm. Diệp Khê cũng rất vui mừng, mỗi ngày đều có tê chủ ở bên cạnh, rãnh rỗi đến không có chuyện gì làm thì cả nhà đi chơi, dạo phố nè, hái hoa dại nè, cho dù chẳng qua là đi ba bước cũng hạnh phúc. Duy nhất một chút lo lắng nhỏ chính là vẫn không thể xác định được phượng nhược liễu và mặc có tốt hay không, một chút tin tức cũng không có. Hôm nay trong thành có người muốn mua gà sống. Tiêu dực đi giao gà, ở trên đường gặp được đạo sĩ Lâm viện áo bào chấm xanh tiêu dực đi qua, đại sư. Lầm viễn giật nhẹ quần áo của mình, thí chủ cần đoán chữ xem bói. Vâng, mời đại sư xem giúp ta, sau này ta sẽ có nữ nhi hay không? Mời thí chủ viết xuống một chữ, bần đạo sẽ xem cho ngươi. Tiêu dực đặt bút viết xuống một chữ liễu, đạo sĩ nhìn thoáng qua, mạnh khỏe. Tiêu dực nở nụ cười, đa tạ đại sư ta đã an tâm. Cứ như vậy từ biệt, sáng sớm tiêu dực vẫn ở trong sân đánh quyền tập thể hình như cũ, diệp khê thì nấu bữa sáng. Một bộ quyền pháp vừa đánh xong thì bữa sáng của Diệp Khê đã tản ra mùi hương. Phụ thân, mẫu thân, một hài từ từ trong phòng ngủ đi ra, đi chân trần Tiêu dực vài bước đi qua ôm lấy nó, Lục Nhi, ngày hôm qua mẫu thân không phải dạy con mang giày rồi hay sao? Lục Nhi đã lớn phải muốn học tự mình mặc quần áo, mang giày. Tiêu lục xoa đôi mắt chui vào trong lòng Tiêu dực, Tiêu dực cười ôm nó đi vào mặc xong quần áo thì đi ra Diệp Khê đã mang lên một chậu nước ấm, Lục Nhi đến rửa mặt. Để ta rửa cho nó, tiêu dực nhẹ nhàng rửa mặt cho Nhi Tử, một bên hỏi Diệp Khê, Khê Nhi, hôm nay cảm giác thế nào? Cục cưng có chút hiếu động, xoay mình vài cái, bất quá ta không khó chịu. Diệp Khê vuốt cái bụng đã hiện lên, hy vọng là nữ Nhi ta muốn sinh nữ Nhi cho thê chủ sinh. Tiêu dực cười, là nữ Nhi hay Nhi Tử cũng tốt ta đều thích. Nhất định sẽ là nữ Nhi, hắn có cảm giác. Diệp Khê nhếch miệng cười thấy tiêu dực rửa mặt xong cho tiêu lục thì nhân tiện nói, đến ăn sáng đi. Được ăn sáng ăn xong mang lục nhi đi chơi nha. Còn có hân tỷ tỷ đi ven đường hái hoa. Được ăn xong đi gọi hân tỷ tỷ mang các con đi hái hoa. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào chiếu vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn óng ánh trong suốt của tiêu lục. Diệp Khê không nhịn được nên cười, hơi hơi như người tựa vào bả vai của tiêu dực cuộc sống như vậy thật tốt. Tới đây chuyện Thanh Dương Khê ca đã kết thúc. Chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc chuyện com Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cổ úc nhé